minh nguyệt mắt thấy lộ ra càng ngày càng cao lớn dài cây rong hỏi quý tên thôn lá đỏ thuộc nơi nào còn hạt nguyên la ám đạo quả nhiên không phải lân cận nhân sĩ nói lá đỏ thôn cùng phụ cận mấy ngàn thôn xóm đều từ cao bãi tổ từ còn hạt cao bãi tổ từ thụ thanh hơi biệt viện còn t h u ố c thanh hơi biệt viện là nguyên dung tiên tông sở thuộc ba mươi sáu cái biệt viện một trong minh nguyệt gật gật đầu nơi này là đại dung đạo tôn thế giới đương nhiên hẳn là đại dung đạo tôn nguyên dung cửa c u ả n lý chỉ là danh tự ở đây bị tôn xưng là nguyên dung tiên tông cảm giác càng cao hơn đại thần bí tiểu thế giới đều là đạo tôn sáng tạo xem ra các vị đạo tôn hay là càng thêm tin tưởng mình môn nhân đ ệ tử còn không có nước phủ cái này một cấp cơ cấu tồn tại bất quá từng cái tiểu thế giới lớn nhỏ không đều lớn cũng bất quá là mấy cái nước diện tích tiểu nhân còn không bằng một nước lớn cũng không quá cần nước phủ một cấp cơ cấu có đạo môn tiên tông thay thế l i ề n tốt hiện tại hồng hoang các quốc gia đều đang tìm kiếm các loại tốt hơn cơ chế quản lý tiên tông đạo môn trực quản cũng là một loại rất tốt phương thức dù sao tại các đại tiên môn phụ cận đều là tiên môn còn hạt xác thực không có quá nhiều thế gia cầm giữ quyền lực tài nguyên chờ hiện tượng Đương nhiên, Cũng có không không vấn không phải là không có vấn đề. Sư đổ phe phái hay là là đề, đổ sư thêm ể tránh né xuất hiện. Đem một t cái nẻ hiện, i đem n ô nữa chia cắt thành vài trăm cái tiểu đoàn thể. cùng nước cũng chỉ thành thể, phủ thế ra cũng không kém nhiều, h vài tiểu ra trăm đoàn là, n kém n này bẻ cánh không có quá nhiều tông cần phụng dưỡng, đối tài nguyên chiếm hữu cũng không nghiêm trọng n g tài bẻ có tộc chiếm quá hữu Thêm đối lắm. ữ người tu đạo tu vi cảnh giới là vì thứ nhất đối cái khác ít mặt ngoài xem ra vẫn tương đối công bằng hài hòa minh nguyệt gật gật đầu đến nguyên dung tiên tông là cái danh môn đại phái ta biết một người bạn chính là sinh ra ở nguyên dung tiên tông nguyên lá nổi lòng tôn kính thần thái càng thêm cung kính vừa rồi hắn âm thầm phỏng đoán cái này gọi minh n g u y ệ n tu sĩ hẳn là luyện hư hợp đạo cảnh giới mới dám bốn phía du lịch không nghĩ lại có tiên tông bằng hữu vợt họp theo loài vậy cái này minh n g u y ệ n tu sĩ chí ít cũng là thiên tiên tu vi trong hồng hoang nhân tộc chưa từng có trông mặt mà bắt hình rong mà nói một cái dần dần già đi lão nhân có lẽ còn không có luyện khí vất quá bốn trăm đến tuổi nhưng là thoáng luyện khí có thành t ự u chính là mấy ngàn mấy vạn tuổi thọ nếu như tiến vào thiên tiên càng là tuế nguyện kéo dài lại không chết già chi lo nguyên là có chút nhìn thoáng qua như nước trong lòng âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ như nước tư chất để cái này t h i ê n tiên tiền bối coi trọng muốn thu nhập tiên môn đi đây chính là thiên đại h ả o sự nghĩ cùng ở đây nguyên là có chút hưng phấn lên nếu như trong thôn có thể ra một cái thiên tiên tu sĩ kia lá đỏ thôn địa vị coi như xa cao hơn nhiều phụ cận thôn t r a n g tại cao bãi tổ từ bên trong địa vị cũng đại đại vượt bên trên một bậc thang làng từ tổ từ có thể được đến càng nhiều phúc lợi thanh hơi biệt viện cho ra bồi dưỡng danh lệch cũng có khả năng đạt được một cái minh nguyệt có thể cảm giác được người này hưng phấn cảm xúc dù không biết nội dung cụ thể nhưng nghĩ đến cùng mình có quan hệ gặp hắn nhìn như nước một chút có lẽ cũng cùng như nước có quan hệ không khỏi giật mình nghĩ đến một cái khả năng hiện đang câu cá đảo tất cả chuyển thế sinh linh đều đã hoàn thành một lần chuyển thế nhưng là có thể tu luyện tới đại la chỉ có hơn mười cái người cái khác đồng tử lớn muốn tu luyện đến chân tiên cảnh giới những người khác đến kim tiên hoặc thái ớt không giống nhau nhưng có dũng khi trực tiếp binh giải chuyển thế chúng tu chỉ có như nước một người cái này hai đời đại gia vì vẩn dưỡng như nước chân linh tốn không ít công phu như nước cũng không chịu thua kém một thế càng so một thế mạnh một thế này xuất sinh tức thì bị đại gia tự mình chú ý nguyên h ư t t h la n cẩn thận vì minh nguyệt giới thiệu trong thôn các nơi cảnh trí đi tới giải cây giông hạ minh nguyệt ngầm đầu nhìn lại c viên này dài cây rong ngực kính có hơn một trăm linh trượng hơn nghìn trượng phương viên mặt đất toàn bộ là dài cây rong từng cục dễ cây đem mặt đất chia mấy chục cái lớn nhỏ khu vực khác nhau như nước chỉ vào nó bên trong một cái dễ cây bệnh tiểu viện từ khu vực nói minh n g u y ệ t k i a chính là ta nhà minh n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn lại không sai biệt lắm dễ cây lá cây không phân rõ các nhà có khác biệt gì minh nguyện gật gật đầu đối nguyên là nói tạ ơn nguyên diệp đại thúc tiết đãi ta đi như thủy ra nhìn xem nguyên diệp đại thúc liền bận bịu mình sự tình đi thôi nguyên la cảm nhận được minh nguyệt trong lời nói mệnh lệnh ý vị dù còn muốn nhiều cùng minh nguyệt dính l i ễ u chút quan hệ không biết sao nhìn xem minh nguyệt kia ôn hòa ánh mắt lại không nói nổi dũng khí cự tuyệt chỉ đành phải nói như thế rất tốt như nước chiêu đ á i tốt minh n g u y ệ t tiền bối một lát nữa đợi người lớn bọn hắn trở về ta lại cho các ngươi đưa chút ăn uống quá khứ như nước cao hứng gật gật đầu nhìn xem nguyên la cẩn thận mỗi bước đi trở về đại thụ động từ đường đại sành kéo minh nguyện ống tay á o một chút nói đi minh nguyện ta dẫn ngươi đi nhà ta dài cây rong xuống cây cây bệnh nhưng có thật nhiều con đường kết nối như nước dặn dò minh nguyệt ở đây cũng không thể tại d ễ cây phía trên nhảy tới nhảy lui sẽ bị thúc thúc bá bá nhóm mắng phải học được biết đường như vành đai nước đi minh nguyệt xoay trái d ẽ phải đi tới một cái bị to lớn d ễ cây vây quanh tiểu vệ i tử nói nhìn đây chính là nhà ta xinh đẹp đi s ắ c thực xinh đẹp minh nguyệt khích lệ vài câu nơi đây cùng một đường nhìn thấy tiểu vệ i tử có một chút khác biệt nhiều hơn không ít kiểu diễm hoa tươi tô điểm mặt đất sạch sẽ sạch sẽ bậy đá băng ghế đá bày ra trình tề minh nguyện ngẩm đầu đi lên nhìn đỉnh đầu là lít nha lít nhít nhánh cây lá cây hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời nhưng là tia sáng s u n g túc đ u hỏa không chút nào cảm thấy âm u cái này dài cây rong lá lại có tỏa sáng công hiệu dài cây rong hạ linh khí so bên ngoài càng thêm r ồ i r à o gần gấp đôi giống như ở vào một cái nhỏ tụ linh trận bên trong thích hợp cấp thấp tu sĩ tu luyện mù mù mù m ta có bằng hưu đến như nước đối viện từ hô nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đi vào trong sân cao hơn hai t r ư ợ n g d ễ cây đột nhiên đẩy ra một cái cánh cửa một cái trung niên nữ nhân đi ra nhìn thấy như nước cùng minh nguyện trên mặt tươi cười hô Là như nước bằng hữu tên cứ gọi là gì chỗ đó người nha minh nguyệt bận b i ể u hành lễ nói mẫu di mạnh khỏe ta gọi minh nguyệt ở đằng câu cá đảo là như nước bằng hữu như nước mẹ nhìn kỹ một chút minh nguyệt gật đầu nói t ố t t ố t các người đi trên cây t r ờ i đến bữa ăn điểm nhớ về ăn cơm như nước mang t h ủ i sói thả ra bị mụ mụ trách cứ hai câu không nên ra làng đi chạy loạn như làm bằng nước cái quái mặt không để ý tới mụ mụ l ạ i nhải dùng mềm mại phi lá cho nhỏ tuổi sói làm cái ổ nhỏ minh nguyệt dùng trồng chất tại viện từ đầu gỗ giúp đỡ cho nhỏ tuổi sói làm g á i nhỏ nhà bằng gỗ như nước đem ổ nhỏ chuyển qua nhỏ trong phòng hài lòng gật gật đầu khích lệ nói minh nguyệt người tay người này cũng không tệ lắm cái này nhà bằng gỗ còn rất độc đáo ta nhớ được trước kia tại phiên chợ bên trong nhìn thấy qua phòng ốc như vậy như nước tại chuyển đến đại dung giới trước đó đi qua nơi xa nhất chính là rời thôn trang vạn d ặ m tả hữu phiên chợ nơi đó thật nhiều xinh đẹp sự vật bán nhưng là người thật nhiều nghiên cấp còn nhỏ như nước nắm chắc nhị ca tay căn bản cũng không dám bông ra hoa mắt cùng đi theo n ử ngày ăn một bữa mỹ vị ăn uống lại cùng đại đại cùng cắc ca ca trở về chỉ nhớ rõ nơi đó phòng ở cùng trong thôn trang khác biệt nhiều người ăn uống ăn ngon sự vật đ ẹ p mắt cái khác lại là có chút không quá nhớ được minh nguyệt làm chính là vọng thư đại thần mở tiêm a lâu bất quá là phổ thông bên đường lầu nhỏ nghe như nước nói lời trong lòng có chút khổ sở một thế này như nước từ nhỏ sống ở trong làng ít đi rất nhiều kiến thức lại là so ra k é m trước hai đ ờ i từ nhỏ bị môn phái thu đi rồi chỗ nghe nhìn thấy đều là nhân tộc tầng chót nhất sự vật như nước thu xếp tốt nhỏ cười sói cười nói chúng ta đi trên cây chơi hiện tại cẩn thận tìm xem còn có thể tìm tới dung tự ăn đâu dọc theo dễ cây một đường đi lên to lớn u cục chạm vào cây bị sửa chữa thành từng bậc bậc thang năm sáu t h ư ớ c rộng cao năm sáu thước dạo chơi đi đến căn bản cũng không cần tay v ị một đường liền đi đến mấy cao trăm t r ư ợ n g t á n cây bên trong như nước dọc theo một cây hơn ba mươi t r ư ợ n g lớn nhánh cây đi ra ngoài nói ra đầu này thân cảnh chính là chúng ta nhà nhà ta hiện tại làm sáu cái phòng ở đại đại c u n g mụ mụ một cái đại ca một cái nhị ca một cái ta một cái còn có hai cái là dùng đến thả ăn uống cùng cái khác vật dụng đại đại hiện tại lại t ạ i cho hai người ca ca phòng ở bên cạnh làm phòng mới bất quá còn chưa làm tốt minh nguyệt nhìn lại đầu này nhánh cây một mực kéo dài có hơn hai trăm n h triệu còn phân mấy chục cái bảng chi từ hơn một mươi triệu lớn nhỏ đến một hai triệu lớn nhỏ đều có có thể hoạt động phạm vi vậy mà không thể so một tòa cao trăm t r ư ợ n g lâu nhỏ tại lớn thân cảnh chỗ gần liền có sáu gian từ nhánh cây biên chế m à thành phòng ở phòng ở hình dạng ngay ngắn sáu cái mặt đều là giao nhau nhánh cây bệnh phòng ở bên ngoài vẫn như cũ cây lá tươi tốt không nhìn thấy phòng ở toàn cảnh căn bản cũng không dám xác định đây là gian phòng úp đây là đại đại cùng mụ mụ phòng ở trải qua gian phòng thứ nhất tử như nước giới thiệu nói như nước chạy đến kiện thứ hai lục phòng ở đưa tay đ ẩ y đem cửa phòng mở ra tiêu ngạo nói minh nguyệt ngươi nhìn đây là nhà của ta xin đẹp đi phòng ở hoành hai trượng tràn đầy một trượng bên trong còn có một gian xem chừng cũng có hơn một trượng sâu phòng nội bộ bị mài dị thường bóng loáng vô ư ơ n bức cũng không có chút nào khe hở cùng tấm ván gỗ dựng phòng ở không có gì khác biệt trong phòng đồ dùng trong nhà đầy đủ cái bàn cái ghế ra sách án thư trở hình dạng không quá độc đáo nhưng làm công vững chắc rèn luyện cẩn thận không có chút không bằng t h n g chỗ hiển nhiên đều là dụng tâm chi tác áp xúc lấy người nhà đối như nước sửng ái minh nguyệt gật đầu khen như nước nhà của ngươi rất xinh đẹp chương 630, chúng ta về nhà như nước đại đại cùng hai người ca ca sau khi trở về nhiệt tình chiêu đại minh nguyệt minh nguyệt ăn một bữa lá đỏ thôn đặc sắc đồ nướng cho như thủy gia lưu rất nhiều linh quả rời đi lá đỏ thôn cuối cùng không có đem như nước măng ra một lạ như nước đại đại cùng mụ mụ các ca ca không bỏ được tuổi nhỏ như nước đi xa chính yếu nhất chính là như nước mình cũng không bỏ được rời nhà không bỏ được rời đi yêu thương mình đại đại mụ mụ cùng ca ca minh nguyệt không cách nào chỉ tay một cái một đạo linh quang rơi vào như nước giữa lông mày dặn dò đã như vậy ngươi hảo hảo tu luyện ở đây chậm rãi vững chắc cơ sở cũng là không sao một ngàn năm về sau ta lại đến tiếp ngươi như nước đại đại mụ mụ cùng ca ca tư chất đều cực kỳ bình thường luyện tinh hóa khí tu vi chính là bọn h ắ n kiếp này đỉnh điểm nhiều nhất tám trăm năm tuổi thọ ngàn năm sau như nước liền có thể b ô n g xuống thế tục hết thảy chuyên tâm hướng đạo minh nguyệt cũng không thèm để ý như thế một chút thời gian minh nguyệt rời đi lá đỏ thôn hơi phân rõ phương hướng bay qua vô số tầng tầng lớp lớp địa giới đến á o đại dung giới nơi v ù n g tim nguyên dung tiên tông mảnh lá đem minh n g u y ệ t tiếp đi vào cười nói quý khách nha người không làm đại trưởng lão không đi phụng dưỡng lao tổ chạy đến cái này hỗn độn tới làm gì minh n g u y ệ t không có đem như nước tiếp ra không hăng hài lắm vồn bạ hiệu s u nói ta đến đại dung giới nhìn người bằng hữu đem lá đỏ thôn tình huống nói một lần mảnh lá nghe xong liền biết cái này như nước khẳng định là điếu ngư đảo lao tổ người bên cạnh chuyển thế tại đại dung giới trung tu vợ nói thanh hơi kia địa giới đã là đại dung giới nội địa không có hung ác giảo h o ặ c dị vật vẫn tương đối an toàn ta sẽ chú ý kêu một khối mảnh lá tu luyện tới thái ớt kim tiên đình phong nhưng từ đầu đến cuối sở không tới đại la cảnh ngưỡng cửa của giới đối ba ngàn quy tắc lĩnh ngộ một mực không được nó pháp đã biết từ lâu mình tiềm lực hao hết kiếp này cơ bản không có thể đột phá hắn mơ hồ có loại cảm giác mình kiếp trước hẳn là điếu ngư đ ả o sinh linh, một thế này là c h u y ể n thế chủng sinh mới sẽ có được vô số tài nguyên ủng hộ nhân tộc cao tầng lao tổ người bên cạnh đối với mình đều cực kỳ hữu hảo mình tư chất không tính quá tốt nếu như không là người quen chắc chắn sẽ không như thế đối đã nhìn thấy minh nguyệt tới thăm chuyển thế bằng hữu tâm thần khẽ động hỏi minh nguyệt ngươi nói cho ta kiếp trước của ta là như thế nào vấn đề này đã tại mảnh diệp tâm bên trong dấu ngàn vạn năm không tiến vào đại la cảnh giới liền không cách nào tìm v ề mình trí nhớ của kiếp trước nhưng mảnh lá bản năng liền nghị trinh chính mình quá khứ có lẽ yếu tố này cũng chế ước tu vi của hắn tiến bộ kỳ thật mảnh lá đã có chỗ quyết định chỉ là đại dung giới triển khai cần nguyên dung c ử a đệ tử chăm sóc hắn mới không có đem binh giải giao chi hành động minh nguyệt bỗng nhiên nghe tới mảnh lá như thế đặt câu hỏi có chút sửng sốt t r ầ chờ một chút đến c mảnh diệp tiếu nói như vậy cũng tốt ta cũng cảm thấy chúng ta kiếp trước nhất định là bạn tốt minh nguyệt có chút kinh nghi hỏi mảnh lá ngươi đây là mảnh lá gật gật đầu nói hiện tại đại dung giới dần dần ổn định quy tắc chậm rãi hoàn thiện hôn đ ộ n năng lượng đã không cách nào đại quy mô chạy vào không còn cần nguyên dung c ử a đệ t ử bốn phía bốn ba bắt giết dị vật ta một thế này tiềm lực hao hết đã tu vô như n g tu chết mấy ngày này ta liền chuẩn bị binh giải trùng tu a minh nguyệt có chút giật mình muốn binh giải trùng tu cũng phải cần cực lớn dũng khí điếu ngư đảo nhiều người như vậy c h u y ể n thế cũng chỉ có như thủy đạo tâm k i ê n định binh giải hai lần những người khác còn đọc ôm chút lòng chờ mong vào vận may tại thái ớt hoặc là cảnh giới kim tiên đau khổ chống cự không nghĩ tới mảnh lá thế mà lại trở thành cái thứ hai đại gia từng nói qua thời khác sinh tử có đại khủng bố dám chính diện sinh tử người đều là dũng cảm nhất người minh n g u y ệ t cũng không biết nên như thế nào cổ vũ mảnh lá dù sao khuyên người binh giải thực tế có chút không thể tưởng tượng minh n g u y ệ t nghĩ nghĩ nói như nước đã là lần thứ ba chuyển thế trung tu một thế này đại gia nói nàng tính linh viên mãn tư chất tuyệt hảo có rất lớn hy vọng x u n g kích đại la cảnh giới thực tế không tốt cùng mảnh lá nói người yên tâm đi binh giải có người giúp ngươi duy trì cái gì nhưng giới thiệu người khác kinh nghiệm lại là tương đối tốt nói mảnh lá nhãn tình sáng lên binh giải trung tu nó bên trong một cái to lớn sợ hai chính là không biết mình lại xuất sinh ở nơi nào sẽ có c ỡ nào gặp g ỡ một khi bị dìm ngập tại vô lượng lượng n h â n tộc sinh linh số lượng bên trong muốn ra mặt tu luyện có thành tựu thực tế là thiên đại khó khăn nhưng là nếu có lao tổ dạng này đại thần thông giả chú ý có minh n g u y ệ t bằng hữu như vậy hỗ trợ dẫn đạo vậy những này khó khăn đều không là vấn đề tựa như cái kia như nước đồng dạng chỉ hai mươi tuổi minh n g u y ệ t liền tìm tới cửa tài nguyên công pháp tu luyện hoàn cảnh chờ một chút đều sẽ có được tốt nhất tu luyện nhất định là làm ít công to viễn siêu người bên ngoài mảnh lá kiên định mình ý nghĩ thế này tiềm lực hao hết bất quá là sống tạm m à t h ô i đổ từ lãng phí tài nguyên không tiến thêm tấp nào nữa chuyển thế lại tu hy vọng vô h ạ minh nguyệt nhìn mảnh lá thần tình trên mặt đoán được hắn ý nghĩ nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n mảnh lá ngươi trước khi bê quan thông báo một tiếng đại dung đạo tôn cùng ta mảnh lá ánh mắt càng sáng hơn nghe minh nguyệt lời nói mình kiếp trước thế mà cùng tổ sư đại dung đạo tôn quan hệ mất tiết kia còn có cái gì phải sợ tổ sư đại dung đạo quân là nhân giáo cái thứ nhất ở trong hỗn độn triển khai tiểu thế giới thực lực cao thâm mặt trác tu vi sớm đã tiến vào đại la đ ỉ n h phong đã lâu nghe nói triển khai tiểu thế giới về sau chính là muốn hướng hôn nguyên cảnh x u n g kích có cường đại như thế hậu thuẫn hậu sự không lo mảnh lá vẻ mặt tươi cười nói t ố t ta cái này vạn năm sẽ lại cẩn thận tuần sát đại dung giới lại thanh lý một lần dị vật trở về liền bắt đầu bế quan ngươi cái này ngàn năm như thế nào cùng ta cùng một chỗ tuần sát đại dung giới sao đại dung giới hay là vô cùng xinh đẹp ta tìm thanh tĩnh chỗ tu luyện một ngàn năm rất nhanh liền quá khứ đến lúc đó ta đi đón như nước đem nàng sắp xếp cẩn thận trở lại cùng ngươi m i nhưng u t biết, t mảnh lá khác biệt hắn kiếp trước giúp đỡ đại dung đạo tôn sáng lập nguyên dung cửa một thế này lại là từ nhỏ chính là tại nguyên dung cửa lớn lên là chính tông nhất nguyên dung cửa đệ tử trời sinh nên hưởng dụng nguyên dung cửa hết thảy hiện tại mảnh lá binh giải sắp đến lại là càng nhiều khí vận gia thân càng nhiều công đức phù hộ thì tính linh càng là viên mãn đ ờ i sau đầu thai kết quả thì càng tốt tối thiểu một cái thiên phú dị bẩm tư chất tuyệt hảo là chạy không được mảnh lá xác định con đường phía trước giải khai tâm vi bắt đầu ở đại dung giới tuần tra kỳ thật rất nhiều nguyên dung cửa kim tiên trở xuống đệ tử đều tại rộng lớn đại dung giới bốn phía kiểm tra lục soát ẩ n nút hôn đ ộ n dị vật thu hoạch công đức đồng thời có có thể được những n à y dị vật thân thể làm tu luyện vật liệu lại tăng thêm mình đấu chiến kinh nghiệm một công ba việc nhưng thái ớt cảnh giới tại nguyên dung cửa là trưởng lão m ộ t cấp lại là không có người tự mình đi làm việc này phần lớn c h ấ n thủ một phương ở giữa phối hợp tác chiến mảnh lá lại là đền bù cái này một lỗ thủng không lâu liền bắt được mấy cái ẩn nút cực sâu thái ớt cấp dị vật không đ ể cập tới minh n g u y ệ t tìm cái thanh tĩnh núi nhỏ đà tọa tu luyện hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra chính là ngàn năm thần thức quét qua biết mảnh lá đã đi tuần tra đại dung giới liền lần nữa bay về phía lá đỏ thôn lần này minh nguyện che giấu thân hình đi tới đỏ diệp thôn trưởng cây g i hạ minh nguyện trên thân có nguyên dung tiên tông khí t ứ c dài cây rong không có chút nào cảnh cáo xuất hiện không làm kinh động bất luận kẻ nào như thủy gia thân cảnh tráng kiện rất nhiều đã có xây sáu bảy mươi tòa phòng ở hiển nhiên cái này là năm gia tộc đã trướng lớn hơn rất nhiều nhưng thân cảnh phía trước nhất hay là kia sáu gian ban sơ kiến tạo nhà trên cây hơn mười như thủy gia tiểu bối tại cây trước nhà trên cảnh cây chạy chơi đ ù a không lo lắng chút nào sẽ rơi xuống dưới cây nhưng vừa chạy đến phía trước mấy gian tổ phòng trước liền thu liêm thanh âm thả nhẹ bước chân sợ kinh động bên trong tu luyện tổ bà bà kỳ thật đã tiến vào luyện thần hoàn hư đình phong như nước đối với mấy cái này hậu bối cử động rõ như lòng bàn tay nàng ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ mỉm cười nhìn xem những n à y hơn mười tuổi bọn hậu bối cho chơi một cái đơn giản thuật che mắt ngăn trở những n à y hậu bối ánh mắt như nước cả đời này bình bình đạm đạm tu vi một mực tại vững bước tăng trưởng toàn bộ thanh hơi biệt viện quản lý đều phi thường ăn t ư ờ n g lá đỏ thôn hậu sinh rất nhiều đều chưa từng gặp qua dị vật cứ như vậy bình thản sinh hoạt như nước chẳng những là trong thôn niên cấp lớn nhất người hay là trong thôn tu vi cao nhất người tất cả mọi người nói như nước tổ bà có thể tu luyện thành tiên đôi như nước đã sùng bái lại sợ hãi chậm rãi liền không ai dám tại như mặt nước trước tâm bình khí hòa nói chuyện như nước càng ngày càng cô tịch đại đại mụ mụ hai người ca ca đều trước sau đi chỉ để lại nàng một người nàng đã không có cùng thế hệ có thể nói chuyện mặc dù nàng dung mạo vẫn như cũ như một ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ nhưng xuất hiện ở hậu bối trước mặt lại nhất định phải dùng trướng nhãn thuật biến thành một cái lao bà bà bộ dáng nếu không sẽ hủ dọa bọn hậu bối như nước hôm nay không có tu luyện cũng không có biến thành lao bà bà bộ dáng nàng trước kia an vị tại phía trước cửa sổ trở lấy ngàn năm trước một cái ôn hòa thiếu niên nói tại ngàn năm sau tới đ ó nàng nàng lúc đầu không quá để ý nhưng từ khi đại đại mụ mụ bọn hắn qua đời về sau nàng liền nhớ lại thiếu niên kia đồng thời càng ngày càng khắc sâu một mực liền đợi đến hôm nay như thủy gia đang chơi đùa hậu bối đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên đi vào nhà mình thân cảnh mấy cái đại hải tử nhìn lẫn nhau một cái đều lắc đầu không biết người kia mấy cái đại hải tử bước nhanh đi đến vừa muốn mở miệng chào hỏi liền gặp thiếu niên kia đứng tại tổ bà bà phòng trước đưa tay gõ cửa cốc cốc cốc mấy người thiếu niên giận dữ quắp nhanh dừng tay không được quấy nhớ tổ bà minh nguyệt nhìn lại mỉm cười còn chưa lên tiếng liền nghe tới bên trong như nước hỏi là minh nguyệt sao là ta minh nguyệt nhãn t ỉ n h sáng lên như nước vẫn nhớ mình sẽ đến tiếp nàng hiển nhiên có chuẩn bị không khỏi cao hứng đáp mấy cái đại h à i tử lao đến còn không có gian dạy thiếu n i ê n kia liền thấy tổ bà cửa phòng n ế a một tiếng mở ra một cái sáng d ỡ thiếu nữ xuất hiện tại trước của phòng như nước nhìn minh nguyệt một chút gật đầu nói n g ư ờ i rốt cục đến rồi lại quay đầu đối mấy cái trận mắt ốc mồm hậu bồi nói trở về cùng các ngươi lớn các ngươi ra nói một tiếng tổ bà muốn đi mọi người tốt cuộc sống thoải mái tu luyện minh nguyệt nhìn thoáng qua cái này ngàn năm gian phòng nói đều thu thập xong rồi sớm liền thu thập xong mấy cái đại hài tử kịp phản ứng vừa mừng vừa sợ hỏi tổ bà ngươi muốn thành tiên sao trong thôn trước đây thật lâu liền có chuyên môn tổ bà là bị tiên nhân coi trọng đệ tử là có thể thành tiên thành tiên sao như nước cũng không biết mình có thể thành hay không tiên nhìn thoáng qua mỉm cười nhìn minh n g u y ệ t gật gật đầu để hậu bối có cái tưởng niệm cũng là tốt như nước đã không định trở về lá đỏ thôn những ngày hậu bối đã cùng nàng cách mười mấy lời cơ hồ không có cái gì kết giao tình cảm tuy có cũng đã rất nhạt minh nguyệt nói vậy thì đi thôi tâm thần k h ẽ động lớn dao hai dao xuất hiện tại đỏ diệp thôn trưởng cây r o n g trên không long ngâm hí dài thái ớt kim tiên khí tức phô thiên cái địa dù không có chút nào tổn thương đến lá đỏ thôn dân nhưng tất cả thôn dân đều cảm thấy run lẩy bẩy hoảng sợ nhìn lên trên trời h ố n lượn du động khủng bố d a o long minh nguyệt cùng như nước chậm rãi bay ra dài cây r o n g mấy cái hậu bối tại trên cành cây nhảy v ọ t hướng về tán cây chạy như điên không ngừng hô to tổ bà bà muốn thành tiên tổ bà bà muốn thành tiên toàn bộ lá đỏ thôn thôn dân nghe đều quên sợ hãi tôi o trong à nhà n trên bên bộ từ nhà trên cây s n g t ớ dọc dài cảnh chạy vội tới dài cây trên tán cây, chậm theo thân tới trên tàn thân thể, tổ kính mà nhìn xem chậm dãi phi hành xem rong nô xung vội dãi ra mà bà cùng tổ h nhân. i niên kia tiên ế u t bà tổ bà, chuyên môn có thể thành tiên tổ bà rốt cục muốn thành tiên những n à y bọn hậu bối không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình kích động chỉ vòng tình hô to hy vọng tổ bà có thể nhìn mình một chút như nước nghe vậy tại không trung dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua minh nguyệt vung tay lên một cái một mảnh nhỏ thất thải linh vụ xuất hiện tới nhuần hồng hà thôn dài cây rong cũng tới nhuần lá đỏ thôn cả thôn nhân chờ bọn hắn hấp thu cái này linh vụ tu vi ít nhất có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới minh nguyệt nói đến như nước cũng nhìn thấy mình hậu bối trên thân chui vào nhiều nhất linh vụ những này hậu bối đều bị phạt xương tẩy tủy một phen tư chất co tăng lên năng lượng to lớn ẩn tàng trong thân thể chỉ phải không ngừng tu hành cuối cùng đều có thể tu luyện đến luyện thần hóa hư cảnh giới thậm chí luyện hư hợp đạo cảnh giới cũng là có khả năng như nước có chút cảm kích mình phỏng đoán quả nhiên không sai minh nguyệt là cái tiên đạo cảnh giới tu sĩ cấp cao đưa tay ở giữa liền có thể thay đổi phàm người vận mệnh từ đó về sau minh liền muốn đi vào tiên môn đạo tông đi tu luyện sẽ kiến thức vô số tiên nhân kiến thức rời núi nhảy xuống biển tiên pháp đây là một loại gì sinh hoạt đâu hai con dao l o n g sau lưng phong hỏa chiến xa cường hãn xe hình chậm rãi hiện hiện kích thích đầy trời phong vân hồng hà bước lên chiếu rọi bầu trời như nước gật gật đầu ngồi vào minh nguyệt dao long chiến xa minh nguyệt đi theo ngồi xuống quắp chúng ta về nhà lớn dao hai dao hi dài một tiếng chân thiên động địa hướng về không trung ném đi nháy mắt liền mất đi bằng dáng chỉ còn lại đầy trời hào quang đều đều phân bố tại lá đỏ thôn bốn phía không trung chiến xa phá vỡ đại dung giới không gian mạng ra hóa thành lưu quang đầu nhập vô tận hỗn độn bên trong đây là hỗn độn đúng chúng ta đi về nhà nhà chúng ta tại hồng hoang đúng tại hồng hoang điếu ngư đ ả o thật tốt ta lại trở lại hồng hoang chương sáu trăm ba mươi một nhân tộc n g c đại minh nguyệt mang theo như nước h ứ n g thú bừng bừng trở lại điếu ngư đ ả o lại tại gây nên hư viện ăn bế m u ô n canh đại gia bế quan minh n g u y ệ t có chút thất vọng an ủi như thủy đạo như nước đại gia bế quan bình thường sẽ không quá lâu nhiều nhất một vài năm chờ xuất quan ngươi lại đến bãi kiến như nước đã chóng mặt thẳng đến tiến điếu ngư đ ả o nàng mới biết mình đến nhân giáo tổ đình đi tới nhân tộc lao tổ bên người tại như nước chậm rãi bậy ngay ngắn tầm tính tiếp nhận mình thành một người giáo đệ tử thời điểm cao ca ngay tại gây nên hư trong nội viện nguyên thần đắm chìm trong định hải thần châu tại hấp thu sơn hải đồ càn g k h ô n g đồ dấu tiên đồ về sau hai mươi bốn quả định hải thần châu hai hai rung hợp ba trăm vạn năm biến thành một mươi hai quả lại ba trăm vạn năm rung hợp thành sáu quả lại ba trăm vạn năm sáu quả biến thành ba viên sau đó trong đó hai viên hợp hai là một Có sinh khí, cái này kỳ dị tiểu châu ù n g ạ t c h tồn tại cùng cao ca nguyên thần không gian nhưng không thấy tại hưởng hoàng cũng không thấy tại hỗn độn dù cho hiện ra ở ngọc tần bọn người trước mặt lấy bọn hắn đại la đình phong tu vi vậy mà đều không một phát giác chỉ có cao ca nguyên thần có tiểu châu hiện tại chỉ hấp thu hỗn độn năng lượng còn tuyển chọn tỉ mỉ tầng tầng loại bỏ chỉ hấp thu trong hỗn độn tinh hoa nhất năng lượng cao ca nguyên thần trải rộng tiểu châu nội bộ tinh tế thể ngộ tiểu châu đối hỗn độn năng lượng loại bỏ sang trọn mới phát hiện nguyên lai hỗn độn năng lượng lại như thế phức tạp tại cao ca nguyên thần quan sát bên trong liền thành một khối hỗn độn năng lượng bị cái này kỳ dị tiểu châu vĩ lực nhấn nát bày biện ra ngàn vạn loại năng lượng trạng thái tiểu châu chỉ rút ra trong đó ba ngàn loại cái khác hết thể cách ly vứt bỏ đây là ba ngàn đại đạo căn cơ cao ca trong lòng dâng lên một đạo minh ngộ lại không có chút nào suy nghĩ cùng tính toán nguyên thần tiếp tục thể ngộ lấy những năng lượng này vận chuyển nhưng những năng lượng này tiến vào kỳ dị tiểu châu về sau rất nhanh liền cùng tiểu châu nội bộ năng lượng hôn làm một thể lần nữa biến mất tại cao ca nguyên thần quan sát năng lực bên ngoài cao ca thử ném vào một chút tiên thiên linh khí linh vật đi vào lại bị kỳ dị tiểu châu hoàn toàn b à xích tựa hồ cảm thấy đẳng cấp quá thấp khinh thường hấp thu cao ca mảnh quan sát kỹ vạn năm lâu lòng có đ o ạ t được đây là khỏa tân sinh hỗn độn châu chỉ cần viên này hỗn độn châu thành thục cao ca liền có thể bằng này lần nữa mở một cái mới hồng hoang đương nhiên điều kiện tiên quyết là cao ca lực lượng đủ để đạt tới trình độ kia cao ca tu vi đủ để đạt tới trình độ kia cao ca lòng có cảm giác chậm rãi từ hỗn độn châu bên trong rút ra thần thức có chút nhũ mày cao ca là muốn mở thế giới của mình nhưng là nếu như là cái hồng hoang đồng dạng thiên địa cao ca không chút suy nghĩ qua bàn cổ đại thần cỡ nào vĩ lực khai thiên tịch địa về sau vẫn như cũ kiệt lực bỏ mình không thể không sinh hóa vật vật lấy một loại khác phương thức đạt tới vĩnh sinh nhưng cao ca nhưng không có bản cổ lớn tiếng vĩ đại như vậy tình cảm sâu đậm vì khai thiên tịch địa hy sinh bản thân hắn chỉ muốn hào hào sinh tồn tiếp cao ca cùng cái khác đại la kim tiên khác biệt tiến vào đại la kim tiên về sau sẽ bồi dưỡng mình tiểu thế giới khiến cho thành vì mình lực lượng hạch tâm giống như đại dung đạo tôn hắn lực lượng hạch tâm chính là hắn cây trạng bản thể chân thân cuối cùng trở thành một cái tiểu thế giới tự sinh tự diện có thể từ trong hỗn độn rút ra năng lượng không còn thụ hồng hoang thế giới năng lượng hạn chế nhưng cao ca lực lượng hạnh tâm chính là thân thể của mình cỗ này đã so tổ vu càng thêm thân thể cường hãn là cao ca lực lượng lớn nhất nơi phát ra cao ca từng nghĩ đến đem thanh linh châu làm vì chính mình tiểu thế giới nhưng theo mình lực lượng không ngừng tăng trưởng thanh linh châu chậm rãi liền bị cao ca từ bỏ về sau lại lấy được điếu ngư đ ả o cái này hỗn độn c h i vật tăng thêm phần bảo nham còn có thể không ngừng trưởng thành lại là có thể miễn cưỡng trở thành cao ca tiểu thế giới nhưng là 24 khỏa định hải thần châu thôn vệ tiên thiên linh bảo trưởng thành gây nên cao ca cấp bậc cao hơn du cầu nhưng hai mươi bốn khỏa định hải thần châu thế mà trưởng thành là một viên hôn đ ộ i châu lại là có chút vượt qua cao ca trưởng khống hôn đ ộ i châu còn tại hấp thu lực lượng trưởng thành cao ca lực lượng cũng còn đang tăng trưởng lại cao ca còn không có tiến vào hôn nguyên một khi tiến vào hôn nguyên cao ca trưởng khống lực lượng nhất định trên diện rộng tăng trưởng nhưng là cho dù đến hôn nguyên cảnh giới cao ca vẫn không có năm chắc trưởng khống một viên hôn đ ộ i châu cao ca chậm rãi thu hồi thân thức thở dài tu đạo con đường quả nhiên gian khổ mình trước đó x ô i gió x ô i nước tu hành mấy ngàn vạn năm vốn cho rằng có thể chuyện đương nhiên tiến vào hôn nguyên nhưng là cửa ải cuối cùng này lại là một chút chắc chắn đều không khó trách hồng hoang nhiều như vậy đại la kim tiên có thể siêu thoát hôn nguyên một cái tay liền có thể đến được bất quá cao ca cũng không có chán ngán thất vọng càng không có cam chịu mình đã so tất cả tu sĩ đều may mắn là tất cả tu sĩ bên trong c ó khả năng nhất tiến vào hôn nguyên nếu như ngay cả điểm khó khăn này đều không thể vượt qua vậy liền thật sự là hưởng làm người tử không là hưởng làm người tổ nghĩ đến nhân tộc cao ca n ở một nụ cười phong thần đại kiếp đã đến cuối cùng chỉ đợi lần này hai giáo đại chiến tùy tiện thanh lý song hồng hoang chỗ c o i chủng tộc thuận thế phong thần nhân tộc lực lượng liền có thể hoàn toàn tiến vào thiên đ ỉ n h mặc kệ hạo thiên như thế nào thao tác kéo một bộ phận đánh một bộ phận phân hóa nhân tộc lực lượng cao ca đều không định đ ú n g tay đây là hạo thiên quyền lợi chỉ cần tiên h đ ỉ n h bên trong người tộc số lượng chiếm ưu liền nhất định sẽ chậm rãi bài xích những sinh linh khác xuất thân thần tiên bất kể thế nào rồi đánh như thế nào kết quả nhất định vẫn là nhân tộc đang quản khống thiên đ ỉ n h tăng thêm nhân tộc khống chế địa phủ cùng minh giới hồng hoang đại lục cùng tứ hải toàn bộ hồng hoang thiên đ i ệ duy nhân tộc độc đại cái khác bất kỳ chủng tộc nào tại hồng hoang tiên địa bên trong đều đã không cách nào thành tộc số lượng không đủ căn bản là không cách nào nguy hiểm nhân tộc duy nhất nhân vật chính địa vị về phần hồng hoang ngoại vi tiểu thế giới nhân tộc hiện tại vốn có liền vượt xa cái khác hồng hoang chủng tộc có lại nhân tộc cơ số ở nơi đó b ề biện còn có liên tục không ngừng nhân tộc đại la sinh ra tại có thể đoán trước tương lai những này hồng hoang chủng tộc mở tiểu thế giới hay là sẽ trở thành số ít tộc tiểu thế giới cao ca không biết trí nhớ kiếp trước hồng hoang chân chính kết quả như thế nào nhưng là hiện tại cái này hồng hoang tại cao ca ảnh hưởng dưới xa còn lâu mới có được đi vào đường s u n dốc cao ò n đ ca đứng tại nhân tộc lão tổ góc độ cũng sẽ không vĩnh viễn cầm giữ nhân tộc con đường tu luyện phương hướng cái khác giáo phái đều có thể tại nhân tộc sinh tồn chỉ là tất cả giáo phái truyền giáo cơ sở đều phải phục tùng nhân tộc căn bản lợi ích cái này là nhân tộc tự thân cường đại sau cơ bản tố cầu bất kỳ cái gì một cái giáo phái cũng không thể ngoại lệ cao ca thần thức đang câu cá đảo vút qua phát hiện như nước thế mà bị mang trở về đã là thiên tiên tu vi không khỏi âm thầm g ậ t đầu xem ra đi theo mọi người bên người có thật nhiều người chỉ đạo không có gấp đột phá cảnh giới cơ sở rất là vững chắc một thế này lại là nhiều đất d ụ n g võ cao ca chậm rãi đi ra bế quan tính thất minh nguyệt đã mang theo như nước đi theo ngọc tần đằng sau đi đến đại gia đây là như nước mặc dù biết đại gia nhất định có thể xem thấu như nước chuyển thế thân phận nhưng cái này giới thiệu là làm cho như nước nhìn dù vậy khẩn trương không biết sao như thủy tâm bên trong đột nhiên toát ra ý nghĩ này tâm tình khẩn trương liền làm dịu rất nhiều cao ca nhìn kỹ một chút như nước gật gật đầu khích lệ nói hào hào tu luyện làm nhiều sự tỉnh suy nghĩ nhiều kiểm tra hỏi nhiều thường tự xét lại bản thân như nước bận điệu đáp tạ lao tổ chỉ giáo minh nguyệt ở một bên cải chính như nước ngươi phải gọi đại gia như nước khẩn trương nhìn cao ca đồng dạng thấy lao tổ không có phản đối nói tạ ơn đại gia chỉ đạo cao ca gật gật đầu minh nguyệt biết ngọc tần ca ca có việc cùng đại gia thương lượng lôi kéo như nước rời khỏi việt tử vừa đi vừa bàn giao nói đại gia mỗi lần bế quan kết thúc ngọc tần ca ca đều sẽ hướng đại gia báo cáo dân tộc nhân giáo tình huống lúc này liền không nên váy dày ngọc tần đã ở bên cạnh sông g ó p trà ngon canh nhìn xem minh nguyệt c ũ n g như nước đi xa cười nói minh nguyệt người ca ca này làm được rất không tệ cao ca cười cười lại có chút vì minh n g u y ệ t sốt ruột như nước một cái tiểu nữ đồng lại tâm tính cứng cỏi liên tục chuyển tu tam thế đắc đạo có hy vọng nhưng là minh n g u y ệ t tình hình này lại là có chút khó ngọc t â n nhìn đại gia nhìn về phía minh n g u y ệ t bóng lưng thần sắc cười nói có chúng ta ở đây minh n g u y ệ t đắc đạo hay không không có gì khác biệt mấu chốt là hắn sống được vui vẻ là được rồi cao ca gật đầu hiện tại tình hình này phải trang tiến vào đại la đối minh nguyện xác thực không có khác nhau quá nhiều hắn đã có được vô tận v ớ ế nguyệt không có sinh lão bệnh tử chi lo một thân linh bảo hộ thân đủ để cho hắn như đại la kim tiên tại hồng hoàng tại h ô n độn ngao du hắn thích nhất chính là cùng huynh đệ tỷ môn ổ đang câu cá đảo quản lý rừng quả câu cá đổ nướng hiện tại các đệ đệm mội mội đều đã chuyển thế xuất sinh dù cho còn chưa có trở lại điếu ngư đ ả o đối minh nguyệt đến nói cũng đã đủ hắn có thể thủ hộ những n à y các đệ đệm ộ i mội trưởng thành hắn không có gì lớn trong lòng hy vọng chính là đại gia có thể thỉnh thoảng cử hành hoa xem tình yến đại yến khách và bạn đây chính là nhất truyện đùa so kinh doanh chân bảo cát linh tiền lâu càng thú vị làm một cái yến hội tổng quản so đông hải nước đại trưởng lão càng thêm bị phong minh n g u y ệ t sống được đơn giản nhất lại là phong phú nhất cao ca nhấp một hớp ngọc tần đưa lên c h á o bột u hỏi bây giờ tình huống như thế nào ngọc tần nói cùng chúng ta dự tính không sai b i ệ t lắm các quốc gia hình thành hơn ngàn cái liên minh tại giữ lại oanh oanh liệt liệt giao đấu hơn ngàn năm trừ trong hỗn độn kia hơn một trăm cái đại la mang đi bên ngoài giữ lại trong đất hơn hai trăm đại la kim tiên mở ra hộ sơn đại trận ngăn cách trong ngoài hơn chín thành hồng hoang chủng trải qua vạn năm bắt giết có thể cam đoan những n à y chủng tộc không còn thành tộc nhưng cơ bản có thể tồn tại một chút huyết mạch cao ca gật gật đầu kể từ đó trong hồng hoang nhân tộc độc đại cái khác ước vạn chủng tộc mất đất mất tộc biến thành hồng hoang dị thú vĩnh viễn không có khả năng uy hiếp nhân tộc địa vị giai tầng thứ hai bên trong chính là long phượng kỳ lần cùng v u yêu bọn hắn còn có nhất định sinh linh số lượng nhưng là bọn hắn có cái cộng đồng thiếu hụt đều là thiên thời không có ở đ â y chủng tộc vu tộc thành nhân giáo hộ pháp chủng tộc bởi vì nhân giáo đệ tử cơ hồ đều là nhân tộc kỳ thật bảo vệ liền là nhân tộc sinh linh yêu tộc hiện tại chỉ ở tại quá làm trời còn thừa kia mấy chục cái đại la không có cao ca cho phép liền đi ra hôn đột mở tiểu thế giới cũng không dám thành cổ xưa nhất an bám nhất tộc liền nhìn nữ hoa lúc nào chịu không được cho cao ca mở ra hài lòng điều kiện nếu không đừng nghĩ ra quá làm trời kỳ lân nhất tộc đã cùng nhân tộc d u n g hợp khí vận tương liên không phân khác biệt long tộc trải qua qua nhân tộc tiểu lão đầu nhiều năm như vậy lại kéo lại đánh tựa hồ không có tính tình mấy cái đại la chân long mở ra đến tiểu thế giới cũng đều là di chuyển nhân tộc đi vào thưa thất long tộc số lượng để bọn hắn mất đi cùng nhân tộc tranh phóng chính đang từng bước cùng n h â n tộc dung hợp phượng tộc so với long tộc tiến thêm một bước bọn hắn sinh linh số lượng càng thêm thưa thớt cùng n h â n tộc quan hệ càng thêm chặt chẽ toàn tộc trên dưới đều đã thừa nhận mình là n h â n tộc thủ hộ chủng tộc thân phận dựa vào n h â n tộc khí vận che chở khó khăn gia tăng lấy phượng tộc số lượng kiếp nạn này thoáng qua một cái chỉ cần n h â n tộc không không điểm mấu chốt tìm đ ư ờ n g chết liền vĩnh viễn không d i ệ t tộc phong hiểm mặc dù n h â n tộc vĩnh viễn cũng không thiếu kẻ g i tâm nhưng là hiện tại tám trăm đại la còn có người dạy mấy chục cái tiếp cận hôn nguyên đại la sẽ đem những này g i tâm đều hoàn toàn áp chế đến một cái lý tính phạm vi kia hơn 1,800 cái một tuyến nước tổ kiến phải như thế nào ngọc t â n nói đều đã bắt đầu vận chuyển mỗi cái nước ước chừng có được chi trước 20 cái nước lãnh thổ diện tích nhân khẩu hẹn là nguyên lai t á m thành cái khác đều bị rời đến tiểu thế giới nhưng là có một vấn đề lúc đầu bọn hắn thực lực liền mạnh hơn xa cái khác các quốc gia nếu như ngọc su quân đi sau đoàn đại quy mô ngụ lại những quốc gia này bọn hắn thực lực liền bành trướng quá lợi hại người mang lợi khí sát tâm từ lên ủng có như thế lực lượng cường đại sớm muộn sẽ khiến những này nước phủ đối ngoại tham lam dục vọng chiến tranh cơ hồ liền không cách nào tránh khỏi nguyên lai、like、kế hoạch mỗi nước đại khái phân phối nửa cái quân đoàn cũng chính là mười cái chiến lữ đây là một c ố lực lượng vô cùng cường đại lấy hai mươi nước lãnh thổ cũng có thể đủ cung cấp nuôi dưỡng những n à y quân đoàn cao ca nghĩ nghĩ nói những n à y nước phía sau lại tổ kiến mấy cái quy mô hơi nhỏ hơn nước mười nước tả hữu lãnh thổ đi đem trong đó năm cái chiến lữ phân tán tại những n à y nước bên trong phân phó những n à y lưu thủ quân tướng quân sĩ tốt nhất có thể có cái tổ hơn cái gì gia tộc chú đóng ở giữ lại bốn phía chỉ phụ trách đối giữ lại dị tộc tác chiến không chịu trách nhiệm nó nước phủ cùng n h â n tộc nước khác tranh chấp chiến tranh ngọc tần gật đầu nói như thế cũng tốt nhiều c h ú t chế hành n h â n tộc quá phức tạp ngọc tần thân là nhân giáo lớn các chủ cũng không dám đánh cược liền có thể hoàn toàn áp chế các quốc gia nước phủ trải qua này về sau n h â n tộc tổ đình sẽ hoàn toàn rời khỏi n h â n tộc quản lý n h â n tộc các quốc gia có đầy đủ tự do đến cùng sẽ đi về phương nào ai cũng không biết hai giáo hiện tại như thế nào ngọc tần cười nói xiển giáo cùng tiệt giáo đều nhân tài đông đúc hiện lên rất nhiều chiến tranh thiên tài đấu chiến thiên mới hai giáo riêng phần mình trong phạm vi thế lực giữ lại đã thanh lý phải không sai biệt lắm binh phong chính chỉ hướng tây nam kia tám mươi tám cái giữ lại gặp nạn cao ca hỏi hai bên lĩnh quân thống xoáy sàng chọn ra tới rồi sao đã có manh mối xiển giáo phương diện là một cái gọi khương tử nha trần tiên tu sĩ xuất thân quảng thành tử sư minh cựu nguyễn cửa tiết giáo bên này cũng là trần tiên gọi thân công báo xuất thân triệu công minh sư đệ là phủ phái chương sáu trăm ba mươi hai đại tân sinh nha khương tử nha thân công báo cao ca có sát na hoảng hốt xiên t i ệ t hai giáo ước vạn đệ t ử đủ xuống núi oanh oanh liệt liệt đánh vào năm cuối cùng trổ hết tài năng hay là hai cái này cá mẹ một lứa ân phải nói hay là hai cái này mệnh thế chi tài bất quá một thế này hai người đều là riêng phần mình giáo phái cục cưng quý giá mặc kệ kết quả như thế nào hẳn là đều sẽ có một cái kết quả rất tốt thiên đình phía trên nhất định có hai người vị trí mà lại dựa theo nhân tộc có công tất thưởng truyền thống hai người bọn họ dù cho tu vi không cao nhưng có thống xoái ước vạn tiên đạo đại quân năng lực thần chức nhất định không thấp phong thần bảng liền trong tay cao ca cao ca cũng sẽ không thu lấy tu sĩ nhân tộc chân linh đi vào lần này phong thần đại kiếp bị đánh chết đều chuyển thế thoát thai đi sáu đạo đều nắm giữ tại nhân tộc trong tay người công đức như thế nào thập điện diêm la nhất thanh nhị sở đại kiếp bên trong các giáo đệ tử tu sĩ nhân tộc chỉ cần là đối bên mình có công bỏ mình đều có thể nhập tiên đạo đời sau tu tiên nhất định làm ít công to về phần những cái kia tầm thường cũng có thể trùng nhập nhân đạo cái khác đạo đức bại hoại vì tư lợi x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo chính là bọn hát chỗ lần này phong thần đại kiếp chẳng những là tiên đình trùng kiến cào ũ n ca hạo thiên đạo t bọn người cơ cấu huyền môn thiên đình đem thi chức bộ phận thánh nhân quần chức quản lý tam giới lục đạo âm dương ngũ hành đương nhiên chỉ là vận chuyển thiên đạo quy tắc theo quy điều trị các giới hòa phúc đồng thời bởi vì vì nhân tộc tổ đình đem thoát ẩn thiên đình cũng đem tiếp thu nhân tộc tổ đình bộ phận quyền lợi quán thúc nhân tộc sinh linh những này ưu tú nhân tộc tử đệ tiến vào thiên đình về sau sẽ thành hồng hoang thiên địa người quản lý bọn hắn đem tại quản lý thiên địa quy tắc xa chuyển bên trong đạt được công đức bọn hắn đem tại quản lý nhân tộc phước họa bên trong đạt được nhân tộc khí vận tăng thêm những vật này đều có trợ giúp bọn hắn tu luyện mà lại bọn hắn đều là thân tự do chỉ cần điều kiện thành t h ụ hoặc là tu luyện cần đều có thể tùy thời từ phía trên đình rời trước đi tiến hành mình lịch luyện cùng tu luyện thiên đỉnh, cao, cao công công ó thể ca bọn người biết một cái cơ cấu nhân viên lưu động chậm chạp chắc chắn dẫn đến sơ cứng hiệu suất biến thấp thậm chí quản lý bất tiện bởi vậy cần thiết lưu động tính là nhất định phải nhưng tiên đạo tu sĩ tuổi thọ kéo dài tại từng cái cảnh giới tu luyện đều cần hao phí thời gian rất dài quá lớn lưu động tính lại sẽ bị tất cả tu sĩ chống lại ở trong đó độ nắm chắc liền đem từ hạo thiên cái này đại thiên tôn đến xác định ngọc tần thấy cao ca thần sắc hỏi đại gia biết hai người này cao ca gật đầu nói lần trước đi linh đều cái này thân công báo cho ta làm hướng dẫn du lịch giới thiệu linh đều tình trạng ta mời hắn ăn xong bữa rượu xem hành động lời nói của hắn là nhân vật ghê gớm ngọc tần cười nói cái này thân công báo thật đúng là phúc duyên không cạn nghe nói hắn lúc đầu chuẩn bị đi phương nam sông sáo trước khi đi bị t r i ê u ghi chép tiến nhỏ bích dù cung làm người hầu p h ụ n g dưỡng triệu công minh sư đệ nam tuần sau làm việc không sai bị triệu công minh sư đệ c o i trọng thu làm la phủ phái ký danh đệ tử đặt ở phương nam lịch luyện thẳng đến hắn thu nạp ngàn vạn tiên đạo đại quân mới bị triệu công minh sư đệ thu làm đệ tử chính thức bây giờ hắn ngay tại chỉnh đốn tiệt giáo tiên đạo quân đoàn hơn hai vạn nước kiếm ra đến hơn tám trăm cái quân đoàn nghe nói muốn tinh giản đến hai trăm cái tả h ư u chỉ muốn chỉnh đốn hoàn thành đoán chừng cái này quân đoàn thực lực không thể so với ngọc xu quân đi s、so、a đoàn kém nhiều lắm cao ca hỏi tiệt giáo nhiều môn phái như vậy thiên tài chi chúng mấy như phồn tinh hắn một cái chân tiên có thể phục chúng ngọc tấn lắc đầu nói rất khó các môn phái đệ tử phần lớn là t h i ê n tư c h ắ c tuyệt hạng người thu vi đều không kém từng cái tâm cao khí ngạo hiện tại chỉ trở ngại sư môn mệnh lệnh tụ tập tại thân công báo dưới chướng nghe lệnh muốn chỉ huy bọn hắn thân công báo còn có rất nhiều chuyện phải làm không chỉ dừng là thân công báo xiển giáo khương tử nha cũng giống vậy nhưng khương tử nha so thân công báo có ưu thế hắn xuất sinh cựu nguyên cửa kia là quảng thành tử sư h u n h sáng tạo lại ra nhị gia người nành o à n g tại x i n giáo địa vị siêu nhiên cựu nguyên phái toàn lực ủng hộ h ắ n cái khác xiển giáo các môn phái đệ tử đều tương đương nghệ tình chí ít mặt ngoài khương tử nha mệnh lệnh vẫn có thể chấp hành xuống dưới triệu công minh không phải tiết giáo thông thiên thánh nhân thân truyền đệ tử chỉ là ngoại môn đệ tử đứng đầu thân phận thiên nhiên liền soi bốn cái thân truyền đệ tử thấp một tầng mặc dù hắn sáng tạo la phủ phái hiện tại là tiết giáo thuộc hạ các phái bên trong thực lực thứ nhất nhưng là tứ đ ạ i thân truyền đệ tử thuộc hạ môn phái bên trong rất nhiều môn nhân đệ tử đối la phủ phái bên trong rất n h môn nhân tử đối la phủ phái cũng không quá cảm bạo, thầm mâu thuẫn triệu c ô n minh giống nhưng từ hàng khắp nơi xin chỉ thị các loại biện pháp đều mượn đại sư huynh quảng thành tử chi thủ áp dụng mình môn phái thực lực cũng tùy tính mà làm tại xiển giáo mười bốn đại phái hệ bên trong không hiển sơn không lộ thủy triệu công minh bên này lại hoàn toàn khác biệt có thể không phiền phức đa bảo triệu công minh đã cảm thấy tận lực không phiền phức đại sư huynh đa bảo mình khai sáng môn phái cũng tận tâm tận lực quản lý thực lực cho tới nay đều là tiệt giáo thứ nhất về phần trong giáo có chút lời đảm tiếu triệu công minh cũng không để ở trong lòng hắn cảm thấy đại sư huynh đa bảo cũng sẽ không để ý những lời nhàm chán này ngữ hai người phong cách khác nhau nhưng đều thành tích rõ rệt về phần ai thắng ai yêu thì người nhân thấy nhân trí giả thấy trí trí ít lập tức hai phái thực lực tương đương nhân tài cường thịnh hai người đều có công lớn cao ca nghĩ đến hai giáo đều có dạng này thống binh x o á y tài hỏi chúng ta nhân giáo đâu đại tân sinh bên trong có đẹp trai như vậy mới sao ngọc tân hiển nhiên cũng cân nhắc qua vấn đề này đắp có mấy cái tiểu tử biểu hiện không tệ nhưng ai mạnh ai yếu không có va chạm qua lại khó phân cao thấp cái thứ nhất chính là nhị gia thu cái kia môn nhân lý tĩnh lúc đầu vẫn không cảm giác được nhưng càng là binh nhiều tướng mạnh hắn tứ bình bắt ổn thống binh phong cách thì càng biểu hiện nó chỗ lợi hại hắn dù không giống thân công báo mạnh vì gạo bạo v ì tiền dụng binh quỷ thần khó lường cũng không bằng khương tử nha dụng binh đại khí b ằ n g bạc khí thế như hồng nhưng chính là ổn cơ hồ không có có khuyết điểm gì tính bền dẻo mười phần đánh không chết n g a i không nát là cái nhân vật lợi hại bất quá thân phận của hắn tương đối xấu hổ lẽ ra hắn là nhị gia người đưa về điếu ngư đ ả o cũng là phải nhưng nhị gia truyền thụ cho hắn là ngọc thanh tiên pháp nói hắn là x i n giáo người cũng là có thể cao ca cười cười không có để ý cái này nâng tháp lý thiên vương có như thế trưởng bình c h i tài cao tùng tại ở trong thiên đ ỉ n h liền có lực nhân thủ sai sử cao tùng chấp trưởng lôi đ ỉ n h nếu như thủ hạ không rất cường hãn khó tránh khỏi mất thân phận ngọc t â n tiếp tục nói nhịn ngữ hai thanh môn ra cái gọi vương thiện tiểu tử thể pháp song tu chiến trận vô song nó dụng binh xâm lược như lửa động như lôi đ ỉ n h lực công kích cường hãn nhất không người có thể đụng vương thiện cao ca dụng tâm nghĩ nghĩ không nghĩ tới là ai bất quá đã nhân giáo bên này có không thua hai giáo x o á y tài liền tốt ngọc tần dừng một chút cười nói còn có cái gọi nguyễn vũ thông tý bách thắng cửa xuất h â n cao ca nhìn ngọc tần tiếu dung một chút đặc biệt ý vị kỳ quái nói thế nào huyền vũ có cái gì đặc biệt sao hiện tại hồng hoang nhưng không có quy xả cái này sinh vật nhân tộc bên trong dùng hai chữ này làm danh tự không có một trăm vạn cũng có chín mươi tám vạn danh tự này một chút cũng không lạ kỳ ngọc tần cười nói cái này huyền vũ dụng binh cũng cực kỳ ghê gớm công kích chỉ có thể nói là ưu tú nhưng là phòng thủ vô song chưa hề từng có thua trận ta nghiêm túc cha một chút hắc hắc cân cước cao quý nha thế mà là bác hải con kia lão quy truyền thế、nhà. lúc ấy n ữ hoa đi chém giết bắc hải huyền quý lúc cao ca ngay tại khí đầu cơ bản không có chú ý về sau cũng liền không có để ở trong lòng nhét vào sau đầu không nghĩ tới thế mà đầu thai đến nhân tộc huyền vũ ừng trần vũ đã nhập nhân tộc liền h ả o h ả o bồi dưỡng có như thế công đức hộ thân một thế này nhất định bất phạm đến lúc đó bằng công vân tại thiên đình bên trong cho hắn tìm vị trí tốt ngọc tần cười nói đây là đương nhiên dù sao cũng là nhân giáo đệ tử cao ca cùng ngọc tần tại kiểm kê nhân giáo ưu tú thống xoáy thời điểm bọn hắn nâng lên vô địch thống xoáy lý tĩnh lại tại không thôi phân phát mình tiên đạo đại quân nhân giáo phạm vi thế lực đại bộ phận ở vào hồng hoang đông bộ cùng đông bắc bộ nơi này chỉ có mấy chục cái hồng hoang giữ lại địa mấy chục tỷ tiên đạo đại quân ở đây giao chiến vừa đi vừa về nghiền ép bên trong hồng hoang dị tộc trăm không còn một đại quy mô giao chiến kết quả chính là hơn một vạn tám ngàn cái nước biến thành hơn một vạn hai ngàn nước mấy chục cái hồng hoang giữ lại một phía các tổ kiến một cái hai mươi nước hợp thành đại quốc năm cái mười nước hợp thành chung đằng nước tại nhân giáo thế lực một phía cũng phân bố một chút đại quốc cùng chung đằng nước thương đông quốc cũng bởi vì chỗ nhân giáo thế lực biên giới lấy cảnh giác hải thú làm tên nước phủ lãnh địa khuyết trương gấp hai mươi lần thành hồng hoang đại lục nhất đảng đại quốc năm cái ngọc su điện chiến lữ gia nhập thương đông quốc nghe lệnh thương đông quân để thương đông quốc quân thực lực nháy mắt tăng nhiều lý tính trong tay ngàn vạn đại quân lại là có chút vượt biên chế có cái này năm cái chiến lữ thương đông quốc chỉ cần lại bảo trì ba cái đầy biên quân đoàn biên chế là đủ uy hiếp tứ phương c h ấ n thủ phương đông lý tính ưu chúng tiền ưu tập hợp ngàn vạn đại quân tinh nhuệ quân sĩ tổ kiến ba con cường hãng quân đoàn dựa theo chu bình thuyết pháp những n à y quân tướng tập trung lại huấn luyện cái mười vạn năm hẳn là có ngọc su điện thông thường quân đoàn ba thành chiến lược lý tính sức đầu mẹ chán uy bức lợi d ụ hết lời ngon n g ọ n mới đem theo hắn trinh chiến vạn năm hơn bảy triệu tiên đạo quân tướng an trí thỏa đáng may mắn phụ thân hắn thương đông quốc quân lý an h i ể n danh lan xa thủ đoạn cao minh lại bây giờ thương đông quốc diện tích lãnh thổ rộng lớn trong nước chức vị vô số trải qua mấy trăm năm phức tạp điều động mới đem cái này bảy trăm vạn tiên đạo quân tướng an cắm vào trong nước quân chính hệ thống thành quốc quân uy hiếp nội bộ lực lượng cường đại lý tính tinh giản song đại quân bắt đầu dựa theo quân trận thao l hắc nhu tìm tới chu bình chờ nghe hỏi cũng cùng na cha đi tới lý tính chỗ lý tính nhìn xem đảm nhiệm lý gia cung phụng mười cái đ i ế u ngư đ ả o lực sĩ có chút dự cảm không tốt quả nhiên chu bình nói thẳng lý tính thương đông quốc thực lực cường hãn uy danh lan xa gia tộc của ngươi bên người cũng cao thủ nhiều như mây đủ để cam đoan gia tộc của ngươi an toàn nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành hôm nay liền hướng ngươi cáo tử lý tính cực lực giữ lại lại thông chi phụ thân lý a tới hai cha con lần nữa giữ lại nguyện cùng mọi người trung phú quý chu bình cười nói chúng ta nhất tâm hướng đạo Đến thương Đông thương bất Quốc quá lý à này là làm Hồng lịch thêm một bước, nhân thế phùn hoa, thoáng như mây khói, người như hữu Trần luyện, lần quan luyện, tiến người cũng cần sớm làm lựa chọn. trở tu tu một bất tâm cầu lựa l bước, đều quá qua mây về, vi đem để đại đạo, sớm bế an chờ không cách nào bận rộn sai khiến người thu nạp quốc quân phủ k h ổ giấu cho chu bình chờ dâng lên phong phú lộ phí chu bình mấy người cũng không k h á c h khí thu lễ vợt cùng na tra hắc nhu chào hỏi quay người nhảy ra biến mất tại phương đông chân trời hắc nhu thấy lý tĩnh vụ tử thở dài thở ngắn một mặt không bỏ cười nói chu bình mấy người cũng bất quá là về điếu ngư đạo thôi các ngươi cũng có thể tùy thời đi lý tính mới nhớ lại hắc n h u v ộ i nói hắc n h u ngươi từ thiên bồi sơn tới lại là có chuyện gì vụ hắc n h u nói lý tính ngươi gia nhập thiên bồi sơn còn không có kỹ càng hiểu rõ thiên bồi sơn sau này thiên bồi sơn đối ngoại sự vụ muốn từ ngươi đến phụ trách hôm nay ta mang ngươi về thiên bồi sơn đem ngươi khối k i a sự vụ giao lại cho ngươi lý tính có chút khó khăn nói hiện tại lính mới đoàn vừa mới bắt đầu diễn luyện mới quân trận ta đi lần này mở liền sợ hắc như lắc đầu nói quân đoàn quân trận diễn luyện ngươi nhưng an bài phụ tá thay thế qua một thời gian ngắn ngươi một lần trở về là đủ lại nói ngươi bây giờ đã cảnh giới kim tiên cần mạnh mẽ tu luyện thương đông quốc sự tình ngươi hẳn là chậm rãi rút r a không thể bởi vì nhỏ mất lớn lầm mình tu hành lý an nghe xong lập tức nói đúng t i n h nhi cùng hắc n h u đi thiên bồi sơn quân đoàn diễn luyện ta sẽ để cho người theo vào na cha cao hưng nói quá tốt ta cũng đi thiên bồi sơn chơi ta còn chưa từng gặp qua nhị gia đâu hắc n h u cười nói t ố t tiểu na cha cũng đi cùng nhị gia sẽ thích ngươi nhị gia cùng đại gia đồng dạng vốn là rất thích minh nguyện na cha là minh nguyện m ă n g ra yêu ai yêu cả đường đi khẳng định cũng sẽ có được nhị gia vui vẻ lý an thật cao hứng con của mình cùng cháu trai có thể được đến đại la kim tiên coi trọng về sau tiền đồ bất khả hà lượng cái này so hắn làm thương đông quốc quân càng thêm để hắn mừng rỡ hắc nhu nghĩ nghĩ đối lý an nói ngươi cái này quốc quân làm qua một đoạn thời gian liền tìm người kế thừa ngươi cũng tới thiên bồi sơn hắc nhu biết kỳ thật nhị gia ngay từ đầu là coi trọng lý an chỉ là không nghĩ tới lý an đem cơ duyên của mình lưu cho con của mình còn phát sinh liên tiếp phản ứng ngay cả lý an cháu trai cũng cùng điếu ngư đạo đón lấy duyên phận hắc như cũng không thèm để ý lại kéo lý an một thanh dù sao chờ sau này lý t ĩ n h cùng na cha tu vi cao sớm muộn sẽ đem lý an từ thương đông quốc lôi đi ta sao lý an có chút kinh hỉ thương đông quốc quân tuy tốt nhưng nào có tiên đạo t r ư ở n g thanh tốt t ố t t ố t ta đem thương đông quốc chỉnh lý tốt liền đi thiên bồi sơn hắc như cười ha ha nói ngươi đến tốt nhất thiên bồi sơn ngoại bộ sự vụ ngươi khẳng định so lý t ĩ n h làm tốt những năm này chinh phạt lý tính biểu hiện ra ưu tú thống binh tài năng tại thiên bồi sơn liền ngốc không lâu đến lúc đó một phong thần liền muốn lên thiên đình nhậm trước thiên bồi sơn liền từ hai người chúng ta đến quản lý thiên đình phong thần lý an cùng lý t ĩ n h hoảng sợ nói chương 633, ngươi nên đi theo minh nguyệt gọi ta đại gia na cha đi theo phụ t h ầ n ngồi hắc như linh chu đi thiên bồi sơn tại thiên bồi sơn du lãng một lần v ớ t xuống vẫn như cũ rung động không thôi phụ t h ầ n độc thân hướng tây nam phương bay đi từ hắc như trong m i ệ n g biết lần này trong chiến tranh lấy được công huân lớn nhỏ đem quyết định về sau tại thiên đình địa vị cao thấp về sau na cha liền nói thầm ra mặc kệ từ chỗ nào nhìn hắn chỉ là cái săn giết chiến tướng đ ấ u tướng mấy ngàn lần hồng hoang dị tộc không có giết mấy cái thấy thế nào cái này công hân cũng cực ít xa xa không sánh bằng thống l ĩ n h đại quân phụ thân hồng hoang tây nam chiến tranh chính là cuối cùng thu hoạch công hân chiến trường na cha tự nhiên sẽ không bỏ rơi cưới ngựa xem hoa nhìn một lần thiên bồi sơn liền cáo t ử đi tây phương bây giờ na cha chiến lược cường hãn tốc độ cực nhanh thêm nữa một thân linh bảo uy năng vô thận nhân tộc lại đại thể bình tĩnh trở lại hắc như cùng lý tĩnh cũng không thèm để ý chỉ căn dặn một tiếng cẩn thận liền không có sen vào nữa hắn na cha phát động phong hỏa luân uy năng một cái chốc mắt ba mươi vạn dặm từ hồng hoang đông bắc bộ hướng tây nam bộ bay đi không ăn không uống bay trăm năm đến trong hồng hoang hương na cha nhớ lại minh n g u y ệ t ca ca từng nói qua cái này trung ương chi địa tại vu yêu trước đó có một tòa bản cổ đại thần sương sống biến thành thần sơn nó cao không biết mấy vạn dặm nó rộng không biết mấy vạn dặm nhưng là tại vu yêu đại chiến thời điểm bị vu yêu liên thủ đụng gãy na cha từng ở ngoài sáng n g u y ệ t truyền thụ hình ảnh trông được qua bất chu sơn vĩ nạn anh tư rung động trong lòng không thôi nhưng giờ phút này tiến vào na cha tầm mắt là một cái mênh mông vô ngần hồ lớn tại trong hồng hoang hương bất chu sơn địa chỉ ban đầu cùng bất chu sơn thượng bộ rơi xuống nện xuống địa phương hợp thành một mảnh hình thành một cái to lớn vô cùng hình quạt hồ nước na cha từ trên cao hạ xuống đứng ở bên hồ một cái trên đỉnh núi nhìn xem dưới núi hồ nước thật lâu không nói gì kia truyền thụ hình ảnh bên trong đỉnh thiên lập địa thần sơn ngay cả một chút xíu vết tích đều không có tựa như minh n g u y ệ t ca ca nói như vậy bàn cổ đại thần sau cùng đánh dấu bị từ hồng hoang đại địa lao đi na cha móc ra hương đến tế phẩm cung cung kính kính cho bàn cổ đại thần dập đầu lẻ ba cái cầu nguyện một phen đứng dậy liền muốn tiếp tục đi về phía tây tiểu hữu người mang xích tử c h i tâm lại không biết tế điện người nào như thế sầu não một cái trong sáng thanh â m ở đâu cha vang lên bên hai na cha căng thẳng trong lòng chậm rãi quay người nhìn lại nhưng thấy một mặc áo xanh trường bảo lao giả râu tóc b ạ c trắng chính đứng bên người không nhìn xa lấy mình tiếu d u n g ấm á c ánh mắt tinh khiết khiến người ta vừa nhìn liền lòng có hào cảm na cha thoáng bỏ xuống trong lòng đề phòng t h â n thức không cảm giác được tu vi của đối phương cảnh giới không dám thất lễ hành lễ nói tiểu tử nghe nói nơi đây vốn có thần sơn không chu toàn b điện, điện â ngay tại lúc này các quốc gia nước phủ cũng có tương ứng văn giáo bộ phụ trách một nước văn giáo sự nghiệp mấy món na cha không chế định đánh giá linh bảo nháy mắt thu v ề chỉ có dưới chân biến mất hành tích phong hỏa luân vẫn như cũ vận chuyển không người thi lê nói nguyên lai là chín mai tiền bối van bối lời còn chưa nói hết đã cảm thấy một cố không thể chống cự lực lượng nháy mắt phong bế nguyên thần của mình không gian thần thức nháy mắt cùng mấy món linh bảo mất đi liên hệ lúc đầu chính chỉ huy dưới chân phong hỏa luân thần thức cũng chỉ tới kịp hạ đ ạ t một cái phá vòng vây mệnh lệnh liền bị lực lượng kia chặt đứt cùng phong hỏa luân liên hệ phong hỏa luân nháy mắt khởi động phóng ra ngoài một hai bàn tay to chống rông xuất hiện nắm hai con phong hỏa luân mặc cho phong hỏa luân d ã ruổi như thế nào cũng không tho na cha khẽ động cũng không động đậy hai mắt như muốn phun lửa gắt gao tiếp cận kia cười nhẹ nhàng lao tặc xong đời na cha chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi cái này lần thứ nhất một mình đi ra ngoài liền bị người a m toán một thân linh bảo đều thành k h ô n g ngay cả lời đều nói không nên lời càng không nói đến phản kháng chín mai k h ô n g chế na cha phong hòa luân ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới liên hệ mới thở phào nhẹ nhõm tâm thần khẽ động vô song lực lượng tuân hương cái này nho nhỏ thiên tiên định giết người diệt khẩu chín mai sinh hoạt ở phụ cận đây bình thường ít cùng người lai vãng hôm nay nhìn thấy cái này tiệu thiên tiên như g ự xử thế lại câu lên chín mai ẩn tàng cừu hận trong lòng lập tức liền không khắc khí vừa ra tay cùng chế trụ cái này tiểu thiên tiên đồng thời phát giác cái này tiểu thiên tiên trên thân thế mà còn có mấy món linh bảo chín mai có chút nhữ mày mình có chút lỗ mãng lấy thiên tiên tu vi Ứng, chín ó n ư phước, không để ý, người ta sư thế nhất tam tâm tử, chút ta trưởng bối liền sẽ giết tới. nhiều linh định hạch phiền không h môn này liền môn liền giáo cái bối là bảo, đạo đệ để có c ý, sẽ mai cũng không dám trêu chọc bất kỳ một cái nào đạo môn tam giáo đệ tử lời hai lập tức ngăn cách trong ngoài nhiễu loạn nơi đây thiên cơ mới xuống tay với na cha vô tận lực lượng giáng lâm na cha thân thể na cha toàn thân m u t nước thống khổ không chịu nổi lại liền âm thanh cũng không phát ra được phong hỏa luân kịch liệt chấn động vì chủ nhân của mình gánh chịu áp lực chín mai n h ữ n n h ữ n mày tâm thần lướt qua một đôi tay vô hình bắt lấy phong hỏa luân hung hambot phong hỏa luân được luyện chế ra chín thành chín chín công hiệu đều dùng tại phương diện tốc độ phòng ngự công năng độ t r í n h l ệ n h bị cái này pháp lực hai tay b ó p nội bộ quy tắc cơ hồ bị phá hư gào thét một tiếng linh quang ảm đạm rơi xuống ở đầu tra d ư ớ i chân vô tận lực lượng vượt qua phong hỏa luân lần nữa giáng lâm na tra trên thân na tra toàn thân trên d ư ớ i không một chỗ không thương thần hồn run lên liền muốn mất đi ý thức thời điểm đột nhiên nghe được có người nói chuyện cứu anh đạo hữu tội gì làm khó tiểu bối vừa rồi na tra đã hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới cảm ứng nguyên thần không gian bị phong bế lục thức cảm ứng đều không chỉ có tư duy còn tại vận chuyển lại ra không được nguyên thần không gian cũng khống chế không được không gian bên trong mấy món linh bảo chỉ có bi phẫn trở lấy tử vong đến nhưng giờ phút này thế mà nghe tới thanh âm na tra l i ề u mạng mở hai mắt ra vừa mắt chỗ một thanh niên cười hì hì đứng tại kia chín mai lao tặc bên người nói ra cựu anh nha người g i ấ u sâu như thế ta triệt để lục soát cựu thiên thập địa tam giới lục đạo đều không có phát hiện thân ảnh của ngươi không nghĩ tới nhà ngươi thế mà trà trộn vào nhân t ộ c ta không động tổ đỉnh cao cao láo trang cao như vậy na cha nhìn thấy kia chín mai lao tặc cũng như mình vừa rồi không thể nhúc n í c h đạn hiển nhiên bị cái này tiền bối cho chế trụ na cha trên thân kia cố vô song lực lượng biến mất không thấy gì nữa toàn thân gần như v ỡ vụn một cử động nhỏ cũng không dám đạn chậm rãi vận chuyển công pháp điều trị trên thân nặng nề thương thế thanh niên kia nhìn na cha một chút đưa tay bắn ra một điểm linh q u a n g từ cái kia cha giữa lông mày chui vào lại một c ố vô song lực lượng tràn ngập toàn thân bất quá c ố lực lượng này ấm áp cực nhanh chữa trị na cha thương thế trên người thanh niên kia không có đang chăm chú na cha vây quanh kia chín mai dạo qua một vòng cười nói Ma đ ca. ca vì tìm tới cựu anh tiến sơn thần đạo tất cả thần vị gắt gao tiếp cận hồng hoang tiên điệu nhưng ngàn vạn năm trôi qua thế mà không có phát hiện cựu anh mảy may vết tích cao ca đều coi là c ử u anh bản thân kết thúc hoặc bay ra hồng hoang đi và hôn đội mình phát triển đi phong hỏa luân ca ca cái cái bị minh nguyện luận hóa một khi gặp được nguy hiểm phong hỏa luân sẽ tự động phòng ngự cũng xúc động bên trong thâm tàng cấm chế cái đôi thông chi cao ca phong hỏa luân bị minh nguyện đưa cho na cha cấm chế này vẫn như cũ có hiệu lực tại vừa rồi chống cự cựu anh diện sát thời điểm xúc động cấm chế bên trong cao ca nháy mắt liền phá không giết tới tại chín mai còn không có phản ứng tình h u ố n g d ư ớ i xuất thủ chế trụ chín mai nháy mắt phong bế nguyên thần của hắn không gian mới phát hiện thế mà là lao bằng hữu cựu anh ngàn vạn năm trôi qua cựu anh cái này phân thân còn tại đại la đ ỉ n h phong cảnh giới cùng cùng ở tại đại la đ ỉ n h phong cảnh giới cao ca thực lực cũng đã là cách biệt một trời cao ca lần này xuất thủ vô ý thức ngay cả cựu anh tư duy đều cùng một chỗ đ ị n h trụ để hắn liên thông biết mình cái khác phân thân thời gian đều không có cao ca nhìn na cha không có gặp nguy hiểm bắt đầu bản thân điều trị chữa thương liền bắt đầu l ậ t sách cựu anh những năm này làm qua sự tình cựu anh từ khi mất đi hai cái phân thân liền rõ ràng ý thức được trong hồng hoang đầy đất là cao ca nhan tuyến liền không trắng trợn đến đâu truyền bá ma môn giáo nghĩa bảy cái phân thân du tàu hồng hoang tại nhân tộc bộ lạc nhỏ ở đây cái mấy trăm hơn ngàn năm liền hôn đến nhân tộc thân phận sau đó an an phận phận làm người hồng hoang đại thế tại đ ạ môn m cựu anh cũng biết không có khả năng cùng cao ca chống lại quyết định thâm tàng thân cùng tên không còn gây sóng gió hắn cải tiến rất nhiều ma môn đụng phải thuận mắt tiểu hài cái này truyền thụ một điểm cái kia truyền thụ một điểm nhưng là mỗi lần truyền thụ đều không truyền thụ hoàn chỉnh công pháp những cái kia tu luyện bộ phận công pháp n h â n tộc đệ tử mảy may phát giác không được cái này là ma môn công pháp cho dù là nhân tộc cao tầng những cái kia thái ớt kim tiên đ ụ n g phải cũng vô pháp phát giác chỉ có tại mấy loại công pháp hợp lại đồng tu những công pháp này liền sẽ hoàn toàn biến dạng hiện ra ma đạo u y năng bảy cái c ử u anh phân thân đều gia nhập n h â n tộc tổ đình văn giáo điện hạ thuộc cơ cấu ở các nơi tổ t ử các bộ lạc giáo sư tử đệ lặng lẽ nhét mình hàng lậu đi vào ngàn vạn năm xuống tới làm giọt nước không lọt thế mà không có bị cao ca phát giác cao ca có chút nhũng mày tiếp nhận dạng này công pháp nhân tộc tử đ ệ đâu chỉ ngàn vạn mỗi người bọn họ truyền thừa dòng roi vô số tu luyện ma môn đoạn trường công pháp nhân tộc đến trăm tỷ kế nhưng là những n à y nhân tộc tử đ ệ cũng không biết mình tu luyện là ma môn công pháp cũng không thể toàn bộ giết chết đi cao ca thở dài rút ra cao ca kiếm đưa tay một đâm nhân quả rung động vận mệnh dây dưa vô thượng lực lượng quy tắc tại cựu anh sinh mệnh tác dụng nháy mắt liên hệ đến cái khác sáu cái phân thân lực lượng bộ c p h á t đem cựu anh bảy cái phân thân toàn bộ giết chết cựu anh bỏ mình cao ca nhưng không có giết chết cường đại nhất ma đồ vui sướng ma môn công pháp cuối cùng vẫn là tại nhân tộc c h u y ể n thừa xuống dưới c ứ u anh sứ mệnh kỳ thật đã song song rồi cao ca ngồi ngay ngăn xuống thi triển thái thanh tiên pháp ngược dòng tìm hiểu nhân quả tìm tới cái này mấy trăm tỷ nhân tộc tẩy đi bọn hắn một bộ phận ký ức sửa chữa những công pháp này kết cấu để những công pháp này vẫn như cũ bảo trì vốn có uy năng nhưng đã không cách nào cùng cái khác ma môn công pháp phối hợp tu luyện cũng vô pháp phát huy ra tuyệt đại uy năng một phen thi pháp trọn vẹn qua ba ngày mới hoàn thành nhưng cao ca vẫn như cũ không cách nào xác định ma môn công pháp phải t r a n g tại n h â n tộc diệt tuyệt mình sửa chữa những này n h â n tộc công pháp nhưng ở cái này về sau có lẽ có người sẽ sửa tu trở về dù sao những này n h â n tộc thời gian dài sử dụng thân thể hay là có lưu công pháp vết tích chỉ cần có người dùng tâm đi nghiên cứu vẫn có thể tìm ra lúc đầu công pháp dấu vết cũng thôi diễn ra lúc đầu công pháp nhưng đây đã là cao ca có thể làm đến tốt nhất trừ phi đem cái này mấy trăm tỷ người toàn bộ giết chết cũng ma d i ệ t bọn hắn chân linh ma môn mới có thể tại hồng hoang diệt tuyệt mấy trăm tỷ người tại hồng h o a n g nhân tộc tổng thể số lượng bên trong không có ý nghĩa nhưng là tại bất cứ người nào tộc sinh linh trong mắt đều là vô cùng to lớn số lượng không có bất kỳ người nào dám đổ sát mấy trăm tỷ người cao ca cũng không dám trước đó yêu tộc làm qua cùng loại sự t ì n h hiện tại đã tại hồng h o a n g d i ệ t tuyệt tồn tại liền tồn tại đi ma đạo bất lưỡng lập mình đã đem ma môn chen ép đến cực hạ về phần muốn d i ệ t tuyệt ma môn kia là đạo tổ cân nhắc sự t ì n h cao ca hiện tại tạm thời còn không có thực lực này cao ca mở mắt ra nhìn thấy na c a đang tay cầm hỏa tiêm thương chân đạc phong hòa luân ở bên người toàn bộ tinh thần đề phòng với tay nói na cha không cần khẩn trương thu hồi ngươi hỏa tiêm thương cùng phong hòa luân na cha bận bịu thu hồi hai kiện linh bảo đại lễ thăm viếng nói na cha xin ra mắt tiền bối tạ tiền bối ân cứu mạng mặc dù không biết cái này tiền bối nội tình nhưng cái này tiền bối h i ệ n nhiên đối với mình có thiện ý trước đó cứu trợ mình cố lực lượng kia cũng ẩn ẩn có quen thuộc thái thanh hương vị h i ệ n nhiên là nhân giáo đại cao thủ không phải sao nếu biết mình gọi na cha ngươi chạy thế nào đến cái này trong h ồ n hoang hương đến rồi cao cá hỏi na cha cung kính nói na cha chuẩn bị đi tây nam lại thu hoạch chút công đức công vân để tại thiên đình phong thần thời điểm có thể có cái nơi đến tốt đẹp cao ca cười ha ha một tiếng lần này giết chết cựu anh sửa chữa ma môn công pháp chỉ h o a n ma môn h ứ n g khởi na cha là cái k i ế p nổ lấy thân tự ma dẫn xuất hồng hoang lớn nhất ma đầu công đức kiếm được cũng không ít t ố t đi thôi lớn mật đi làm ngươi lại nạn không chết cũng coi là khổ tận cam lai về sau tu luyện nhất định tiến bộ dũng mãnh nhưng là ngươi muốn vững chắc cơ sở không nên gấp gáp đột phá na cha cảm kích nói vâng cảm ơn tiền bối dạy bảo không biết tiền bối phải chăng nhưng lưu lại đại danh na cha nguyện ngày đêm tế bái đạo c h ú c tiền bối sớm ngày đất đạo cao ca cười ha ha nói na cha ngươi nên đi theo minh nguyện gọi ta đại gia a na cha lui ra phía sau một bước chứng to mắt nhìn xem cao ca thanh niên trước mắt gương mặt cùng từ nhỏ tế bái lao tổ tượng thần gương mặt nặng hợp lại thế mà là giống nhau như lúc không khỏi lại hỉ lần nữa quỳ gối na cha gặp qua lão tổ lão tổ vĩnh hằng bất hủ chương sáu thái hồ na cha cảm thấy mình là trên đời người hạnh phúc nhất Hắn đ một, một, một khi n phong hỏa thi o triển biến thân ba cái đầu sáu cánh tay lực lượng tăng vọt thực lực tăng trưởng không chỉ gấp một mươi lần lao tổ vì cho hắn sáu cánh tay phối hợp vũ khí cẩn thận kiểm tra hắn linh bảo cho hắn phối một thanh trường đao cùng hỏa tiêm thương một trái một phải binh khí dày công kích phối hợp thỏa đáng uy năng gia tăng ba lần không thôi lại cho hắn một thanh chiến phụ cận chiến cùng hắn lúc đầu âm dương kiếm phối hợp cương nhu cùng tồn tại đền bù không có hạng nặng binh khí thiếu hụt ném loại binh khí na cha có càn khôn quyển cùng gạch vàng buộc chặt loại có hôn thi ê n lăng lao tổ liền cho hắn b ổ một cái đáng hôn linh có thể công kích địch nhân nguyên thần phối hợp hôn thi ê n lăng hoặc là càn khôn quyển cùng gạch vàng sử dụng bớt lo xong việc tu luyện cái này thần thông mấu chốt nhất chính là bước đầu tiên nguyên thần phân thành ba tích như nhiều hai cái phân thân đây là cao ca từ nhất khí hóa tam thanh bên trong tìm hiểu ra đến thần thông vận dụng mới chia ra đến hai phần nguyên thần tự nhiên hay là vô cùng suy nhược cần chậm rãi bồi dưỡng lớn mạnh mới có thể cùng chủ nguyên thần phối hợp ăn ý đây là một cái cần thời gian dài tu luyện thần thông na cha đã đi tới bước đầu tiên lại nghe lão tổ nói mình không dùng quá quan tâm công đức công vân sự t ì n h hướng tây nam đi tâm tư liền không có như vậy xuất ruột một đường chậm rãi phi hành không ngừng tu luyện cái này mới thần thống hy vọng tại đến phía tây nam chiến trường thời điểm có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành cảnh giới tiểu thành đã có thể đem na cha bản thể thực lực tăng cường hai lần có thựa na cha đoan chừng chỉ cần không đụng với kim tiên trở lên cảnh giới tu sĩ mình liền có thể chiến thắng cao ca đưa mắt nhìn na cha rời đi đối với na cha mừng rỡ không thôi cơ duyên bất quá là tiện tay mà làm dù sao không có ba đầu sáu tay na cha không phải hoàn chỉnh na cha không phải về phần mấy món hạ phẩm linh bảo bất quá là lễ gặp mặt tôi cao ca cũng móc ra hướng đến tế điện một phen bàn cổ đứng tại hồ lớn bên trên đỉnh núi cao ca truy nhớ chuyện xưa như nghe tới vô số vu yêu khàn cả giọng h ò hét như nghe tới b à n cổ chân thân giống to như nhìn thấy bất chu sơn ẩm vàng ngã xuống hủy thiên diệt địa cảnh tượng cao ca thần thức rõ vào hồ lớn nội bộ xâm nhập đại địa nơi đây làm vu yêu đại chiến, chiến trường chính vốn là tổn thương nghiêm trọng về sau bất chu sơn nện xuống càng là trọng thương nơi đây quy tắc sâu trong lòng đất Tuy ắ cao so với Đông n Tây m b ca bốn h thở i thiên u Lúc cơ ấy hồng hoang h địa dài thần thức khé động một cái nho nhỏ từ kim sắt sự vật từ cao ca thể nội bay ra ném đến rộng lớn vô ngẩn trong hồ lớn động, y Vô tận quy tắc mắt theo cùng năng lượng nháy quy dọc đây ạ đại i nơi địa địa đầu địa, đ của yếu quy này. dung kém thấm phương nhập cường tăng bắt tắc vào, là vu tộc cung phụng cho cao ca tổ vũ điện thực chất là bản cổ đại thần một mảnh nhỏ trái tim m ả n h vụn tại bản cổ đại thần thân hóa vạn vật thời điểm rớt xuống bản cổ xương sống bên cạnh bị xương sống biến thành bất chu sơn bảo vệ miễn c ư ơ n g giữ lại bộ phận uy năng vu tộc tịch này mà sinh thành v u tộc tổ vũ điện khối này bản cổ đại thần trái tim mạch vụn bởi vì vô tộc tùy ý thúc đẩy sinh trưởng sinh cơ đã còn thừa không có mấy cao ca sử dụng phần bảo nham thai n é n vài vạn năm cho bổ sung năng lượng nhưng là sinh cơ đã thiếu lại là không thể nào lại thúc đẩy sinh trưởng tổ vu đại vu trở vu tộc sinh linh bây giờ dùng ở đây đền bù hồng hoang đại địa quy tắc lại là vừa vặn nhân quả tuần hoàn nhất chắc nhất thẩm đều có định số thiên địa sơ khai cứng rắn nhất bản cổ xương sống bảo vệ tổ vu điện để khối kia trái tim hóa thành tổ vu điện có thể tồn tại bây giờ bản cổ xương sống chỗ trở nên yếu kém nhất hóa thành tổ vu điện trái tim m ả n h vỡ vừa vặn đền bù quy tắc của nơi này thiếu hụt mảnh này trái tim tuy nhỏ nhưng ẩn chứa bản cổ đại thần vô thượng u y năng trong hồng hoang hương vốn là hồng hoang thiên địa tâm phúc chỗ cần chính là cái này trái tim mềm dẻo cùng điểm điểm sinh cơ lúc này sinh cơ dù không nhiều nhưng mềm dẻo quy tắc lại là đầy đủ vừa vặn đền bù đại địa phân liệt tổn hại quy tắc theo cao ca tu bổ cái này hình quạt hồ lớn đáy hồ không ngừng lên cao cuối cùng chiều sâu giảm nhỏ một chút nữa nước hồ không ngừng dâng lên mang theo vô số thủy thú từ trong hồ chỗ sâu hung dâng lên cao ca nguyên thần khẽ động thanh linh châu đầu nhập trong hồ trong hồ lớn vô lượng nước hồ cùng ngư thú tiến vào thanh linh châu bốn phía trong biển đem thanh linh châu tứ hải diện tích mở rộng hai lần có thửa cao ca tại cái này một trạm chính là vạn năm Từ phần cao n ca t hài a lòng gật gật đầu mảnh này bản cổ đại thần trái tim cũng coi là vật tận kỳ dụng sau đó trong hồng hoàng ương đại địa lại khôi phục hoàn chỉnh kiên cố đã không còn phân liệt chi lo hồng hoàng giữa thiên địa có thể uy hiếp được hồng hoàng chỉ có mấy cái thánh nhân cùng hôn nguyên đạo môn tam thánh đã làm ra tấm gương ở đều không ngừng đang hồng hoàng thánh nhân khắc cùng hôn nguyên tự nhiên học theo cái này độn chỗ ba cái cự đại thế giới lúc này cũng di chuyển vô số nhân tộc đi vào hồng hoang giống loài tự nhiên không thiếu nhân tộc muốn đứng vững góc chân hay là cần phải không ngừng kinh doanh cao ca thần thức đạo qua hồng hoang thiết niệm lại dẫn dắt mấy trăm triệu đầu linh mạch tới Để hồ lớn cao ấ u kết ca vạn mạch, sân h đột nhiên nghĩ đến linh đều tương lai theo không động tổ đình thoát ẩn linh đều kỳ thật đã thành liên hệ hồng hoàng các quốc gia đầu mối nhưng là linh đều chỗ hồng hoàng đông bắc vị trí có chút hẻo lánh lại là không bằng trong hồng hoang ương bốn phương thông suốt nếu như đem linh đều di chuyển đến cái này lớn trên hồ kia hầu như không cần lo lắng linh đều về sau sẽ xuống dốc bất quá hồ lớn không có một hòn đảo lại còn cần di chuyển một chút hòn đảo sơn phong tới cao ca vừa muốn thi triển lại ngừng tay linh đều di chuyển là cái hệ thống tính vấn đề cần nhiều mặt nhu đồ cẩn thận thiết kế không thể làm vô đầu sự tình vẫn là đem những chuyện này ném cho ngọc tần cùng những người khác đi nhọc lòng cao ca bước chân vừa nhấc rời đi hồ lớn trở lại điếu ngư đạo đem linh đều di chuyển đến hồ lớn sự tính sách hạn ngọc tần thần thức quét qua hồ lớn khu vực kinh h ỉ nói đại gia ngươi đem hồ lớn chỗ quy tắc tu sửa tốt rồi cái này bất chu sơn địa điểm cũ hồ lớn quy tắc không hoàn thiện từ hồng hoang mạnh nhất chỗ biến thành chỗ yếu nhất tất cả tu sĩ đều không tự giác đi đường vòng nhưng hôm nay khác biệt quy tắc vững chắc một cái cực lớn huyền diệu tụ linh trận chậm rãi tụ linh không được bao lâu cái này hồ lớn khu vực liền sẽ trở thành một cái tiên gia phúc đ ị a chính là linh đều tuyệt hảo di chuyển c h i đ ị a ta cái này liền triệu tập các huynh đệ thương lượng thấy thế nào kiến thiết cái này hồ lớn ngọc tần cao hứng xoay người đi tìm người lại dừng lại một chút nói đại gia đã ngươi đem nơi này tu sửa tốt liền cho nó lấy cái danh tự đi luôn hồ lớn hồ lớn gọi dễ dàng nghe nhìn lẫn lộn tại nhân tộc chiếm cứ hồng hoang chi sơ hồng hoang có vô số hồ lớn tổ đình thiền phức vô cùng yêu cầu tất cả hồ nước đều phải lấy tên không được sử dụng hồ lớn làm tên để tránh lẫn lộn ngược lại là số này ngàn vạn năm đến nhân tộc giấu chân cơ hồ không có liên quan đến trong hồng hoang hương hồ lớn chi danh một mực giữ lại cao ca nghĩ nghĩ nói vậy liền gọi thái hồ đi quá ngọc tấn nghe liên tục gật đầu quá tức lớn nhưng chỉ có địa vị tôn quý người mới có thể sử dụng quá chữ như thái thanh thái nhất cái này bất chu sơn địa điểm cũ hồ lớn trí lớn hồng hoang không ra hai bên lại là bất chu sơn địa chỉ ban đầu dùng một cái quá chữ nhưng cũng thỏa đáng Tốt, vậy sau này liền gọi thái hồ ngọc tần vội vàng mà đi theo mọi người tu vi tinh thâm đã càng ngày càng ít tự mình quản lý nhân tộc thế tục sự vụ cái này linh đều di chuyển có lẽ là cuối cùng một kiện đại sự đợi phong thần về sau ngọc tần bọn người muốn đi và o hỗn độn triển khai mình tiểu thế giới bắt đầu xung kích hôn nguyên cảnh giới hành trình đến giờ khắp này ai cũng không giúp được bọn hắn mọi người có mọi người nói người khác đạo chỉ có thể làm tham khảo tham khảo tuyệt đối không thể chuyển chép nếu không thất bại là kết quả duy nhất ngay cả trấn nguyên tử kim mẫu minh hà bọn người chú ý cẩn thận rõ ràng đã chạm tới cảnh giới kia lại chậm chạp không có bước ra một bước cuối cùng liền có thể nghĩ bước cuối cùng này có thế nào phong hiểm lại l ạ i như thế nào gian nan chỉ ít chỗ thời gian hao phí nhất định là khó có thể tưởng tượng dài huynh đệ tỉ m ộ i ở giữa chỉ sợ muốn rất rất lâu cũng không thể gặp mặt cho nên tất cả mọi người phá lệ chân quý bây giờ tại cùng một chỗ làm việc cơ hội gặp mặt hòa hán mặc triệu lựa đường chờ đều đi tới t ử dương cát nghe ngọc tần lời nói cũng đều cảm thấy là chuyện tốt hòa hán nói linh đều vốn là công việc vặt ngoài đường â y nếu như di chuyển phải cùng tổ đình một tất cả t r ư ở n g lão hiệp thương nhất trí miễn cho sinh khẽ hở tổ đình dù mấy có lẽ đã ngừng nhưng là linh đều vẫn như c ũ gánh chịu lấy điều tiết nhân tộc tài nguyên công năng tổ đình chỗ rất nhiều tộc nhân kỳ thật đại bộ phận đã đang ỉ lại vào linh đều sinh hoạt không động trăm tỷ dặm địa giới sinh hoạt vô số nhân tộc tiên đạo tu sĩ khi tổ đình niên k ỷ lệ chậm rãi giảm bớt thời điểm bọn hắn dựa vào linh đều mặc kệ là luyện đan hay là luyện khí hoặc là vì nào đó thương hội làm việc tu luyện sinh hoạt cần thiết vẫn là không có cái gì thiếu thốn nhưng nếu như linh đều di chuyển tuyệt đại bộ phận thương hội đem đến thái hồ những tu sĩ này liền mất đi sinh hoạt nơi phát ra ân là mất đi tài nguyên tu luyện nơi phát ra tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu luyện cho nên linh đều di chuyển nhất định phải đem ở trong đó đại bộ phận người cũng cân nhắc đi vào ngọc tân gật đầu nói chúng ta trước định ra một cái đại khái giàn cung đến lúc đó triệu tập nhân tộc tổ đình trường lão xiềng i á o tiện giáo tây c ô n luân vạn thọ sơn đệ tử chờ một chút đồng loạt thương nghị xác định quy tắc chi tiết sau đó mới áp dụng đám người liền linh đều nhân khẩu thương hội công xưởng tu đạo tài nguyên cơ cấu thiết t r í thái hồ hoàn cảnh chờ một chút từng đầu thảo luận thái hồ bốn phía nhân khẩu thưa thớt có thể đem bên hồ trăm tỷ g i ả m địa giới đều bao quát tiền đến mới linh đều địa giới cũng đủ lớn mới xứng với hồng hoang linh đều chi danh thái hồ nước quá sâu lại liên quan đến quy tắc đền bù không nên từ trong nước bạt núi mà lên cần từ bên ngoài rời núi quá khứ như thế vừa vặn di chuyển vạn tòa t r ă m núi cao vạn trượng đi vào cơ cấu một cái vạn tiên đại trận trời thương dưới mặt đất trong hồ vạn tòa cự sơn không ngừng xoay quanh luân chuyển tức làm phong ngự lại mị quan hào phóng d i ệ u thiết hạ trận pháp đem toàn bộ hồ lớn hôn làm một thể nước hồ tại không bên trong chạy x u ô i xinh đẹp thủy thú tại không trung hốn lượn du động phi cầm qua lại tầng tầng màn nước ở giữa tẩu thú ở trên không chạy thiên đ ị a giao h ò a phương v ị nhân gian tình cảnh lựa đường không ngừng tính toán thấp giọng nói trận pháp như thế cần hao phí lượng lớn tài nguyên ngọc tần vung tay lên nói tổ đình công việc vật điện còn có một nhóm động、giấu. sau này tổ đình công hiện những này động dấu nếu như không dùng cũng là tiện nghi thiên đình vừa vặn dùng ở đây thậm chí hơi có không đủ chúng ta bổ túc là được ngọc thương cười nói cần gì phải chúng ta đi bổ chỉ cần thả ra tin tức có vô số thương gia nguyện ý ra một phần lực quên một phần tiền chỉ vì tại mới linh đều bên trong có thể được đến cái vị trí tốt ngọc tần hợp lại t r ư ờ n g nói ngược lại là quên cái này gốc dạ ngọc n g thương quay đầu thống kê cái mục lục nhìn có thể từ ngoại bộ đạt được bao nhiêu tài nguyên cũng đừng chỉ nhằm vào đại thương gia các quốc gia nước phủ các giáo phái đều giàu đến chảy mỡ đều để bọn hắn ra một phần lực mặc triệu thở dài kể từ đó cái này mới linh đều ở lại nhân khẩu chỉ sợ muốn gấp trăm lần tại không động linh đều hòa hán cười nói không sao thái hồ diện tích rộng lớn chúng ta có thể lựa chọn cự sơn cũng có thể lựa chọn hải đảo lại tô điểm ngàn vạn tiên gia đạo phủ thái hồ bốn phía h o à n h có trăm tỷ g i ặ m liên miên vạn văn ước đủ để đem tất cả tiên đạo tu sĩ đ ặ t vào ngọc tân gật đầu nói trong này nhà ở đạo phủ tận lực khống chế diện tích sử dụng cự lâu sử dụng không gian đạo pháp ngọc tuấn nói kể từ đó thái hồ mới linh đều tu sĩ cấp cao tệ tụ cơ h ộ i lại là một cái tổ đ ỉ n h thiên đình phải chăng có ý kiến hòa hán chờ đều nhìn về ngọc tần ngọc tần cười nói thiên đình trưởng quy tắc chấp lôi đ ỉ n h thái hồ linh đều trưởng lão đoàn chỉ chú ý kinh tế quản lý linh đều sinh ý không được đối ngoại chỗ thu quản lý phí dụ n g trừ dùng cho thái hồ cùng linh đều trận pháp giữ gìn nhân viên chi tiêu bên ngoài như có lợi nhuận toàn bộ giao nạp thiên đình như thế nào ngọc thương bọn người mỉm cười quy định này tốt hẳn là có thể để cho thiên đình bông xuống cảnh giác chỉ là cái này như có lợi nhuận như chữ dùng đến tốt lắm cần giao nộp nạp bao nhiêu lợi nhuận cho thiên đình lại là chương sáu trăm ba mươi lăm ba phủ chín ngự hồng hoang tây nam giữ lại địa tương đối nhân tộc lãnh địa đến nói nếu không t h ế núi hiểm trở cốc sâu đầm lầy đầy đất trứng khí hoành hành bất lợi người đi đường nếu không ngũ hành không hoàn toàn âm dương mất cân đối dẫn đến linh khí hỗn loạn khí hậu thất thường phổ thông nhân tộc căn bản là không có cách sống sót những n à y giữ lại địa bị nhân tộc tuyển tắc chiến trận đánh cho long trời lở đất địa hình địa vật cũng đi theo đại biến l í n dạng thiên tiên cấp đấu tướng chân tiên cấp đấu tướng kim tiên cấp đấu tướng thậm chí Thái ớt c ả quân, quân chiến chiến những giới c cái kia muốn phản kháng hồng hoang trung tộc vừa lôi kéo ra một chút đội ngũ bình thường liền sẽ gặp phải hai giáo đại quy mô chiến tranh thật vất vả liều gom lại đám mỗ hợp Rất nhanh xiền giáo cùng tiết giáo hai con đại quân chia tám mươi tám cái chiến trường chém g i ế t mười v à n ă m hấp dẫn cả nhân tộc đệ tử ưu tú tham dự xiền giáo cùng t i ệ t giáo đương nhiên không cần phải nói có đại quy mô tổ chức có kế hoạch có chiến thuật tiến hành chém g i ế t mà nhân giáo vạn thọ sơn huyết hại các cái khác giáo phái đệ tử thì tạo thành từng cái tiểu ngũ du l i ệ p tại đại quân biên giới tại giữ lại các nơi kiếm ăn những n à y giữ lại diện tích to lớn mỗi cái đều không hạ mấy trăm nước lãnh thổ lớn nhỏ gần nửa số vượt qua ngàn nước diện tích trăm ngàn vạn n ă m đến những n à y hồng hoang dị tộc đối hồng hoang thiên địa khai phát trình độ vẫn như cũ c ự c thấp vô số thiên tài địa b ả o ngoan ngoãn nằm tại trong núi lớn không người nhận biết cũng không biết sử dụng những n à y săn g i ế t tiểu ngũ săn g i ế t các loại hồng hoang sinh linh sau khi chính là trong n à y hái các loại kỳ chân dị quả đào móc linh tài linh dược tại nhân tộc giá trị cự vạn linh thực linh tài ở đây tiện tay có thể nhặt đều là vật vô chủ giữ lại bên trong vô số chủng tộc đều lấy bộ tộc hình thức tồn tại to to nhỏ nhỏ bộ tộc hàng trăm triệu nhưng mỗi bộ tộc căn cứ đều nên đón x i ệ n tiệt hai giáo đại chiến hai giáo tương hô chiến tranh ngàn tỷ lần đem tất cả bộ tộc căn cứ toàn bộ đập nát sinh linh đ ổ thán vạn không còn một chiến tranh tầng tầng đ ẩ y tới hậu phương liền có hai giáo đệ tử bắt đầu trải vớt sông núi thủy hệ từng cái bị đánh gãy hiểm ác sân phòng cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn sơ cốc hình thành từng cái trong núi hồ nước ngọn núi hiểm trở thâm cốc biến mất không thấy gì nữa hai giáo đệ tử gia cố tốt đê lập từng cái cao hồ thác nước xuất hiện trời qua ngây tạnh vẻ sơ hiện vô biên đầm hình thành hồ lớn dãy núi thành hòn đảo c h ứ n g khí biến mất sơn phong lại thấy ánh mặt trời đen nhánh thảm thực vật bắt đầu chậm rãi đổi xanh thất thải hoa tươi xuất hiện tại dãy núi các nơi những cái kia ngũ hành mất cân đối địa giới bị đánh nát đánh nát tại hồng hoang thiên địa vĩ lực đ i ề u tiết hạ ngũ hành bắt đầu chậm rãi đều đều âm dương điều hòa cực đoan khí hậu càng ngày càng ít trời bắt đầu thanh minh cá biệt địa giới ngũ hành càng thêm mất cân bằng liền bị đại trận phong ấn trở thành khắp nơi hiểm địa những này hiểm đ i ệ cũng không phải không còn gì khác bởi vì ngũ hành mất cân bằng luôn có nào đó đi linh khí đặc biệt sung túc Bởi vậy sinh vậy ra m ộ theo c ú t linh thực linh dược, công hiệu đặc biệt, thượng trị t linh linh luyện đan hay là luyện hiệu giai hiệu công đan hay khí, h cực dược, đặc mặc có cao. giá kệ đều quả, hai giáo đại quân chiến tuyến di động hậu phương địa giới trầm trầm bắt đầu biến hóa mấy ngàn năm số vạn năm trôi qua dù vẫn như cũ núi cao nước sâu phổ thông nhân tộc vẫn là không cách nào ở nơi này nhưng dạng này hoàn cảnh địa lý đã có thể bị tiên đạo môn phái tiếp nhận tiên đạo môn phái lựa chọn trụ sở không dùng cân nhắc giao thông đường bộ chỉ cần linh khí sung túc địa giới rộng lớn là được vì vậy theo hai giáo đại quân đầy tới đằng sau vô số sơn phong hồ nước liền bị đóng gói thành từng kiện vật đ ầ u giá theo công huân lớn nhỏ bắt đầu bán thời gian một trăm l i n năm chứ hơn hai trăm h ồ n g hoang chủng tộc đại la phong cấm địa giới còn có nhân tộc tự hành phong cấm h i ể m địa c ù n g cố ý lưu cho hồng hoang dị tộc sau cùng giữ lại địa nhân tộc chiếm hữu tất cả lãnh địa lần nữa khuyết trương hai thành mấy vạn cái hồng hoang dị tộc coi đầu rút cổ tại chỉ chiếm hồng hoang bốn phần t r ă m địa giới bên trên cũng không còn cách nào hình thành chủng tộc cỡ lớn giống loài tốp năm tốp ba cỡ nhỏ sinh linh liền trăm tám mươi cái hình thành cái tiểu tộc quần sinh hoạt bọn hắn phần lớn mất đi mình chủng tộc truyền dựa vào lấy thân thể thiên phu chậm chạp tu luyện ngẫu nhiên thức t ì n h huyết mạch c h u y ể n t h ừ a liền trở thành tộc quần thiên tài ngạo khiếu m ộ t phương liên tục chiến đấu mười vạn năm hai giáo đại quân bắt đầu tách rời các về trụ sở kiểm kê công vân t i ệ t giáo không hổ là giám chiến t r ì giáo tương đối xiển giáo tổng thể tỷ số thắng nhiều sáu cái điểm tại hai giáo có tranh cãi hai vạn ba ngàn nước bên trong đạt được một vạn hai ngàn một trăm n ư ớ c quyền sở hữu còn thưa một vạn lẻ chín trăm n ư ớ c thì đặt vào xiển giáo phạm vi thế lực chiến tranh qua đi các giáo phạm vi thế lực một lần nữa minh xác tiết giáo đoạt được nhiều nhất hẹn chiếm hồng hoang n h â n tộc các quốc gia lãnh địa 38%. xiền giáo hơi ít chiếm hữu hồng hoang n h â n tộc các quốc gia lãnh địa 34%. n h â n giáo trăm ngàn vạn năm đến một mực chấp hành co vào chiến lược chỉ chiếm hữu trong đó hai thành c ò n thưa 8%, t h ì bị vạn thọ sơn tây c ô n luân huyết hải thái âm chờ các cái khác giáo phái phân phối mà mới tăng hai thành lãnh địa đều không có đặt vào các quốc gia phạm chủ các giáo đều đem mình trong phạm vi thế lực những n à y địa giới cống hiến ra đến để các giáo đấu giá và ở cộng đồng chia sẻ bên trong tài nguyên lĩnh lợi ích một phân phối xong các giáo vô số công huân danh sách liền hội tụ đến cao ca trước mặt cao ca tụ hợp phục hy cao tùng hồng vân cũng ngọc thần quảng thanh tử đa bảo bảy người đăng câu cá đảo nói thầm ba năm mới đem tất cả thần vị an bài thỏa đáng t ử tiêu phủ từ lão tử thánh nhân phân thân thái thượng lao quân thống lĩnh hạ hạt bảy mươi hai chính thần tiên tôn ba ngàn phó thần tiên quân t ử tiêu phủ chính thần đều là các giáo đệ tử l ờ i hai đại la kim tiên tu vi phụ trách giải thích các giáo giáo nghĩa phó thần đều là các môn phái thái ớt trưởng giáo trưởng lão một gấp phụ trách giải thích riêng phần mình sở thuộc môn phái giáo nghĩa cũng đ hạ trừ trung ương ngọc hoàng bên ngoài cái khắc năm ngự các lĩnh mười hai chính thần tiên tôn ba trăm sáu mươi phó thần tiên quân tỉnh thống lĩnh hai cái nhân tộc tổ đình ngọc su điện chủ lực quân đoàn các thủ chức trách p h â nó hạ lại tăng thêm thành hoàng thân ti lấy trấn nguyên tử vì thành hoàng đại đế vị cùng lục ngự lĩnh mười hai chính thần tiên tôn ba trăm sáu mươi phó thần tiên quân cũng tự xây ba cái thành hoàng quân đoàn minh giới đại đế kim ẫ u vị c u n g lục n ữ lĩnh mười hai chính thần tiên tôn ba trăm sáu mươi phó thần tiên quân tỉnh thống linh hai cái nhân tộc tổ đình ngọc su điện chủ lực quân đoàn t kể từ đó thiên đình thật là bên ngoài ba bên trong sáu trung chín ngự p h ụ n trung ương ngọc hoàng đại đế vì đại thiên tôn là vì chín ngự đứng đầu quản thúc chín ngự chín thi tam giới lục đạo t h ư thiên vạn giới âm dương phúc h ọ n ba phủ chín ngự phía giới thì làm lệnh tôn sĩ cấp ba hai mươi bảy phẩm thiên tôn cựu phẩm nhất phẩm phía trên vì tiên đế Thiên quân cửu phẩm, cửu phẩm phía dưới vì tiên quân chương u p ẩ phẩm m cựu phía d ớ i i vì t sáu trăm ba mươi sáu phong thần cao ca mang theo phục hy cao tùng hồng vân ngọc thần quảng thanh tử đa bảo đi tới thiên đình hạo thiên cùng giao chỉ đem đám người đón vào nam thiên môn giờ phút này toàn bộ thiên đình một mảnh t ĩ n h lặng hạo thiên mấy ngàn vạn năm lôi kéo mấy trăm vạn thiên đình tiền quan tiên lại tất cả đều lui tránh cái khác tiên đ o chờ đợi tiên đình một lần nữa triệu hoán cái này mấy trăm vạn tiên quan tiên lại tại thiên đình làm mấy ngàn vạn năm cộng tác viên cũng không có thiên đình chính thức biên chế cao ca cùng hạo thiên lại thẩm tra đối chiếu một phen danh sách mục lục đem thiên đình đại bộ phận cộng tác viên đặt vào thiên đình chính thức biên chế danh sách những người này đại bộ phận là hạo thiên tâm phúc bọn hắn an trí cao ca hay là rất tôn trọng hạo thiên ý kiến mọi việc cố định cao ca tế ra phong thần bảng phong thần bảng quan g hoa đại tác cùng thiên đình quy tắc tương liên thiên đình thả ra ước vạn hảo quang cấu kết hồng hoang tiên đ i ệ cao ca lại tế ra đả thần tiên đả thần tiên lưu quang nhất chuyển biến thành một chi tiến bút dừng ở phong thần ở bây ả Bảo n bên cạnh. đứng Linh Điện trên đứng Thiên, Hồng g Giao bầu Tiêu Cao ca đứng tại Linh Tiêu bảo Điện trước Phúc tại Hạ phía Hy, sau trời, v n Tùng, Ngọc Tần, Quảng Thành bọn người. Cao đa bảo Tử, b â giờ thánh nhân thoái ẩn hỗn độn hồng hoang sự vụ liền từ huyền môn đời thứ ba phụ trách quản lý ở đây chính là huyền môn đời thứ ba đứng đầu nhất chín người tại thiên đình có được v ô thượng quyền uy thiên đình đem đại biểu chín người ý chí vận chuyển cao ca hướng đám người gật gật đầu tiến về phía trước một bước quắc, ngày xưa yêu thiên vũ địa bắt đầu xây thiên đình quản thúc b ầ yêu lại bởi vì vu yêu đại chiến thiên đình vỡ vụn như hôm nay t r ộ n lẫn hồng hoang viên mãn đạo tổ ban xuống pháp trị trùng k i ế n thiên đỉnh thiên đỉnh khi trưởng âm dương ngũ hành hạt tam giới lục đạo chư thiên vạn giới trưởng quản phúc họa thời gian không gian linh năng sinh mệnh tự nhiên văn minh giáo hóa trường trị không ngờ t i ế t chế binh đ ù n g lôi đỉnh tinh tú cao ca t h a n h âm theo thái thanh tiên pháp vi năng lại mượn thiên đỉnh trận pháp mạng lưới chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thiên địa toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều từ đáy lỏng nghe tới cao ca phát ngôn chúng sinh linh trong ánh mắt lộ ra kinh hãi cái này huyền môn thiên đỉnh nhưng xa so với yêu tộc thiên đình muốn cường thế nó không chỉ có quản lý hồng h o a n g sinh linh còn trưởng quản hồng h o a n g thiên địa quy tắc xa chuyển có kia không cam lòng bị thiên đình quản hạt sinh linh chỉ cần vừa nghĩ tới huyền môn bây giờ lực lượng đầy ngập p h ấ n đất giống như bị nước lạnh rộ i diệt huyền môn bảy t h á n h ba hôn nguyên đại la gần ngàn thái ất số lượng hàng trăm ngàn kim tiên đầy đất đi thực lực như vậy ai có thể ngăn cản ai dám ngăn cản như hôm nay đình mới x â sắc phong thần t r ư ớ c nhưng có triệu hoán hồng h o a n g sinh linh không được chối tử cao ca ngữ khí uy nghiêm không thể nghi ngờ toàn bộ sinh linh ở trong thanh â m nghe tới thân phận của hắn huyền môn đời thứ ba thủ đồ đạo môn đời thứ hai đại đệ tử nhân tộc lão tổ đạo tổ s ắ c lệnh phong thần n g ắ m lại đạo môn vô thượng uy thế n g ắ m lại nhân tộc khủng bố quân đoàn toàn bộ sinh linh đều cúi t h ấ p đầu mà vô lượng lượng nhân tộc sinh linh đều lộ ra m ỉ m cười lão tổ quả nhiên là giữa thiên địa người lợi hại nhất nhìn xem không ngất đình chủ kiến cũng là lao tổ phụ trách thiên đình nên có phó thần một vạn hai nghìn chín trăm sáu mươi tên nhanh nhanh trở về vị trí cũ đả thần tiên biến thành tiên ú t long xà bay múa tại phong thần bảng bên trong viết xuống một vạn hai nghìn chín trăm sáu mươi cái pháp danh quy tắc dẫn d á c thiên địa xúc động nháy mắt phát ra triệu hoán một vạn hai nghìn chín trăm sáu mươi cái tu sĩ cảm nhận được thiên đình triệu hoán cũng nháy mắt hiểu rõ mình thần t r ư ớ c cùng nhau thi lễ quắc cận tuân đạo tổ pháp chỉ một vạn hai nghìn chín trăm sáu mươi đạo lưu quang từ hồng hoang đại địa thiên giới địa phủ tinh tú các nơi dâng lên lấy tốc độ cực nhanh vượt qua không t r ú n g đến thiên đình dựa theo quy định trận thế đứng liệt chuyển vận pháp lực thiên đình đại trận phát ra thất thải lưu quang bắt đầu xa chuyển Cái c á này đều là vì hồng hoang thiên địa hoàn thiện lập xuống bất hủ công vân thu hoạch được thiên địa công đức ban thưởng được khâm điểm vì thiên đình phó thần na cha dương tiễn lôi chấn tử này một ít đấu chiến cao thủ cũng đều đứng hàng phó thần tu vi tuy thấp lại chức cao c ư ờ n trọng thiên đình nên có tiên quan tiên lại tiên tướng tiên binh trục tỷ nhanh nhanh trở về vị trí cũ cao ca cao giọng hát lớn đả thần tiên tiên bút hóa thành lưu quang đem phong thần bảng bao bọc vây quanh viết xuống trục tỷ tiên quan tiên lại tiên tướng tiên binh phát tên tam giới lục đạo cựu thiên thập địa trục tỷ t i ê n tiên cảnh giới trở lên tu sĩ đạt được triệu hoán cùng nhau thi lễ quát cận tuân đạo tổ pháp chỉ hóa thành lưu quang xuất hiện tại thiên đình trục tỷ tiên quan tiên lại tiên tướng tiên binh đều rõ ràng chính mình chức trách nháy mắt tìm tới cấp trên của mình ở cấp trên đứng phía sau là tốt đi theo cấp trên chuyển vận pháp lực quán thâu đến thiên đình đại trận bên trong thiên đình đại trận vận chuyển một vạn hai nghìn chín trăm sáu mươi tôn phó thần mang theo thuộc hạ của mình quý vị tiên vụ l ư ợ n lờ hào quang vạn đạo che lấp những n à y tiền quan tiên lại tiên binh t i ê n tướng chỉ lộ ra ba trăm sáu mươi tòa cung điện cao ca h ế t lớn tiên h đình nên có ba trăm sáu mươi tôn chính thần nhanh nhanh trở về vị trí cũ những này chính là đại lão vô số sinh linh ánh mắt nhìn về phía kia ba trăm sáu mươi đạo lưu quang bên trong có tổ đình trường lão quân đoàn quân chính các giáo đệ tử lợi hai đại la ký danh đệ tử tổ đình các thời đại điện chủ phong thần đại kiếp trong lúc đó t h ô n g xoáy chờ một chút tất cả đều là nổi tiếng lâu đời tất cả tỏa sáng thiên tài chi sĩ tất cả mở tiểu thế giới đại la đạo tôn lấy giới làm tên xưng ơ tiên tôn vị cùng chính thần cao ca nói bổ sung để rất nhiều không được đến triệu h o á n đại la đạo tôn thở phào một cái bọn hắn vốn là công huân chắc tuyệt công đức chi sĩ nghe theo cao ca mệnh lệnh chuẩn bị đi hôn nguyên mở tiểu thế giới bản thân liền là có nguy hiểm tương đối sự tình nếu như thiên đình quên mất bọn hắn liền có chút không thể nào nói nổi các giáo ưu tú nhất môn nhân đệ tử nhân tộc ưu tú nhất tộc nhân phần lớn được triệu hoán tại ba trăm sáu mươi chính thần liệt kê tu vi khác biệt cũng cực lớn đại la đ ỉ n h phong có hơn mấy chục cái thấp nhất chính là thần công báo khương tử nha trở chân tiên thông x o á i bất quá chính thần quyền cao chức trọng khí vận ra thân thông qua thời gian nhất định tu luyện tu vi sớm muộn có thể đổi kịp chúng tiên cũng không người nào dám khinh thị bọn hắn những n à y nhân tộc ngút trời kỳ tài nhân giao vương thiện huyền vũ còn có lý tĩnh bọn người cũng đều ở trong đó các lĩnh một quân đoàn c h ấ n thủ một phương thành v ì thiên đình nhân vật thực quyền cần tuân đạo tổ phát chỉ ba trăm sáu mươi cái chính thần quý vị ba trăm sáu mươi cái đại điện ẩn vào thiên đình đại trận bên trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một tòa huy hoàng đại điện điện tên kim quang lòng lánh là vì phong đô xác lệnh bạch phi vì phong đô đại đế quản lý địa phủ sáu đạo trưởng khống luân hồi đại la đỉnh phong bạch phi thân hình từ địa phủ dâng lên đi tới phong đô đại điện bên cạnh hướng cao ca trở thi lễ nói cận tân u đạo tổ pháp chỉ quay người tiến phong đô đại điện phong đô đại điện t h o á i ẩn minh vương đại điện xuất hiện ở trên không xác lệnh kim mẫu vì minh giới đại đế quản lý minh giới sinh linh trưởng khống tử vong kim mẫu thân hình từ minh giới dâng lên đi tới minh giới đại điện bên cạnh h ư ớ n g cao ca trở thi lễ nói cẩn tuân đạo tổ p h á p chỉ quay người tiến minh vương đại điện minh vương đại điện t h o á i t h u n thanh hoàng đại điện xuất hiện ở trên không xác lệnh trấn nguyên tử vì t h a n h hoàng đại đế quản lý t h a n h hoàng thổ địa sơn hà thần trưởng khống thần đạo trấn nguyên tử thân hình từ vạn thọ sơn dâng lên đi tới t h a n h hoàng đại điện bên cạnh h ư ớ n g cao ca trở thi lễ nói cẩn tuân đạo tổ p h á p chỉ quay người tiến thành hoàng đại điện thanh hoàng đại điện thoát h u n đông cực thanh hoa đại điện xuất hiện ở trên không xác lệnh ngọc tần vì đông cực thanh hoa đại đế hiệp trợ ngọc hoàng quản lý hồng hoàng p h ư c h o à n ngọc tần tiến lên một bước đi tới đông cực thanh hoa đại điện hướng cao ca trở thi lễ nói cận tuân đạo tổ phát chỉ quay người tiến đông cực thanh hoa đại điện lúc đầu cao ca chuẩn bị đẩy kim mẫu làm cái này đông cực thanh hoa đại đế nhưng là về sau nhiều mặt cân nhắc đem kim mẫu minh giới đại đế đẩy lên chín ngự một cấp vị trí này liền để chống cao ca hướng vào giao trì hạo thiên cũng cao hứng đồng ý nhưng bị giao trì cự tuyệt nàng vì thiên đình vương mẫu mẫu nghi hưởng hoang dù không bằng đông cực thanh hoa đại đế quyền thế lớn nhưng cái này chức trách là đạo tổ bàn cho nàng nàng lại là không nghị từ bỏ đông cực thanh hoa đại điện t h á t ẩn nam cực trường sinh đại điện xuất hiện ở trên không xác lệnh cao tùng vì nam cực trường sinh đại đế hiệp trợ ngọc hoàng tiết chế lôi đ ỉ n h sự tỉnh cao tùng tiến lên một bước đi tới nam cực trường sinh đại điện hướng cao ca t r ở thi lễ nói cần tuân đạo tổ p h á p chỉ quay người tiến nam cực trường sinh đại điện nam cực trường sinh đại điện phải ẩn tây cực tiên hoàng đại điện xuất hiện ở trên không xác lệnh hồng vân vì tây cực tiên hoàng đại đế hiệp trợ ngọc hoàng tiết chế binh lung sự tỉnh hồng vân tiến lên một bước đi tới tây cực tiên hoàng đại điện hướng cao ca chở thi lễ nói cần tuân đạo tổ phát chỉ quay người tiến tây cực tiên hoàng đại điện tây cực thiên hoàng đại điện t h o á i ẩn bắc cực tử vi đại điện xuất hiện ở trên không xác lệnh phục hy vì bắc cực tử vi đại đế hiệp trợ ngọc hoàng tiết chế tinh tú sự tình phục hy tiến lên một bước đi tới bắc cực tử vi đại điện hướng cao ca trở thi lê nói cần tuân đạo tổ phát chỉ quay người tiến tử vi đại điện đại điện bắc cực tử vi đại điện t h o á i ẩn thừa thiên làm theo đại điện xuất hiện ở trên không xác lệnh hậu thổ vì thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chi hiệp trợ ngọc hoàng quản lý minh giới địa phủ sáu đạo hậu thổ thân hình từ hồng hoàng đại đ i ệ dâng lên đi tới thừa thiên làm theo đại đ i ệ n hướng cao ca trở thi lê nói cao ẩ n tuân đ tổ pháp ca h q u cùng hạng thiên đ i i đ ệ t h tiên giao chỉ quảng thanh tử đa bảo cùng cái khắc tám ngự ba trăm sáu mươi chính thần một vạn hai nghìn chín trăm sáu mươi phó thần trục tỷ tiên quan t i ê n lại tiên tướng tiên binh cùng một chỗ thi lễ phụ sướng cho mời lão quân pháp thân giáng lâm thống ngự tử tiêu phủ trường hồng h o a n g g i á o nghĩa lao tử thánh nhân phân thân thái thượng lão quân bằng hư h i ể n hiện thánh nhân vô vi hướng đám người t h o á n g qua gật gật đầu quay người tiến tử tiêu phủ tử tiêu phủ thoái ẩn thiên đình đại trợn linh tiêu bảo điện xuất hiện ở thiên giới chỗ cao nhất hào quang v ạ n trượng điểm lành rực rỡ là chỗ của đạo quân chỗ cuối cùng bao quát thế gian hết thệ vi nghiêm tạo nên hồng hoàng vô thượng đạo đình xác lệnh giao chỉ vì thiên đình v ư n g mẫu hiệp trợ ngọc hoàng quản lý hồng hoàng k h ô n đạo sự tình xác lệnh hạo thiên làm trung ương ngọc hoàng đại đế thống ngự hồng hoang tam giới lục đạo âm dương ngũ hành là vì ba phủ chín ngự đứng đầu tôn làm đại thiên tôn hạo thiên bước nhanh đến phía trước giao trì lạc hậu nửa bước có chút hướng cao ca hành lễ nói cận tuân đạo tổ pháp chỉ phong thần bảng cùng đả thần tiên lưu quang nhất chuyển nhẹ nhàng tung bay bay đến hạo thiên trước người hạo chơi mỉm cười đưa tay vỡ xuống quay người đưa cho bên người giao trì giao trì một chút luyện hóa thu nhập thể nội hai người ra tay từng bước một leo về phía trước đi đến chín trăm chín mươi chín đạo đại giai tiến vào lăng tiêu bảo điện linh tiêu bảo điện đạo vẫn kéo dài cao Du Dương, đ ca cùng quản thanh tử đã bảo nhìn nhau cười một tiếng nhấc chân tiến tử tiêu phủ bọn hắn là đại giáo đại đệ tử hiệp trợ thánh nhân, quản lý đại giáo, cũng thay mặt thánh nhân tại tử tiêu phủ giải thích giáo nghĩa thái thượng lão quân dù t h ấ n thủ tử tiêu phủ nhưng cũng không quản sự cao ca còn cần thay sư phụ xử lý tử tiêu phủ sự vụ nhưng ba người cũng không phải là thiên đình người không lĩnh thiên đình thần trước hồng hoang tiến vào huyền môn thiên đình thời đại pháp quy đầy đủ thiên điều hợp quy tắc mọi thứ tự có chương pháp chương sáu trăm ba mươi bảy lam hái cùng mặt trời mọc lên ở phương đông ư ớ c ư ớ c vạn dặm phương viên linh đều hào quang rạng rỡ t h ủ y khí bốc lên tiên âm trận t r ợ n lam hái cùng điều khiển lấy bay tấm chạy tới hôm qua thu nhận mình thương hội bắt đầu mình vụ công kiếp sống ngày đầu tiên lam hái cùng thực tế nghèo quá chỉ có thể điều khiển rẻ nhất bay tấm loại này bay tấm chỉ cần năm cái linh tiền liền có thể mua được lấy nhẹ nhang mục làm cơ sở tài chỉ vẽ một cái đơn giản phi hành pháp t r ậ cần phương pháp nhập lực mới có thể phi hành cao tốc nhất chỉ có thể bay đến một cái c h ư ớ c mắt ba nghìn dặm lam hái cùng còn không có nhập t r ư ớ c thương hội tại ba trăm triệu g i ả m bên ngoài như bay tấm phi hành hết tốc lực chỉ cần hai khắc đồng hồ liền có thể đổi tới nhưng là cái này chỉ phí lam hái cùng hai cái linh tiền hai tay bay tấm lam hái cùng không dám tốc độ cao nhất điều khiển sợ vạn vừa bay pháp trận không chịu nổi thanh lý xong việc cái kia phiền phức liền lớn kỳ thật lấy lam hái cùng thiên tiên tu vi nhỏ nửa khắc đồng hồ liền có thể đổi tới nhưng là tại linh đều cơ hồ không có người mình phi hành toàn bộ điều khiển pháp bảo hoặc linh bảo phi hành nếu không liền cưới toạc k � l a m hái cùng cảm thấy quy định này thực tế là náo tản nhưng cũng không dám không tuân thủ l a m hái cùng đến linh đều ba trăm năm trên thân linh tiền một trăm năm trước liền sử dụng hết may mắn phòng ở một lần giao ngàn n ă m tiền thuê nhà nếu không ngay cả chỗ ở cũng không tìm tới sớm bị đổi ra linh đều đi cái này hai trăm năm đến l a m hái cùng một miếng cơm đồ ăn cũng chưa ăn mỗi ngày ăn do uống xương trôi qua thực tế thê thảm mặc dù hắn hai vạn năm không ăn cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng là người ta ăn ăn uống uống n g ư ờ i khô c ầ n nhìn xem tư vị này chỉ là một cái chữ thê lượng a linh đều cư rất thật khó. Kỳ linh a m h á c ù g đối có ăn a y không cũng không Linh cũng cần gặp. có quá bất cần gặp. Linh đều đồ ăn ăn, tuy tốt lại quy ý muốn c h ế định đến linh đều trong vòng ba trăm linh năm có thể tính làm du khách lưu lại một khi vượt qua ba trăm n ă m liền tự động trở thành ở lại dân ở lại dân cần có kinh tế của mình nơi phát ra không có nguồn kinh tế từ lâu đến về đi đ â u đi đừng nghĩ cọ linh đều linh khí linh đều lộng lẫy lam hãi cùng yêu chết linh đều mỹ cảnh ba trăm n ă m sau có thể thấy xong bởi vậy tranh thủ thời gian tại ba trăm n ă m qua lâm trước đó tìm cái thương hội công việc miễn cưỡng bảo trụ tại linh đều ở tư cách lam hái cùng bay lên không trung rất nhanh chuyển vào tay áo đ ồ n g bến phi hành đại quân vùng này mấy vạn dặm đều sơn thanh thủy tú cảnh trí nghi nhân tại vô số sông nhỏ hồ nhỏ bên cạnh cách mỗi năm mươi trượng liền có một tòa thấp thoáng tại trong đùi cây hai tầng căn phòng nhỏ tiếng khen biệt thự biệt thự hoành tung các mười trượng hậu viện là cái dài bốn mươi trượng rộng mang ao nước nhỏ tiểu hoa viên giá cả tiện nghi nhất ngàn năm chỉ lấy một nghìn tiền tiền thuê là vô số tại linh đều dốc sức làm cấp thấp tu sĩ lựa chọn hàng đầu nơi ở lam hái cùng đang đi đường trong đại quân h à o không thấy được mặc dù đây là hắn lần thứ nhất dạng này đi đường nhưng là hắn thần sắc tự nhiên thoải mái nhàn nhã nhìn xem bốn phía cảnh đẹp đi theo đám người hướng về một đầu phóng lên tận trời sông lớn bay đi sông lớn có vạn giảm rộng nước hồ hóng ánh sáng long lanh hướng về không trung chạy xuôi bị không trung chiếu thành màu lam lam hái cùng điều khiển bay tấm bay vào đi theo nước sông vượt qua không trung xuyên qua tại trắng loan trong tầng mây sông lớn bên trong có vô số xanh biết tiên thảo phiêu diêu mỹ lệ các loại ngư thú thành quần kết đội huấn l ư ợ n du động ở trên không cũng không sợ người có người lên chơi tính bắt lấy ngư thú liền ngồi lên ngư thú c h ấ n kinh đ ỗ n g nhiên vọt lên phía trước đi tốc độ lại cực nhanh phía trước bầu trời tối đen đi đường đám người nhao n h a u tránh ra sông lớn bên ngoài tiến vào sông lớn trung ương lam hái cùng đi theo đám người di động liền thấy vô số trắng đoán phi cầm r ộ i ra thật dài nhọn mỏ đâm vào như thiểm điện ngậm chặt ngư thú hai cánh mở ra chân dài đạp một cái hướng về mặt sông phóng đi lam hái hỏa ngươi tìm tới sự tình làm rồi lam hái cùng vừa đứng vững góc chân liền nghe tới bên người có người chào hỏi mình quay đầu nhìn lại là mình hàng xóm di quỳnh cười gật đầu nói đúng nha hôm nay lần thứ nhất đi làm việc không nghĩ tới cùng ngươi là một đường sông lớn bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái to lớn ngư thú bọn chúng từ ngàn dặm bên ngoài lóe lên mà tới một ngụm đem phi cầm cắn cái đôi nhất chuyển trở lại sông lớn chỗ sâu di quỳnh đối với mấy cái này hiển nhiên nhìn quen tất không qua chú ý ngược lại là đối lam hái cùng tương đối có hứng thú hỏi ngươi tìm thương hội là làm gì ở đâu phi cầm ăn cá ngư thú cũng ăn phi cầm tại đoạn này trên bầu trời một trận bận rộn lam hái cùng thấy say sương ngon lành nghe dị quỳnh cũng không có quay đầu nói còn chưa b ả o đến không biết làm cái gì ải thương hội tại nhỏ bên trong nguyên nhỏ bên trong nguyên nơi đó có thương hội sao dị quỳnh biết nhỏ bên trong nguyên nơi này nơi đó so góc vắng vẻ không phải trung tâm thương nghiệp lam hái cùng không có vấn đề nói là cái tiểu thương đi sông lớn tốc độ cực nhanh rất nhanh liền vượt qua không trung bắt đầu hướng về một tòa cự đại huyền không hải đảo phóng đi lam hái cùng với dị quỳnh bận bịu bay ra rời đi sông lớn sông lớn ẩm vang mà xuống xông vào nhập hải đảo vách đá một cái cự đại sơn động ẩm ẩm tiếp tục hướng phía trước lam hái cùng đi theo dì quỳnh theo rất nhiều thoát ly sông lớn tu sĩ hướng về biển trung ương đảo bay đi chỉ mấy chục vạn dặm đi tới một tòa t r ă m núi cao vạn trượng sơn phong màu xanh biết giản dào mây mù quấn quanh hạc minh trận t r ợ n mọi người đi tới đỉnh núi mặt trời ánh nắng vừa vặn chiếu x ạ qua đến đỉnh núi dâng lên một đạo thất thải cầu vồng dâng lên một đạo t h n t thải cầu vồng dâng lên lam hái và cùng người khác người bận bịu đi theo cầu vồng hướng về phương xa cấp tốc kéo dài lam hái cùng cười ha, ha đối dì quỳnh nói ngươi cũng thật là lợi hại cướp được thủ vị thất thải hào quang phản chiếu gì quỳnh mặt mũi tràn đầy kiểu diễm hết sức mỹ lệ nàng rỗi ra xanh thẳm ngọc thủ mơn t r ớ n trên trời mây trắng cười nói ta thích nhất đi một đoạn này đương nhiên phải đoạt cái thủ vị đứng tại cầu vồng c h i đ ỉ n h dõi mắt nhìn về nơi xa trên bầu trời vô số tu sĩ tại hào quang bên trong phi hành tiên cầm bay lượn ẩn hiện tại nước thiên tri ở giữa tẩu thú thi đi bộ lao nhanh phải nước hồ dập dờn ngư thú hốn lượn xuyên vân mà qua tại d ã núi ở giữa du động tựa như ảo n g ộ không giống nhân dân cầu vồng vượt hơn trăm triệu dặm không trung rơi vào một tòa trên đỉnh núi lam hái cùng với dì quỳnh nhanh chóng n ả y xuống điều khiển lấy bay tấm thuận sơn phong thác nước thẳng tắp bay xuống đi tới miệng sơ g ố c cùng phong gào thét vút qua lam hái cùng đã sớm chuẩn bị trên thân pháp y đột nhiên mở ra giống như một t r ư ơ n g lớn bụng theo gió vượt sóng mang theo lam hái cùng nháy mắt đi xa quay đầu nhìn lại dì quỳnh sau l ư n g dâng lên cũng cán kỳ phiên ngự phong phiêu đãng rất mo đổi u theo đến lam hái cùng bên người gió lốc ở trên không xoay quanh ngàn vạn dặm xuất hiện tại một cái hồ lớn bên trên mặt hồ rộng lớn sức gió yếu bớt lam hái cùng dì quỳnh thu hồi riê trong hồ lớn đảo nhỏ điểm điểm trên có cao hàng trăm trượng cự lâu không ngừng có người rời đi tiến lên đại đội bay vào những cái kia cự lâu d i quỳnh nói ta ngay tại cái này nam tinh hồ làm việc thương hội tên vân khê ngươi rảnh rỗi có thể tới t ì m ta cùng lam hái cùng phất tay từ biệt bay vào trong đó một tòa cự lâu lam hái cùng tiếp tục tiến lên tại cái này không chung trong hồ lớn lại bay ra mấy ngàn vạn dặm đột nhiên c ả n khôn đảo ngược vô lượng nước hồ bay vút lên trời hướng về không chung rơi đi đám người đi theo nước hồ sông vào không chung trong hồ tiếp tục tiến lên lam hái cùng lại dưới chân rẽ ngang bay t ấ m hướng to lớn vô song màn nước đánh tới xuyên qua vô biên màn nước hai mắt tỏa sáng xuất hiện tại một cái xanh tươi tiểu sơn cốc trước đó ngoài sơn cốc bờ ruộng dọc ngang có ít lao nông vội vàng trâu cày tại đồng ruộng c h u n g canh làm trong miệng hét lớn phòng giam lam hái cùng đứng tại cốc khẩu dò xét một lát rất muốn đi cùng lao nông nhóm học một ít như thế nào cày ruộng nhưng tính toán thời gian một đường này thế mà dùng hơn nửa canh giờ báo cáo thời gian nhanh đến đành phải coi như thôi bay tấm nhảy lên mà qua tiến vào sơn cốc bên trong tại một mảnh kiến trúc viện l ạ bên ngoài hạ xuống đứng tại cửa định viện lam hái cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua viện tên ba sáu trong lòng không khỏi có chút thấp t h ỏ g mặc dù hắn nhu cầu cấp bách công việc bảo trụ mình tại linh đều quyền cư ngụ nhưng cái này công việc được đến rất dễ dàng cho nên lâm tới cửa lam hái cùng ngược lại là có chút không nỡ hôm qua hắn đi hiền tài lâu kiếm chuyện làm thế nhưng là người không có đồng nào ngay cả vào cửa một cái linh tiền cũng m ó c không ra chỉ tại cửa ra vào bồi hồi đang nghĩ ngợi yêu quát một tiếng chào hàng mình một thiếu nữ nhanh chân từ bên người đi qua quay đầu nhìn hắn một cái ngừng lại hỏi kiếm chuyện làm sao lam hái cùng khẽ giật mình vui mừng vội nói đúng đúng ta thiên tiên tu vi sẽ chồng thiếu nữ đưa tay cả lại ngừng lại lời đầu của hắn hỏi tay chân lanh lại sao lam hái cùng cười nói đương nhiên đương nhiên ta biết luyện đan sẽ còn chút luyện khí đây đều là tinh tế sống tay chân không nhanh nhẹn cũng làm không được bất quá có thể tu luyện tới tiên đạo cảnh giới có tay chân không nhanh chóng sao thiếu nữ bàn tay dựng lên nói nghe sai s ử sao lam hái cùng kia từng nghĩ lại có thể có người hỏi như vậy trần chờ một chút còn có mấy ngày ở lại liền đến kỳ cũng không thể chọn ba lời bốn gật đầu nói chỉ cần là bình thường sự vụ đương nhiên có thể nghe thiếu nữ như cũng nhẹ nhàng thở ra nói ra ngày mai giờ tị đến nhỏ bên trong nguyên ba sáu cư đưa tin không được tới trễ biết địa chỉ sao lam hái cùng đại hỷ nói biết biết t ừ nam tinh hồ màn trời đi vào nhỏ bên trong nguyên vị trí so góc vắng vẻ nhưng lam hái cùng tại linh đều pha trộn ba trăm năm dù chưa từng đi hay là biết nơi này thiếu nữ gật gật đầu quay người đi lam hái cùng vui sướng hài lòng trở về nhà mới nhớ tới còn không có hỏi mình tiền lương bao nhiêu làm việc lúc g i ả i mấy gì có gì phúc lợi ngày nghỉ như thế nào lên chức tiền cảnh v â n v â n đứng tại cửa sân mở rộng ba sáu ở trước bên trong cảnh trí cùng không c h u n g nhìn thấy hoàn toàn khác biệt càng thêm tinh xảo mỹ lệ hào phóng vội v ạ n có thể nhìn thấy mấy cái thiếu nam thiếu nữ tại trong đ ì n h viện đi tới đi lui một bộ vội vã bộ dáng lam hái cùng đột nhiên yên lòng cũng xem chừng có chút rõ ràng chính mình được tuyển nguyên nhân mình không phải cũng là một bộ thiếu niên bộ dáng sao liên bởi vì cái này được tuyển lam hái cùng sờ sờ gương mặt cảm giác chân kỳ diệu lam hái cùng như thế ngây người một lúc c ô n phu liền bị bên trong thiếu nữ nhìn thấy chạy ra teo lên ai nhà, nhà. n g ư ơ i làm sao giờ m ớ i đến nhanh giờ tị nhanh nhanh nhanh đi theo ta thiếu nữ quay người hướng trong viện đi đến lam hái cùng cũng không kịp nói trả bận bịu đi vào theo thiếu nữ vừa đi vừa nói đúng quên hỏi ngươi tên là gì lam hái cùng có chút muốn cười nhưng không dám đắc tội khả năng này là mình cấp trên thiếu nữ cực lực nhìn xuống hồi đáp ta gọi lam hái hỏa không biết thiếu nữ gấp đáp tiếp lời nói ta gọi tần tiêm mây ngươi gọi ta tiêm mây là được tần tiêm mây đem lam hái cùng đưa đến một cái tiểu việt tử tiến một gian tiên phòng bên trong có ba bàn lớn cái bàn chung quanh có một vòng giá đỡ cất đặt lấy không ít sách dạng sự vật nói ra bên ngoài cái b à n này là của ta ngươi ở phía sau tuyển một cái bàn ngồi r ồ i tay khẽ vung móc ra một trang giấy lại móc ra một cái chữ vật trâu đưa cho lam hái cùng nói đem tư liệu của ngươi điền một chút phóng tới trên b à n của ta trong này là phát đưa cho ngươi vật dụng ngươi một hồi thay y phục bên trên đem viện này thanh lý một phen một hồi ta về đến an bài cho người sự vụ vội vàng liền đi lam hái cùng liền báo cái tính danh lại bị một mặt mộng bứt bỏ ở nơi này lắc lắc đem vẽ lấy bảng biểu xinh đẹp trang giấy để lên bản thần thức khẽ động Tham dò vào chữ vật châu, xem trâu ư ớ c chút chữ c một mà hào phóng dùng giá trị mấy trăm phát thứ thế trị tiền chữ vật những hào phóng linh h giá dùng gì, đến trăng. Chà chà. tiên hào nha. Lam hái cùng một mặt kinh hỉ nhìn trong tay chữ vật châu. Chương một mặt tay vật vật Chà chà, chữ châu. hào hái hỉ Lam châu bên trong có pháp y hai kiện bay tấm một con bút mực giấy nghiên đầy đủ linh quả ngã khỏa linh t i ể u mười hồ lô linh trà n g mười h ộ các loại ăn uống mấy chục h ộ còn có chút một đống thượng vàng hạ cám sự vật lam hái cùng đem pháp y lấy ra chật chật thán một tiếng cái này làm thương hội phục sức pháp y ỉa cùng vừa rồi tần tiêm mây mặc trên người chính là một cái so trên người hắn xuyên tốt nhiều lắm giá trị trí ít hơn ngàn linh thạch lam hái cùng một chút luyện hóa tâm thần k h ẽ động thay đổi cái này bộ pháp ý n g h ĩ thỏa mãn xoay người màu xanh ra trời phục sức rất làm hắn hài lòng pháp lực nhất chuyển ống tay hào xuất hiện ba sáu chữ để người vừa nhìn liền biết đây là ba sáu làm được nhân viên phụ thuộc bay tấm cũng là giá trị quá ngàn là loại kia tốc độ hơn vạn g i ả m cao đương hóa sắc lúc đầu cùng cái này so sánh phải ném đi tập vật bất kể cái khác trà rượu ăn uống đều có giá trị không nhỏ thoảng qua tính toán giá trị gần vạn cái này là bực nào tiên phú thương đi nha cho một cái vừa n h ậ p chức nhỏ xử lý tiện tay liền phát lên vạn linh tiền như thế tiên phú thương đi nháy mắt liền tóm lấy lam hái cùng tâm lam hái cùng cũng không có hôn tư lịch đánh được rồi nếu như ngày nghỉ bình thường làm ngóc ngét h một v à năm một bên cầm lương cao một bên đem toàn bộ linh đều du lã một m lần há không đẹp ư lam hái cùng đem bay tấm thu vào móc ra bất mực nghiêm túc điền tư liệu biểu bất quá là tính danh lai、like、lịch địa chỉ tu vi người nhà chờ một chút lam hái cùng tự nhiên từng cái tình hình thực tế viết thứ này cũng không thể làm bộ khẳng định sẽ có người diễn toàn kiểm chứng lam hái cùng đem tư liệu biểu lấp xong thổi khô cất đặt tại t ầ n tiêm mây trên bàn tiện tay dùng cái chặn giấy ngăn chặn nhớ tới t ầ n tiêm mây nhìn một chút nhỏ sư p h ò n g tâm thần k h ẽ động một trận l u ồ n gió mát thổi qua vô số cho bụi dơ bẩn bay lên v ò thành một cái đòn nhỏ lam hái cùng móc ra một cái cho hồ lô mở ra nắp hồ lô đem dơ bẩn đặt đi vào ra sản cọ sáng mặt đất sạch sẽ trong x ư ơ n g phòng rực rỡ hẳn lên lam hái cùng đi ra sư p h ò n g nhìn một chút viện tử thần thức k h é động một mảnh nhỏ mây mù bao phủ cả viện dày đặc thực thực địa hạ trận mưa phùn đem viện tử dựa sạ nước mưa tự động hội tụ bị lam hái cùng thu vào một cơn gió mát ở trong viện xoay quanh một lát tất cả cành gây lá lúa đều bị đoạn lấy ra ngoài trong sân vệt nước cũng bay hơi không còn lưu lại một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ kia tần tiêm mây vẫn chưa về lam hái cùng chầm rãi trong sân xoay quanh nhẹ khẽ hít một cái khí thần hồn một thanh bắt đầu vận chuyển công pháp cái này nhỏ bên trong nguyên phương viên bất quá vài trăm g i ả m linh khí r ồ i r à o hơn sang ngoại giới hiển nhiên có tụ linh trận pháp vận chuyển tại tốc đất tốc vàng linh đều như thế một khối nhỏ địa giới giá trị đã vượt qua những cái kia mấy trăm trượng cao cự lâu dù sao cự lâu dễ chút bất quá là vật liệu cùng trận pháp kết hợp nhưng là linh đều địa giới khó được không có thực lực cường đại làm sao có thể đạt được cái này mấy trăm g i ả m nhìn tình hình này bên trong mấy trăm g i ả m đều là cái này ba sáu thương hội tất cả cái này thương hội tuy nhỏ nhưng lại thật sự là t i ê n hào nha lam hái cùng đã không thèm để ý mình tiền lương cái gì chỉ hy vọng làm việc thời gian đường quy định quá dài để cho mình có thể có thời gian tại linh đều c h ắ p nơi dung o ạ n lam hái cùng trong sân đi dạo thẳng đến tới gần giữa trưa tần tiêm mây mới đi đến nhìn thấy khô mát sạch sẽ việt tử trên mặt tôi cười hướng trong viện lam hái cùng bước nói không sai không sai xem ra dễ chịu nhiều đến ta nói với ngươi nói ngươi việc cần phải làm lam hái cùng bước nhanh tới tiến đến sưng phòng cười nói tiêm mây ngươi trước tiên cần phải nói cho ta một chút chúng ta thương hội là làm cái gì tần tiêm mây chuyển tiến b à n của nàng nghe vậy vỗ c h á n một cái cười nói ha ha quên nói cho ngươi hôm nay sự tỉnh tương đối gấp đông chủ buổi chiều một tới chúng ta mấy cái đem các nơi thanh lý một lần kiểm kê kho tàng thẩm tra đối chiếu khoản bận bịu cho tới t r ư a mới yên tĩnh nói cầm lấy cái bản tư liệu biểu nhìn thoáng qua lam hái cùng kéo một cái băng tới móc ra vừa lĩnh linh trà chuẩn bị pha trà tần tiêm mây đưa tay thả ra một hộp lá trà một bình linh thủy nói dùng ta ngươi những cái kia phúc lợi giữ lại về nhà dùng đi lại đưa tay lắc một cái tư liệu biểu nói tài liệu này cũng không thể là giả lam hái cùng trên tay chân chu lấy nấu nước rửa ly tẩy lá trà cười nói ta biết q u ý củ không dám làm bộ tần tiêm mây gật gật đầu đứng dậy đem tư liệu biểu phóng tới bên cạnh ngăn tủ một cái tư liệu trong hộp cười nói chính là có dạng này người n g ư n cuồng trước đó ta chiêu một cái liền ngu xuẩn đến làm giả ngay cả ba ngày đều không có ngốc đến liền cho đổi u ra ngoài hại ta tại trường quỹ nơi đó chịu câu hấn lam hái cùng đem pha tốt trà đưa đến tần tiêm mây trước b à n tần tiêm mây đưa tay bưng lên uống một ngụm gật gật đầu nói chúng ta ba sáu thương h ộ i đâu kỳ thật không có chuyện gì vụ liền bán chút linh cựu linh t r à sau đó chọn mua một chút các nơi hàng chúng ta xưng phòng liền phụ trách đưa hàng ừ m chỉ đưa linh đều phạm vi bên trong linh đều bên ngoài một mực mặc kệ lam hái cùng có chút mừng rỡ đưa hàng tốt lắm có thể bốn phía chuyển nhìn hết linh đều cảnh đẹp v ộ nói cái này không có vấn đề ta đối linh đều vẫn tương đối quen thuộc sẽ không hỏng việc trong lòng ám đạo khó trách người mới nhậm chức thế mà hạ phát một con bay tấm lại nguyên lai、like、là vì tốt hơn chân chạy tần tiêm mây nói chúng ta việc rất nhẹ nhưng là thời gian lại yêu cầu tương đối cao mỗi ngày đều phải có người tại hừ ngươi không có trước khi đến ta đã liên tục làm việc ba tháng về sau hai người thay phiên đến liền có thể nghỉ ngơi mấy ngày ngươi nói chúng ta là mỗi người một tháng hay là mười ngày một vòng lam hái cùng vui mừng lại có chuyện tốt như vậy vợ nói tiêm mây ngươi muốn như thế nào thần tiêm mây cười nói một tháng một vòng tốt nhiều chút thời gian tu luyện lam hái cùng gật đầu nói không có vấn đề còn có cái này tiền lương không biết có bao nhiêu trăm năm một vạn hai lam hái cùng lấy làm kinh hãi cảm thấy có phải là nghe lầm chừng trong mắt hỏi một vạn hai thần tiêm mây k ê u ngạo nói c a o đi chúng ta thương hội thế nhưng là cấp cao thương hội cũng không nên cùng những cái kia khu buôn bán thương hội nói nhập là một m lam hái cùng gật gật đầu s á c thực rất cao liền hắn biết rõ bình thường thương hội tinh anh nhân viên phụ thuộc trăm tuổi chưa qua sáu n g h n tà hữu giống như vậy chân chạy có cái ba ngàn cũng rất không tệ tần tiêm mây nghiêm mặt nói cho nên ở đây làm việc nhất định phải hành động bí mật chăm chỉ chịu làm làm tốt còn có thể tăng lương lam hái cùng nâng c h u n g t r à lên nói cảm ơn ngươi tiêm mây nếu như không phải tần tiêm mây đem hắn đưa tới hắn cũng không chiếm được phần này tốt công việc tần tiêm mây cười ha ha một tiếng nói ta cũng là nhìn ngươi có mắt duyên không cần k h á c h khí chúng ta thương hội tiêu thụ linh t r à cùng linh t i ể u phẩm loại cực ít trà bất quá ba loại rượu cũng chỉ có hai khoản nhưng giá cả đắt đỏ số lượng thưa thớt ớt có cố định hộ khách trên thị trường không thấy được đây là chúng ta hộ khách địa chỉ ngươi xem một chút có chỗ nào không biết đường ta cùng nhau cho ngươi giải thích tần tiêm mây quay người lấy ra một cái ngọc giản đưa cho lam hài hòa n h a ta xem một chút lam hải cùng tiếp nhận ngọc giản thần thức quét qua bất quá mấy trăm cái địa danh có chừng phân nửa chưa từng nghe qua gấp hướng tần tiêm mây thỉnh giáo tần tiêm mây từng cái cho hắn chỉ điểm lam hải cùng nghe nói ta đem những địa điểm này lộ tuyến toàn bộ khắc họa đến t r o ngọc n g giản về sau cũng không cần lại từng cái giải thích tần tiêm mây cười gật gật đầu lam hải cùng đem hiện lộ khắc họa tốt cũng đều ghi t ạ c trong lòng đem ngọc giản cho sẽ tần tiêm mây hỏi chúng ta thương hội kinh doanh là bực nào tiên phẩm tần tiêm mây tiêu ngạo nói cha có nhất phẩm bích la thanh nhị phẩm thanh phong ngân t r ầ m mây mù lông nhọn rượu có nhị phẩm kim ngọc lộ vạn thắng khúc lam hái cùng một mặt m ộ t b ư ớ c làm sao một loại đều chưa từng nghe qua tần tiêm mây xem xét nợ nụ cười nói đều chưa từng nghe qua đi ta vừa tới thời điểm cũng là không hiểu ra sao thằng đến tại thương hội là mấy năm mới biết được linh đều đỉnh giai các tu sĩ sử dụng đều là tam phẩm trở lên linh trà cùng linh cửu những n à y linh trà linh cửu chỉ tiên tiên t phẩm, phẩm. lam hỏi, kiểu, không phẩm, phẩm, phẩm tiên p hái g i cùng i cỡ l Nhất h p âm thầm lưỡi phải biết đại bộ phận linh đều tu sĩ bình thường đều là sử dụng không da gì trà rượu có như thế mấy món nhập phẩm cấp đều tốt chân tàng chỉ có thời khắc trọng yếu mới bỏ được phải lấy ra sử dụng lam hái cùng đột nhiên nhớ tới chữ vật c h â u bên trong trà rượu nâng trung trà lên ngửi ngửi cháo bột hương khí trần cho nói trà này sẽ không cũng là nhập phẩm cấp a tần tiêm mây hiển nhiên cùng cao hứng nhìn thấy lam hái cùng kinh ngạc từng cái cười nói kia là đương nhiên đều là sáu bảy phẩm trung đẳng mặt hàng là hộ khách tặng lễ vật nhét vào trong k h u phòng bình thường liền cho chúng ta khi phúc lợi lam hái cùng thở dài chúng ta đông chủ thật là hào phóng nha lam hái cùng chưa từng có nếm qua nhập phẩm trà rượu không rõ chữ vật trâu bên trong giá trị tưởng rằng chút bình thường vật tư nếu như là sáu bậy phẩm kia chữ vật c h â u bên trong giá trị ít nhất phải lật cái gấp mười tần tiêm mây cười nói chúng ta đông chủ là đại tu sĩ căn bản chướng mắt những n à y đê giai sự vật chính là trưởng quy trừ trừ t á c t á c mỗi lần liền cho chúng ta phát một chút xíu cái này trong khố phòng đê giai vật phẩm càng ngày càng nhiều lại chiếm chỗ lại phí công phu để đông chủ nhìn thấy còn không phải phát ra cho chúng ta xong việc nói đến đây tần tiêm mây bàn giao nói những n à y sự vật đại bộ phận là chúng ta đưa hàng là người ta hộ khách tiện tay trở lại tặng lễ vật số lượng k h n g ít nhưng đều là cho thương hội cũng không thể ham món lời nhỏ động tay chân tất cả mọi thứ đều muốn không thiếu một cái nhỏ kho nhìn lam hái cùng một chút lại nhiều dặn d o một tiếng nói đại khái có thể được đến bao nhiêu hồi lễ trưởng quý trong lòng nhất n ắ m chắc không đạt được lam hái cùng dù khinh thường làm loại chuyện đó nhưng cũng cảm kích tần tiêm mây hảo tâm nhắc nhở chắp tay nói tạ ơn nhắc nhở dạng này không có phẩm sự tình ta cũng khinh thường đi làm tần tiêm mây nhìn lam hái cùng t h ầ n sắc không giống giả mạo cũng yên lòng dù sao mặc dù chỉ là một cái đưa về nhân viên phụ thuộc nhưng là qua tay đồ vật giá trị cự vạn hay là có rất nhiều tu sĩ chịu không được dụ hoặc dở cho, coi là có thể giấu được nhưng đều không ngoại lệ bị sửa chữa ra ném phần này thu nhập phong phú công việc lam hái cùng không đem cái này để ở trong lòng ngược lại là đối đông chủ tương đối có hứng thú hỏi chúng ta đông chủ là phương nào nhân sĩ tu vi như thế nào t ầ n tiêm mây lắc lắc đầu nói chúng ta đông chủ đột nhiên ngừng lại đứng lên nói trưởng quỹ nói đông chủ đến chúng ta nhanh đi n h a n h đón lam hái cùng đi theo t ầ n tiêm mây bước nhanh đi ra s ư ơ n g phòng cùng biệt tử đi tới sân rộng trước cửa trên quảng trường một thanh niên dẫn đầu đứng ở phía trước bên người đi theo hai người thiếu niên cùng một thiếu nữ tần tiêm mây đi tới đi theo bốn người sau lưng vừa mới chiến định lại có một thiếu niên một thiếu nữ bước nhanh tới đứng tại mấy người bên cạnh lam hái cùng bốn cho rằng tần tiêm mây sẽ cho mình giới thiệu nhưng tần tiêm mây không nói một tiếng kia nhất như trưởng quỹ thanh niên cũng chỉ nhìn thoáng qua lại quay đầu nhìn trước cốc bên ngoài nghĩ đến đông chủ tiến đến sắp đến không phải mọi người hàn huyên trường hợp chỉ ngừng chân một lát cốc trước hư không xuất hiện một vệ s ó n g gợn hai người thiếu niên xuất hiện ở trên không cất bước liền đi tới ba sáu ở trước lam hái cùng ánh mắt tụ lại nhìn xem hai cái này thiếu niên dưới chân thế mà không có bay tấm chương sáu trăm ba mươi chín thương hội phúc lợi tốt lắm đại tu sĩ l a m hái cùng âm thầm hít vào một hơi tại linh đều không sử dụng ngoại vật phi hành chỉ có hai loại người một loại là nghèo ngay cả bay tấm cũng mua không nổi loại người này rất nhanh liền sẽ bị linh đều công việc vật quản lý sẽ thanh lý ra ngoài cho nên thực chất chỉ có một cái loại người không bị hạn chế đó chính là đại tu sĩ cái gì gọi là đại tu sĩ tu vi đạt tới thái ớt đỉnh phong cảnh giới mới có thể xưng là đại tu sĩ dạng này tu sĩ cũng không phổ biến bọn hắn thời gian tu luyện đến trăm vạn năm kế thực lực thâm bất khả chắc đối thế tục sự vụ không có chút nào hứng thú nhất tâm hướng đạo để một ngày kia vấn đỉnh đại la cảnh giới nhân vật như vậy đều là n g ú t trời kỳ tài l a m hái cùng tại linh đều đi dạo ba trăm năm cũng không có nhìn thấy một cái chưa từng nghĩ đến cái này ba sáu đi ngày đầu tiên liền gặp được hai cái thanh niên trưởng quỹ đã chắp tay con xuống nói ra gặp qua đ ông chủ l a m hái cùng vội vàng đi theo đám người hành lễ bên phải thiếu niên kia gật gật đầu nói trung khang đây là minh nguyện đạo quân về sau thấy như ta đích thần tới ba sáu hành trưởng quỹ chuông khang bận bịu lại thi lễ nói gặp qua minh n g u y ệ t đạo quân quả nhiên là đại tu sĩ lam hái cùng trong lòng có chút kích động đi theo đám người lại hành lễ minh n g u y ệ t k h o á t khoác tay để đám người bình thân quay đầu nhìn xem cốc bên ngoài từng mảnh nước, ruộng nước vợ ruộng dọc ngang cười nói thư trưởng quỹ sẽ thích n g ư ờ i cái này xó a xỉnh khác một thiếu niên dĩ nhiên chính là na cha na cha đắc ý cười nói ta là l ư ỡ i n h á t hướng các ngươi những cái kia náo n h i ệ t địa phương gót dù sao là một nơi đặt chân thanh tịnh một chút mới tốt không nghĩ thư trưởng quỹ thế mà cũng thích na cha lại quay đầu hướng chuông khang chờ có người nói trung khang lưu lại những người khác đi bận rộn sự vụ của mình đi lam hái cùng đi theo tần tiêm mây thối lui nhìn xem đông chủ cùng trung khang trường quỹ b ồ i tiếp kêu minh nguyện đạo quân tiến định viện giới thiệu với hắn các nơi cảnh trí mới nhẹ chân nhẹ tay trở lại mình xương phòng tần tiêm mây một mực kéo căng lấy gương mặt mới b u ô n g lòng xuống dùng tay v ô ngực một cái cười nói khẩn trương chết ta mỗi lần nhìn thấy đông chủ ta đều không dám nói chuyện trong xương phòng đều có cấm chế ngăn cách trong ngoài một về tới đây tần tiêm mây liền khôi phục thái độ bình thường lam hái cùng trong lòng cười thầm cũng hơi hơi có chút kích động nói ra chúng ta đông chủ thế mà là đại tu sĩ là đại phái trưởng lão hay là nước phủ quá lớn tần tiêm mây lắc lắc đầu nói ta đến thương hội cũng bất quá là vạn năm hơn cũng không biết đông chủ tình hình khả năng trưởng quỹ biết một chút đi nhưng trưởng quỹ xưa nay không nói chúng ta cũng không dám hỏi ngươi cũng chớ vô lễ hỏi nhiều lam hái cùng gật gật đầu lại nói vậy chúng ta bây giờ làm cái gì tần tiêm mây nói lúc đầu ngươi ngày đầu tiên nhập chức thương hội là muốn từng cái bái phòng thương hội bên trong lão nhân nhưng hôm nay không được đông chủ đến cũng không thể để người xem chúng ta khắp nơi tán loạn â ta trước giới thiệu cho ngươi thương trong ngươi giới cho hội bên trong nhân. lam ã o nhân. l hái cùng tiếp tục p hồi a trà, r ử ức vừa mới nhìn đến chuông khang trường quỹ xác thực trầm ồn khí quyển dù cho đối mặt hai cái đại tu sĩ cũng không bằng nhóm người mình khẩn trương t r ư ờ n g quỹ bên người gọi lăng biển là chúng ta thương hội tư khách bình thường khách thương đều là l a n g biển đi chào hỏi trưởng quỹ trong tay sự vụ cũng là hắn đang chạy lam hái cùng nghe xong biết đây là trưởng quỹ thân tín hồi tưởng một chút là cái mặt mũi tràn đầy gió xuân thần thái ôn hòa tu sĩ hẳn là tương đối tốt ở chung l a n g biển bên người là lý lâm hắn phụ trách nội vụ cùng kho tàng ta buổi sáng chính là đang giúp hắn kiểm kê triệu mùi thơm là sổ sách vụ kiêm quản cốc bên ngoài đồng rộng sự vụ đằng sau đến chính là ngụy hồ cùng vi lập hai người bọn họ phụ trách thu mua các loại sự vật có khi chúng ta cũng muốn đi cho bọn hắn giúp đỡ nếu như muốn xuất hàng đầu tiên phải có trưởng quỹ phê chuẩn t ầ n tiêm lây đem thương hội làm việc quy củ cùng quá trình từng cái nói cho lam hái cùng nghe lại nói na cha cả vạt lấy minh n g u y ệ t hướng sơn trang nội bộ bước đi t r u n g khang giải khai cơm chế sơn trang phía sau không gian xuất hiện một trận g ậ n sóng hiện ra lưng chừng núi bên trên một mảnh tinh xảo đ ỉ n h viện cùng sơn cốc dưới chân đ ỉ n h viện t r ê n lệch rất xa minh n g u y ệ t cũng không quá để ý vừa đi vừa nói phía trên sự vụ đều an bài tốt rồi ừ n thanh dương thay ta trông coi không có vấn đề gì làm sao liền nghĩ du lịch đâu về điếu ngư đạo bế quan không tốt sao có vấn đề gì chúng có khang hơi kinh ngạc theo ở phía sau ngầm đầu nhìn thoáng qua phía trước hai người minh nguyệt hư một tiếng nói người cái tiểu thí hải cũng dám cùng đại gia so sánh bất quá học đại gia làm việc nghĩ đến là sẽ không kém na cha có chút rợ khóc rợ cười ủy khuất nói minh nguyệt ca ca ta đều là uy linh tướng quân không nên nói nữa ta tiểu thí hải minh nguyệt vừa muốn mở miệng gian dậy khoe mắt liếc thấy na cha sau lưng chuông khang t r ư ở n g quỹ nghĩ đến cho na cha trước mặt thuộc hạ lưu c h ú t mặt mũi sửa lời nói ngươi trước tiên đem gái này tiểu thương làm được sự vụ giao phó s o n g na cha cũng cảm thấy chuông khang theo bên người không phải rất thuận tiện quay đầu nói ngươi nói một chút thương hội tình huống chuông khang hội nói đông chủ ngươi rời đi ba ngàn năm thương hội chung tiêu thụ linh t i ự u linh trả ba l ạ p ba l ạ p nói một trận đều là linh cựu tiêu thụ bao nhiêu linh trả tiêu thụ bao nhiêu phải linh tiền bao nhiêu chọn mua các loại vật tư bao nhiêu phí linh tiền sau này thương hội thông lệ sự vụ không thay đổi theo quy củ tiếp thu trà rượu đem vật tư thu mua sự vụ làm tốt mỗi vạn năm minh nguyệt đạo quân sẽ phái người đến đối sổ sách một lần cần phải hào háo tiếp đãi không được lãnh đạo chúng khang gật gật đầu hỏi đông chủ chuyến đi này cần du lịch bao lâu thời gian na cha lắc lắc đầu nói thời gian chưa định nhưng nghĩ đến sẽ không vượt qua trăm vạn năm t r u n g khang âm thầm lũ lưỡi mặc dù biết đại tu sĩ thời gian tu luyện cực kỳ dài dòng buồn chán nhưng là một lần du lịch lấy trăm vạn năm kế thật đúng là là lần đầu tiên nghe nói hắn bất quá chân tiên tu vi cả cuộc đời cũng bất quá mấy chục vạn năm còn không tưởng tượng nổi lấy trăm vạn năm kế tu luyện là như thế nào vượt qua na cha lại cẩn thận bàn giao một việc thích hợp cuối cùng nói những năm này mọi người cũng đều vất vả trở về mỗi người phát hai phần phúc lợi cái khác hết thể như cũ chính na cha tại thiên đình đ ộ phủ sản xuất không ít án lấy min nguyện chỉ điểm chuyên môn sản xuất cái này ba loại linh trà hai chủng linh rượu trừ dùng riêng cùng đưa tặng thân bằng hảo hữu bên ngoài một bộ phận liền đưa tới cái này linh đều phát mua có minh nguyện tại cái này ba loại linh trà cùng hai chủng linh rượu đều thành linh đều cấp cao xa xỉ phẩm giá cả đắt đỏ đoạt được linh tiền đại bộ phận dùng để chọn mua các loại vật phẩm duy trì na cha tại thiên đình p h ụ đệ chi dụng làm vì thiên đình nổi danh chiến tướng na cha niên kỷ lệ cũng k ô n g í nhưng na cha xuất sinh phú quý lại một mực đi theo minh nguyện cái này tiên hào trưởng thành tất cả chi vật đều siêu phàm thoát tục giá trị cự vạn thiên đình ý tưởng này n ê n lệ còn thiếu rất nhiều hắn tiêu xài hàng năm đều cần hắn tổ phụ lý an cho hắn phụ cấp minh nguyệt liền cho hắn ra cái chủ ý phái người vì hắn mở rộng đậm p h quản lý l i n h thực cất rượu chế trả cuối cùng là có không ít thu nhập có thể duy trì được thu chi cân bằng nhưng theo na cha cái này tính t ì n h muốn tích lũy tiền lại là không thể nào t r u n g khang gật đầu đáp ứng chậm rãi lui ra phía sau núi trở lại ba sao cư quay đầu nhìn xem sườn núi thật lâu mới lắng lại trong lòng lăn lộn tâm t ì n h vừa rồi đi theo đông chủ đằng sau nghe được vài câu chỉ ngữ đã đầy đủ cho hắn biết đông chủ du lịch không biết có chuyện gì đây là muốn xung kích đại la cảnh giới hắn đi theo na cha hơn hai mươi và năm n vì na cha quản lý cái này tiểu thương đi tận h tận biết đông chủ là thiên giới cao dài u a n tướng nhưng tình huống cụ thể lại một mực không rõ lắm rất hiển nhiên đông chủ trong nhà có đại la đạo tôn tồn tại còn không chỉ một hiện tại đông chủ chính là đi theo gọi là đại gia đạo tôn bước chân bắt đầu chuẩn bị mình xung kích đại la hành trình du lịch h ắ n g hoang đối xung kích đại la cảnh giới h ư u ích sao trung khang cũng không biết bế quan tu luyện ngược lại là nghe được nhiều du lịch lại là ít có nghe tới bất quá loại này kiến thức lại là người bình thường nghe không được trung khang nhớ kỹ trong lòng trung khang cảm thấy mình rất may mắn có thể được đến phần này nhẹ nhõm lương cao công việc chính yếu nhất chính là thế mà trong lúc vô tình dựa vào đại la đạo tôn nhà tường h cùng n h â n tộc đại khái thái bình ngàn vạn năm vô số gia tộc hứng khởi cũng có vô số gia tộc xuống dốc n h â n tộc các quốc gia càng hướng thay đổi triều đại càng là truyền t h ư ờ n g mỗi trăm năm đều sẽ phát sinh nhưng là có một loại gia tộc trường thịnh không suy đó chính là lớn la gia tộc l i ê n trung khang biết dạng này lớn la gia tộc bình thường sẽ có một cái đại thương đi dựa vào nó hạ phụ trách gia tộc này tất cả sự vụ căn bản nghị không ra mình quản lý cái này nho nhỏ thương hội phía sau cân cước thế mà là lớn la gia tộc hay là không chỉ một đại la gia tộc cái dạng gì gia tộc sẽ có được không chỉ một đại la đạo tôn trung khang đã không dám nghĩ nhưng là trung khang biết mình phát đ ạ t không phải có thể tại thương hội bên trong cầm tới bao nhiêu linh tiền mà là chỉ cần mình đem đông chủ lời nhắn nhủ sự tình làm tốt đông chủ liền sẽ không để mình rời đi đi theo có thể trở thành đại la đạo tôn đông chủ ít nhất ít nhất cũng có thể tu luyện tới thái ớt cảnh giới đi thái ớt đạo quân đó cũng là linh đều tầng cao nhất nhân vật trung khang tâm tình trầm ổn rất nhanh bình phục nỗi lòng đem mấy tên thủ hạ triệu hoán đi qua để lý lâm theo mọi người cấp bậc các sách hai phần phúc lợi phát xuống dưới căn dặn một phen để mọi người tốt tốt làm việc để báo đáp đông chủ hậu đại v â n v â trâu n cùng có chút trong mặt, lúc này mới hai canh giờ không đến Trong lại nhiều hai cái chữ vật trâu, Bên trong linh trà, linh quả, linh tựu, linh đan tính ra hàng trăm, các loại ăn uống càng Lam Lúc tu luyện, có thể dùng bên trên, lại loại là tay ra mặt mới trăm hái chút chữ theo cái Các giờ tiệu có vật trà trầ quả phải giá t là là lam c hái c vạn cùng cảm giác có chút nhận lấy thì ngại móc ra một cái chữ vật trâu đưa đến tần tiêm mây trước người nói tiêm mây ta vừa mới nhập trước còn cũng không có làm gì l i n h dùng nhiều như vậy phúc lợi lại là nhận lấy thì ngại cái này một phần ngươi cầm đi đi tần tiêm mây biên sắc lui ra phía sau một bước nghiêm mặt nói lam hái hỏa ta cũng không dám thu lễ vật của n g ư ơ i thương hội đưa cho n g ư ơ i chính là của n g ư ơ i không có cái gì nhận lấy thì ngại về sau nghiêm túc làm việc liền tốt về phần nói ta thu nhận n g ư ơ i đó cũng là n g ư ơ i duyên phận linh đều tu sĩ、si、vô số hiện t ạ i lâu vô số ta liền gặp được n g ư ơ i cũng chọn chúng n g ư ơ i chính là n g ư ơ i cùng thương hội duyên phận không dùng cảm kích ta bất quá cái này chỉ là chúng ta thương hội mặt tốt tại chúng ta thương hội nhậm chức còn thật nhiều vô hình chỗ tốt ngươi có thể chậm rãi đi thể ngộ n h a lam h a i cùng nhãn tình sáng lên chương sáu ta mời ngươi uống rượu mặc dù nói ban đêm đối tu sĩ đến nói cùng ban ngày không thể nghi ngờ nhưng nhân tộc từ cổ trí kim nuôi thành thói quen mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ bởi vậy đối với tại các thương hội làm việc tu sĩ đến nói ban đêm thời gian là có thể tự mình chi phối bình thường dùng để xử lý tư nhân sự vụ hoặc tu luyện ba sáu đi đối với làm việc và nghỉ ngơi có quy định buổi sáng giờ tị điểm danh nhưng đối tán giá trị thời gian lại không quá ước thúc bình thường buổi chiều không có chuyện gì vụ cùng trưởng quỹ nói một tiếng liền có thể bận rộn mình sự tình đi nhưng hôm nay tất cả mọi người thành thành thật, thật ở tại thương hội làm làm ra một bộ bận rộn bộ dáng lam hái cùng hướng tần tiêm mây thỉnh giáo đến trưa tới gần giờ r ậ u mới tại tần tiêm mây dẫn đầu hạng đi bãi phòng thương hội lao nhân mọi người đối với mấy người vẫn là hoang h e n dù sao thêm một người làm việc mọi người công việc cũng nhẹ lòng một ít không phải sau đó tại trưởng quỹ trung khang na bên trong biết được sáng mai cần sớm một canh giờ điểm danh tần tiêm mây cùng lam hái cùng đều cần đi chợ giúp mụy hồ viên lập hóa đơn nhận hàng chuyển tới ngụy viên hai người sưng phòng quả nhiên đại môn đóng chặt đã ra đi làm việc bất quá đã được chỗ tốt chân chạy tổ hai người không chút nào cảm thấy sớm điểm danh làm việc có gì không đúng ngày thứ hai sớm liền đi tới thương hội lại cũng chỉ nhìn thấy mụy viên bóng lưng của hai người liền bị trung trưởng quỹ gọi đi trung khang xuất ra hai cái ngọc giản đưa cho hai người nói ra nhìn xem hôm nay đi những địa phương này đem chúng ta thương hội đặt hàng vật tư sách trở về có những địa phương nào không biết đường lời nói đối hai người nói ánh mắt lại nhìn xem lam hái hòa lam hái cùng thần thức quét qua trong ngọc giản liệt ra mấy mươi phần hàng mục lục tiến vào đáy lỏng bên trong đánh dấu rõ ràng nơi nào đó nào đó thương hội vật tư một số khi nào hóa đơn nhận hàng hóa đơn nhận hàng bằng chứng v â n v â n lam hái cùng có gần nửa địa danh chưa nghe qua đánh dấu một chút đưa cho tần tiêm mây tần tiêm mây thần thức k h ẽ động liền vì lam hái cùng đánh dấu lộ tuyến lam hái cùng đem những tuyến lộ này cùng mình quen biết địa phương một đôi ứng liền sáng tỏ nên đi nơi nào lấy hàng t r u n g khang nhìn hai người phối hợp ăn ý nhẹ gật đầu móc ra hai cái chữ vật trâu nói lấy hàng bằng chứng ở đây hôm nay đem những vật phẩm này đều thu hồi lại lam hái cùng đi theo tần tiêm mây ra trưởng quỹ chỗ là s ư phòng hơi nghi hoặc một chút hỏi tiêm mây nếu là chúng ta chọn mua vật phẩm những cái kia thương hội vì sao không giao hàng tới cửa tần tiêm mây cười nói hẳn là mua sắm rất nhiều vật phẩm yêu cầu thời gian tương đối gấp bộ phận thương hội không kịp than bài đưa hàng cũng có chút thương hội bản thân liền không có đưa hàng cái này liệu thốt vụ bất quá đây đều là số ít một hồi đại đa số vật phẩm hẳn là liền muốn đưa tới bất quá chúng ta không kịp nhìn mấy chục nhà thương hội cần chạy đủ một ngày ngươi nhìn nhìn lại có chỗ nào không rõ ràng lam hái cùng trong lòng mặc niệm một phen nói đều ghi nhớ cái này liền xuất phát hai người thả ra bay tấm bay ra khỏi sân gốc xông ra nam tinh hồ mặt trời tương hỗ nói một tiếng mỗi người đi một ngã cắt đi nam bắc trung khang đối với mấy cái này thương hội phương vị cũng là rất tinh tưởng cho hai người phân phối phải vô cùng tốt dọc theo một con đường quanh đi quẩn lại chạy một vòng liền có thể đem mấy chục nhà thương hội vật tư thu hồi thương hội lam hái cùng một đường này mấy chục nhà thương hội hành trình hơn mười tỷ bên trong còn muốn giao tiếp hàng hóa một ngày đi đến thời gian xác thực rất đuổi lam hái cùng ngày đầu tiên làm việc cũng không dám phân thần thưởng thức phong cảnh điều khiển lấy mới bay tấm gió chi điện trí phi tốc tiến lên cũng may các nhà thương hội cũng đều chuẩn bị thỏa đáng biết ba sáu đi cần dùng gấp an bài chuyên gia giao tiếp bằng chứng một đưa lên hàng liền đưa đến lam hái cùng trước mắt lam hái cùng chỉ kiểm kê số lượng số lượng không sai lập tức rời đi cái này sớm có bàn giao các thương hội nhiều cùng ba sáu đi có lui tới cũng đều yêu quý l n g vũ sẽ không theo thứ tự hàng đái lại ba sáu đi bậc này thương hội tuy nhỏ nhưng ra vào hàng đều cấp cao xa xỉ xem xét nó cân cước chính là có lai lịch lớn người làm ăn khéo léo như thế nào sẽ vì một chút linh tiền đắc tội như vậy đại nhân vật đâu tại linh đều dạng này tiểu thương đi hàng ngàn hàng vạn tính chất cùng ba sáu đi giống nhau phía sau bọn họ cất ước nếu không phải các quốc gia cao tầng đại tu sĩ nếu không phải là thiên đ ỉ n h tiền quan tiền tướng nếu không phải các đại môn phái cao tầng nhất cấp bậc thấp nhất cũng là những n à y đại lao r a ruột thịt hậu bối đương nhiên dạng này thương hội số lượng càng nhiều cũng chầm chậm bị người phân ra đủ loại khác biệt mà ba sáu đi loại này có thể xuất ra nhất nhị phẩm tiên nhưỡng tiên t r à mua bán không thể nghi ngờ chính là đệ nhất đẳng bối cảnh t â m bất khả chác là nhất không thể các tội tam phẩm trở lên tiên nhưỡng tiên trả nhất định phải xuất từ tiên tiên độ phủ cất rượu linh quả chế t r à linh trà cây cần trăm vạn năm lấy thượng phẩm c h ấ t còn cần cực cao bồi dưỡng đạo pháp linh i ự u đủ chế đạo pháp chế t r à đạo pháp công nghệ chờ một chút ở trong đó thiếu một dạng cũng đừng nghĩ đạt được tam phẩm trở lên tiên nhưỡng tiên t r à mà những này đều đầy đủ nhất định là truyền thừa đã lâu mọi người thế g i a vọng tộc hoặc danh môn đại phái hoặc là thiên đình q u n lớn cũng có thể là những cái k i a lớn la gia tộc hậu bối đây đều là đứng tại hồng hoang thiên địa đỉnh cao nhất tồn tại cho dù là các thương hội thực lực đều không kém nhưng là hòa khí sinh tài ai lại sẽ nguyện ý vì một chút linh tiền đắc tội loại tồn tại này đâu nếu như những n à y đều không rõ ràng thương hội sớm đã bị đào thải cũng không có khả năng phát triển lớn mạnh lam hái cùng với tần tiêm mây đi sớm về tối liên tục chạy ba ngày mới đem chọn mua vật tư đều lấy trở về đông chủ vô cùng vui sướng lúc gần đi lại phân phó phát một phần phúc lợi mới cùng kêu minh n g u y ệ t đạo quân rời đi thương hội đông chủ vừa đi bao phủ tại thương hội vô hình uy áp liền tiêu tán không còn xế chiều hôm đó tất cả thương hội nhân viên phụ thuộc đều sớm tán giá trị trưởng quỹ chuông khang cũng không có làng khó gật đầu đồng ý đám người thỉnh cầu ba ngày này không chỉ lam hái cùng hai người đ a n chạy ngụy viên hai người cũng không có ngừng ở tại thương hội bên trong bốn người trừ trưởng q uy bên ngoài ba người khác cùng một chỗ giúp đỡ lý lâm tiếp thu hàng hóa giúp đỡ cho hàng hóa phân loại chỉnh lý chứa đựng cũng cả ngày không rảnh rỗi lam hái cùng cũng rốt cuộc biết những ngày phúc lợi là ở đâu đến đi ra ngoài ba ngày hắn liền mang về gần trăm cái chữ vật trâu đều là những cái kêu bán hàng các khách thương đưa tạm vật kèm theo lam hái cùng một cái cũng không động còn nguyên đưa đến khố phòng lý lâm chỗ đăng ký thuận lợi vượt qua khảo nhiệm g kỳ thành ba sáu thương hội một chính thức nhân viên phụ thuộc mọi người ra nhỏ bên trong nguyên cắp đi các đạo chỉ để lại lam hái cùng đứng tại màn trời bên ngoài trong lúc nhất thời không có địa phương đi nghĩ nghĩ, cái này nam tinh hồ dù trải qua mấy lần lại vội vã tới lui còn không có cẩn thận du lãm không bằng liền thừa cơ đi dạo dưới chân nhất chuyển bay tấm nảy ra bắt đầu ở nam tinh hồ bên trên đi dạo nam tinh hồ chiếm diện tích hẹn ức giảm phương v i ê n bằng hư đứng lặng ở trên không tới gần đầu gió địa phương sóng cả mách liệt chọc lãng bại không tới gần màn trời bên này lại nước p h ẳ n g như gương phong k i n h vân đạm vô số hòn đảo tô điểm trong đó nếu như đi theo màn trời thẳng lên nhìn như bay đến không chúng trên hồ thực chất chuyển tới nam tinh hồ mặt sau bên kia cũng là chi chít khắp nơi hòn đảo đông đảo toàn bộ nam tinh hồ là linh đều một chỗ danh khí không nhỏ khu vực buôn bán hồ bên trên hòn đảo thiên hình vạn trạng như tiên nhân như lao quy như giá bút như mâm tròn không phải trường hợp cá biệt ở trên đảo cự lâu diệt phong cách không đồng nhất hoặc hùng tráng hoặc tú lệ hoặc ngắn gọn hoặc xa hoa nhưng cô cùng hòn đảo khí chất cân đối vận vị tương liên vô số tu sĩ đặt mình vào trong đó hoặc mua sắm hoặc du lãm qua lại cự lâu ở giữa dạo chơi tại trong đảo đường nhỏ phiêu đãng tại bích trên hồ nhẹ nhõm vừa ý tiếng cười nói âm thanh lam hái cùng tại các đảo ở giữa đi dạo đến trưa đọc đã mắt cái này sơn thủy cảnh trí thấy mặt trời ngã về tây nghĩ đến mình hai trăm n ă m không có ăn một bữa nóng liền nghĩ tìm nhà tự lâu khao khao mình nghĩ lại không khỏi cười khổ không thôi mặc dù tại ba sáu đi cầm người mới quà tặng tiếp lấy lại cầm ba phần phúc lợi giá trị đã gần một triệu nhưng là trong túi hay là một cái linh tiền cũng không có cầm nhiều như vậy đồ tốt lam hái cùng cũng kéo không xuống mặt đi dự chi tiền lương lam hái cùng đưa mắt chung quanh đột nhiên cảm thấy vùng này tựa hồ có chút nhìn quen mắt t Lâu, Lâu hơi hơi cái, cái, cái này vân khê thương hội chín thành chín là vân khê nước quốc chủ thiết lập tại linh đều mua bán chuyên môn tiêu thụ vân khê nước sản xuất loại này thương hội dựa vào số lượng thủ thắng hàng đẹp giá rẻ rất thụ cấp thấp tu sĩ thích cơ bản không lo sinh ý không tốt lam hái cùng nhìn nhìn sát trời đã tiếp cận giờ r ậ u liền hạ xuống bay tấm rơi vào vân khê ở trên đảo chậm dai ở trong núi đi dạo vân khê đảo cảnh trí tú lệ hoa tươi khắp nơi vũ sắc diễm lệ phi cầm giữa khu rừng bay lượn cũng không sợ người thỉnh thoảng thanh thuy kêu to làm trong núi lộ ra càng thêm u tĩnh cùng cự trên lầu núi liền không dứt cảnh tượng so sánh lộ ra động t ĩ n h rõ ràng cũng có một phen đặc biệt tư vị vân khê đi dạng này thương hội quy củ xâm nghiêm bình thường tương đối chính xác lúc tán giá trị quả nhiên vừa đến giờ dậu số lớn du khách liền từ cao ốc các tầng bàn công đại môn tuân ra không bao lâu nhi cửa hai à n nhân viên phụ thuộc cũng lần g phụ thuộc lượt b y ra. Lam h c ù người một mực l u Quỳnh Quỳnh. Quỳnh quay đầu ý lấy, lập lên, lại, cao Hưng nói, Lam thấy bay vừa cao hỏa, nhìn thân ảnh, nhìn hứng nói, n hô, hái dì tức dì Dì đi g ư trụ sở liên nhau di quỳnh chỉ là hơi chút chú ý liền biết lam hái cùng ba ngày này đều đi sớm về trễ nghĩ đến là vừa nhập chức thương hội sự vụ bận rộn lam hái cùng cười nói đúng nha liên tục bận bịu ba ngày hôm nay rốt cục đông lỏng hai người bay lên không trung hướng về chỗ ở bay đi lúc này trình liền không có dòng sông cầu vòng gió lốc tướng t r ợ ba trăm triệu giảm lộ trình đại bộ phận cần mình phi hành di quỳnh nhìn lam hái cùng dưới chân bay tấm hỏi các ngươi thương hội kinh doanh vật gì ngươi tại thương hội làm thế nào sự tình lam hái cùng cười nói liền bán mấy loại trà rượu ta phụ trách đưa hàng di quỳnh không có đi qua nhỏ bên trong nguyên cũng không biết bên trong tình hình tưởng rằng cái không biết tên tiểu thương đi an ủi đưa hàng cũng vô cùng tốt an tâm làm một đoạn thời gian đem công việc làm quen lại nhiều hiểu rõ hơn linh đô thị trợ đổi lại một phần tốt hơn công việc cũng không khó trong lòng lại thở phào một cái nàng biết lam hái cùng đã người không có đồng nào nhưng dưới chân lại đổi một cái giá trị mấy trăm linh tiền cấp cao bay tấm không khỏi có chút bận tâm nghe nói là đưa hàng vậy liền không kỳ quái rất nhiều thương hội đều sẽ cho đưa hàng nhân viên phụ thuộc trang bị bay tấm chính là vì tốt hơn càng nhanh đưa hàng đến hộ khách chỗ lam hái cùng cười cười nói ra vẫn được cũng không mệt mỏi ta muốn hỏi hỏi ngươi biết nơi nào có thu linh t i ể u sao lam hái cùng n g h è o phải một cái linh tiền đều không có nghĩ đến dùng linh t i ể u đ ổ i điểm linh tiền dùng di quỳnh căng thẳng trong lòng hỏi ngươi có rượu gì lam hái cùng nói thanh ngọc lộ nghe nói là trung phẩm ngươi biết giá tiền sao dị quỳnh b ộ i nói trung phẩm linh i ự u giá trị ít nhất năm trăm linh tiền trở lên ngươi là ở đâu ra lam hái cùng nghe nói dị quỳnh trong khẩu khí lo lắng người giải thích nói vừa vặn đụng phải chúng ta đông chủ đến thị xát sau đó liền phát phúc lợi hh <cười> tần tiêm mây nhiều lần bàn giao không thể ở bên ngoài tuyên dương thương hội phúc lợi lam hái cùng cũng biết cái này đạo lý trong đó nếu như một nhà thương hội phúc lợi quá tốt tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ ngấp nghẽ thậm chí sẽ dẫn tới chân tiên tự tiến cử bọn hắn những này tiểu thiên tiên làm sao có thể cùng người ta chân tiên so sánh rất có thể liền mất đi phần này tiền đổ vô lượng công việc di quỳnh yên lòng cũng vì lam hái cùng cao hứng đông chủ thị sát có phúc lợi là linh đều lệ cũ lam hái cùng vừa mới vừa vào trước liền đụng phải đông chủ thị sát lấy không một phần phúc lợi vận khí này cũng là vô cùng tốt di quỳnh cười nói các ngươi đông chủ cũng thật hào phóng xuất thủ chính là mấy trăm linh tiền ta nhiều nhất một lần cũng mới linh năm trăm linh tiền phúc lợi lam hái và giải thích nói chúng ta thương hội gọi ba sáu đi ngay cả trưởng quỹ cùng một chỗ cũng mới tám người tiểu thương người đi đ ư ờ n ít cấp cho phúc lợi hơi lớn p h ư n g chút cũng phí không có bao nhiêu linh tiền nhưng giống vân khê đi dạng này đ ạ i thương đi nhân viên phụ thuộc quá ngàn chính là ba năm bách linh tiền phúc lợi một lần cũng được mấy chục vạn đương nhiên giống ba sáu đi dạng này hay là cực ít trên trời dưới đất cũng cũng chỉ có một na cha d i quỳnh thực vì lam hái cùng cao hứng cười nói ta nghe chúng ta chấp sự nói qua tại chúng ta thương hội phía bắc ba trăm vạn dạng chỗ có tám thông hành bọn hắn sẽ thu các loại vật tư nhưng giá cả muốn đánh gãy nghe nói theo hàng hút hàng trình độ cho chiết khấu ta cũng không rõ ràng lắm ngươi tìm thời gian đi hỏi một chút lam hái và giải quyết linh tiền vấn đề cũng cao hứng trở lại nói ta ngày mai đi đổi linh tiền liền mời ngươi ăn rượu lam hái cùng đoán chừng gì quỳnh tiền lương hẳn là không cao nếu không cũng sẽ không ở tại lục gia tiên lâm lục gia tiên lâm danh tự e m hai kỳ thật vạn dặm phương viên ở lấy mấy chục vạn cấp thấp nhất nhất nghèo khó tiểu thiên tiên phàm là có chút tiền tài liền sẽ rời xa lục giã tiên lâm biệt thự đi thuê lại những cái kia tốt hơn đậu phủ di quỳnh cười nói những n à y linh tiền ngươi trước giữ lại chọn n g à y không bằng đục này hôm nay ta mời ngươi uống rượu chúc mừng ngươi tìm tới công việc về sau càng ngày càng tốt lam hái cùng khoát tay cự tuyệt nói ra ta nhiều lần làm phiên ngươi còn không có hướng ngươi nói lời cảm tạng có thể nào ăn ngươi mời rượu hay là ngày khác ta mời ngươi mới là đ ú n g lý di quỳnh cũng không để ý tới lam hái cùng tự tuyệt phối hợp nói ra là đi rửa vườn hay là đi lục dã khúc sông dựa vườn sơn chân hương vị tốt lục dã tôm cá tươi mỹ vị ai nha ngươi nói là đi đâu tốt lam hái cùng nhìn di quỳnh bộ dáng hôm nay rượu này nhất định phải uống nếu không liền đắc tội người ta không thể làm gì khác hơn nói hôm nay đi lục dã khúc sông ăn tôm cá tươi đi lần sau ta mời ngươi đi rửa vườn di quỳnh cao hưng nói tuốt ta đi ăn tôm cá tươi đi chương sáu trăm bốn mươi mốt hẳn là tròn tại lam thải cùng với hà quỳnh vô cùng cao h ứ n g nhấm nháp tôm cá tươi rượu ngon thời điểm minh n g u y ệ t trong lòng lại tràn ngập nỗi buồn ly biệt na cha đem công việc v à t h ủy thác cho cũng huynh diệp sư minh n g u y ệ t về sau dứt khoát c ở i pháp ý h a thay đổi ra thu quần đùi tiện tay nhặt cây côn gỗ nhanh chân chân trần mà đi phong thần về sau không hơn trăm vạn năm na cha liền tu luyện tới thái ớt đình phong sau đó vẫn đỉnh trệ tại giai đoạn này ngàn vạn năm trôi qua cùng vì thiên đình hãn tướng dương kiện vương thiện huyền vũ lôi chấn tử chợt đều trước sau đột phá cảnh giới đặt chân đại la nhưng na cha vẫn như c ũ không cảm giác được đại la cánh cửa dù minh nguyệt cùng đại gia đều an đ u ổ i hắn không cần nóng l ò n g bỏ công sẽ có thành quả nhưng na cha biết mình có thiếu hụt càng nghĩ quyết định từ đi đại gia năm đó đường xưa du lịch hồng hoàng thể nghiệm ba ngàn đại đạo tại hồng hoàng cụ thể biểu hiện minh nguyệt tự nhiên là ủng hộ nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy tiếc lối hắn đem na cha từ một cái tiểu thí hải nuôi lớn đến thiếu niên về sau tuy có tách rời cũng bất quá là vạn thanh năm thời gian nhưng lần này na cha đi du lịch là lấy trăm vạn năm tính toán minh nguyệt lòng có không bỏ lại là nhân tri thường tình nhưng kỳ thật minh nguyệt trong lòng lại có cái lớn hữu sầu phong thần về sau điếu ngư đ ả o đám người chậm dãi thoát ẩn tiến vào đại la cảnh giới cơ hồ đều đi hỗn độn mở tiểu thế giới lưu lại không phải bế quan chính là chuyển thế trung tu năm qua năm ngày qua ngày điếu ngư đ ả o càng ngày càng thanh tịnh trăm tỷ dặm địa giới trăm năm cũng khó được nhìn thấy một bóng người n ã o n h i ệ t tràn g diện mấy trăm vạn năm cũng khó được nhìn thấy một lần nhược thủy cũng tiến vào đại la đi hỗn độn tu luyện thanh phong chuyển thế trung tu cũng đi hỗn độn l ư phong thần ngàn vạn năm trôi qua dân tộc lúc đầu tám trăm linh đại la cơ hồ đều tiến hỗn độn tuyệt đại bộ phận đã triển khai mình tiểu thế giới minh nguyệt giúp đỡ di chuyển rất nhiều n h â n tộc quá khứ giữa lẫn nhau lui tới lại là ít những này đại la đạo tôn nhóm không tiến vào hôn nguyên chân thân liền không thể tùy ý rời đi tiểu thế giới nhiều nhất lấy phân thân tại hồng hoang hành tẩu nhưng tựa hồ có chút không tiện không phải có chuyện trọng đại những này đại la đạo tôn nhóm phân thân cơ hồ sẽ không đặt chân hồng hoang phong thần lúc toát ra ưu tú nhân tộc đệ tử cũng có trên dưới một trăm người tại cái này ngàn vạn năm thời gian bên trong tiến vào đại la nhưng bộ phận này người đại bộ phận tiến vào thiên đình nhậm trước nếu không phải là các giáo đệ tử cũng rất ít lưu luyến tại hồng hoang thiên địa nghe nói cũng đều tại chuẩn bị lấy tiến vào hỗn đ ộ t các đại giáo đời thứ hai đại la đệ tử đại bộ phận cũng trước sau tiến nhập hỗn đ ộ t tăng thêm nguyên hồng hoang hơn bốn trăm đại la đạo tôn giờ phút này trong hỗn đ ộ t đã có hơn một nghìn ba trăm cái tiểu thế giới đem hồng hoang thiên địa bảo vệ phải cực kỳ chặt chẽ thêm nữa thiên đình chức năng hoàn thiện hồng hoang thiên địa quy tắc đã cực kỳ hoàn thiện uy có thể không ngừng bên ngoài khuất t r ư ờ n g không ngừng bài xích hỗn đ ộ t năng lượng minh nguyệt yêu sầu một cái phương diện chính là đại gia khoảng thời gian này rất ít đang câu cá đảo tu luyện lâu dài ẩn hiện tại h ỗ độn không biết tại chủ tính cái gì đ i ế u ngư đ ả o bên trên nhà hương vị đã càng lúc càng m ở nhạt tiễn biệt na cha minh nguyệt đi tới linh đều linh tiền lâu đem chân bảo c á t triều dương lâu tuấn đan hành chờ mấy chục nhà đại thương làm được đại trưởng quỹ đều đưa tới nghe bọn hắn báo cáo những năm này sinh ý tình huống mấy chục nhà siêu cấp đại thương làm được đại trưởng quỹ hội tụ một đường toàn bộ linh đều đều chấn động vô số thương hội đồng chủ cùng trưởng quỹ đều khẩn cấp xuất động mở t h i ệ t chiêu đãi cái này mấy chục nhà đại thương làm được các cấp trưởng quỹ muốn có được chút tin tức cái này mấy chục nhà đại thương đi mỗi một nhà đều thực lực cường hãn thương hội trải rộng hồng hoang các quốc gia chính là trong hỗn độn các đại tiểu thế giới cũng đều thiếu không được thân ảnh của bọn hắn nói phú khả địch quốc đã là vũ lục bọn hắn cái kêu một nhà thương hội không thể địch số lượng trăm nước mà bọn hắn hội tụ địa điểm linh tiền lâu càng l à hắt cái x i hơi toàn bộ hồng hoang đều muốn run b a run tồn tại linh tiền lâu là hồng hoang giữa thiên địa có tiền nhất thương hội có một không hai bởi vì linh tiền chính là linh tiền lâu chế tạo ngàn vạn năm trước tổ đình phải ẩn tiền vụ cắt cũng đình chỉ vận chuyển nhưng linh tiền chế tạo lại là đình chỉ không được bây giờ hồng hoang tất cả thiên địa sử dụng linh tiền mỗi ngày cần thiết đến triệu ứ c hạo thiên từng muốn đem tiền vụ c á c tạo tiền sự vụ thu về thiên đình lại bị tất cả mọi người phản đối thiên đình đã là vận hành thiên địa quy tắc cường lực giám thị cơ cấu không thể tại tham dự công việc v ậ thực t tế quản lý nếu không liền sẽ mất đi cân bằng cuối cùng nhiều mặt hiệp thương tiền vụ các sự vụ bị linh tiền lâu đoán lấy đương nhiên linh tiền lâu không thể tùy tiện chế tạo linh tiền mỗi vạn năm thời gian linh tiền lâu cần hướng lên trời đình ngọc phủ đưa ra một phần tấu trương dự đoán tương lai vạn năm hồng hoang sản xuất vật tư bao nhiêu dự tính cần sử dụng linh tiền bao nhiêu Cái này vạn năm hao tổn hao linh tiền cần tăng mới lâu i tiền i n n h h bao chỗ chế tạo linh tiền mười phần trăm sau cần nộp lên trên thiên đỉnh bảy mươi sáu phần trăm cần lãi tức thấp cấp cho cái khác mấy trăm nhà linh tiền đi cuối cùng chỉ có tám phần trăm mới là linh tiền lâu dùng riêng còn cần phụ trách hàng năm đến triệu tỷ ước linh tiền chế tác phí tổn m ỗ i trăm năm lợi nhuận xuất tại một phần trăm trở xuống đau khổ g i r u ộ xa xa không sánh bằng cái khác thương hội mà lại linh tiền lâu cùng cái khác tất cả thương hội đồng dạng còn cần hướng linh đều quản lý sẽ giao nạp quản lý p h í dụ n g có thể lưu lại lợi nhuận s á c thực không nhiều nhưng là không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy linh tiền lâu không có tiền trừ tuyên cổ tồn tại những cái kia đại tu sĩ thái hồ linh đều triệu ước tu sĩ nhân tộc cũng không biết linh tiền lâu lai lịch chỉ biết linh tiền lâu cùng linh đều quản lý sẽ phối hợp lẫn nhau lấy khác biệt hình thức quản lý linh đều kinh tế vận hành khắc sâu ảnh hưởng hồng hoang thiên địa nhân tộc các quốc gia các thế giới kinh tế vận hành sau ba ngày linh tiền lâu tuyên bố thông cáo vay lợi tức giảm xuống vạn phần chi năm trong lúc nhất thời toàn bộ linh đều tràn ngập hoan thanh t i ế u ngữ các đại t i ể u lâu tân khách ngồi đầy các thương hội nhao n h a u lộ ra chiết khấu bán hạ giá sản phẩm cũng hướng các sản xuất công xưởng thêm vào đơn đặt hàng đối thị trường tiền cảnh nhao n h a u xem trọng minh nguyệt cho linh đều các giới vứt xuống mấy trăm triệu ước linh tiền n g h e đầy linh đều tiếng cười nhẹ nhóm rời đi linh đều trở lại điếu n g ư đảo tiếng gây nên hư viện xem xét đại gia đi ra cửa h ô n độn vẫn chưa về không khỏi cảm thấy thất vọng móc ra một thanh vàng óng ánh nhỏ cốc hộ lý những cái kia đầy khắp núi đồi thiên tài địa bảo đi lại nói cao ca cái này ngàn vạn năm tu luyện, ngày càng cảm thấy lao tử thánh sắc mặt người bình thản nhìn xem cao ca thi triển đạo pháp biểu thị hồng hoang thiên địa cùng rất nhiều thế giới cấu kết quy tắc nói ra hiện tại hồng hoang thiên đình quy tắc viên mãn hoàn thiện tự mãn đã vượt qua lực lượng suy kiệt nguy hiểm ngươi để đại la nhóm đều đi mở tích tiểu thế giới hình thành hồng hoang bên ngoài bình chướng không á thiên đình địa p h ủ thành lập có công lớn nước chính là bằng đây cũng có thể để ngươi tiến vào hôn nguyên ngươi lần này d à y võ như thế đại động tĩnh lại không phải hoàn thiện thiên địa quy tắc có hữu dụng hay không chỉ bằng vào biểu thị không đủ làm bằng cao ca nói phương pháp này có lớn uy năng c h ỉ ít có thể vì hồng hoang bình t r ư ớ n g để cao ba thành công hiệu lao tử thánh nhân yên lặng diễn toán vẫn như cũ cảm thấy sương mù nồng nặc chỉ tốt ở bên ngoài không khỏi trong lòng lấy làm kinh hãi phải biết lao tử thánh nhân tu vi cực cao sâu so với đạo tổ hồng quân cũng bất quá là hơi kém một hai đối loại này liên quan đến hồng hoang tiên h địa tương lai đại sự chỉ cần làm sơ thôi diễn liền có thể biết một cái đại khái nhưng hôm nay toàn lực diễn toán thế mà sương n g ù nồng nặc h i ệ n nhiên trong này còn có mình không rõ ràng thậm chí hồng hoang tiên h địa cũng không rõ ràng lắm quy tắc ở trong đó vận hành diễn toán không có kết quả lão tử thánh nhân cũng không đối việc này làm ra kết luận thần thức khé động đem nguyên thủy thánh nhân cùng thông tiên thánh nhân chào hỏi đi qua cao ca đại h ỉ đem sự tình lại bên cạnh biểu thị bên cạnh giải thích một trận nguyên thủy thánh nhân cùng thông tiên thánh nhân cũng riêng phần mình diễn toán đều không thể xác định pháp môn này phải chăng có hiệu quả lao tử thánh nhân quả quyết làm ra quyết định nói đi sư tôn nơi đó nghe sư tôn ý kiến bốn người thân hình khéo động từ đại xích thiên biến mất xuất hiện tại hỗn độn đi tới tử tiêu cung trước cửa cao ca bước nhanh về phía trước nhẹ nhàng gõ vang cửa sân nói ra sư tổ đ ồ tôn cùng sư phụ cầu kiến viện cửa khe khẽ mở ra bên trong chuyển đến hồng quân đạo tổ thanh â m vào đi bốn người bước nhanh đi vào tử tiêu cung bên trong y ê n cổ bất biến giống như giảng đạo ngày đó bốn người theo thứ tự bại kiến hồng quân đạo tổ nhìn xem cao ca cười nói cao ca cũng tu luyện đến một bước này thật đáng mừng huyền môn không phải lo rồi lao tử ba người đều mỉm cười gật đầu thời khắc này cao ca một thân lực lượng dù m ị t mở không rõ nhưng ngẫu nhiên lộ ra một góc đã không thể so ba cái hôn nguyên kém đại la đ ỉ n h phong cảnh giới cũng đến cực hạn cùng hôn nguyên chi cảnh chỉ cách một tờ giấy đưa tay đâm một cái liền có thể được hưởng đại tiêu dao lấy cao ca tu luyện thực lực có lẽ tại đột phá nháy mắt là có thể đổi kịp đang ngồi ba người thực tế là thật đáng mừng cao ca cũng không k i ê m tốn cười nói đổ tôn liền kém một bước này cho nên mới thôi động việc này như thế sự t ì n h một thành đạo của ta liền xong rồi đạo tổ hồng quân lập tức coi trọng nói ngươi hay nói cao ca lại biểu thị một phen đạo tổ hồng quân một bên nhìn một bên diễn toán nhưng cảm giác được p h á p môn này đơn giản đến cực điểm ẩn có uy năng bộc lộ lại che cháy lớp thế mà không rõ ràng lắm đạo tổ hồng quân thân thể hơi nghiêng về phía trước nghiêm túc nhìn cao ca biểu thị hình ảnh một chút đối lao t ử thánh nhân ba cái một chút nói giúp ta một chút sức lực một khối ngọc bướm từ hồng quân đạo tổ trên đầu dâng lên phát ra một đạo linh quang lơ lửng tại năm người trước mặt cao ca bận điệu thu hình ảnh của mình nhìn kỹ kia linh quang mơ hồ là hồng hoang thiên địa ảnh thu nhỏ lao tử thánh nhân trên đầu bay ra thái c ự c đô hơi đ ộ n g một chút phát ra từng tia từng tia hào quang chiếu sạ tại hồng quân đạo tổ ngọc điệp bên trên nguyên thủy thánh nhân trên đầu xuất hiện bàn cổ phiên cờ mặt phiêu diêu phát ra trận trận hào quang màu xám chiếu sạ tại hồng quân đạo tổ ngọc điệp bên trên thông tin ê thánh nhân trên đầu hiện ra chu tiên trận đô chu tiên tứ kiếm chiếm cứ tứ phương âm vang một tiếng phát ra vô biên kiếm mang kiếm mang ngưng tụ rơi vào hồng quân đạo tổ ngọc điệp bên trên đạo tổ hồng quân miệm thổ trân ôn tại hồng hoang thiên địa hết thể vĩ lực tất cả đều tập vào một thân theo đạo tổ thi triển linh quang bỗng nhiên khẽ động x ư ơ n g m ũ dày đặc bị x ú c lên một cái hồn viên như n h ấ t to lớn đến cực điểm màu vàng xám viên cầu xuất hiện tại năm người trước mắt viên cầu chậm chạp chuyển động vô cùng m i n h mông t h â m bất khả c h ắ c lộ ra uy nghiêm vô thượng thần bí to lớn đạo vận giả dích không có t ậ n cùng đạo âm trận trận nhập đáy lỏng hồng hoang vĩ lực ở trong hỗn độn xuất hiện chỉ nháy mắt toàn bộ hỗn độn đều bạo động nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đ ầ ba người nháy mắt liền đưa ánh mắt ném đi qua ngay sau đó phục hy cao tùng thông thiên h thánh nhân đi n g cao mày nói vì sao là tròn vừa rồi đạo tổ mang theo chúng nhân chi lực thi triển nhất cử đột phá cái tia đạo thần bí ước thúc do xét phải một tia hồng hoang tương lai cảnh tượng không nghĩ càng nhìn đến một cái cự đại viên cầu phải biết đạo tổ hiện lộ hình ảnh thế nhưng là hồng hoang thiên địa mà hồng hoang thiên địa lấy hồng hoang đại lục làm chủ bằng phẳng rộng lớn không phải là viên cầu mới đúng nha đạo tổ hồng quân nhắm mắt một lát mở hai mắt ra cắt đứt ba người trí bảo linh quang chậm dãi nói hẳn là t r ọ n lao tử thánh nhân thu từ bản thân thái cơ đ ồ ngưng thần một lát gật đầu nói sư tôn lời ấy đại tiện hẳn là t r ọ n nguyên thủy thánh nhân chậm dãi gỡ xuống bàn cổ phiên nhẹ nhàng vuốt ve cờ mặt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu không nói tiếng nào thông tin chỉ tay một cái thu chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ nghe sư tôn cùng đại huynh lời nói con mắt chớp chớp cũng không có hỏi lại cao ca có chút kích động suy đoán của mình không có sai đây mới là hồng hoang chính xác lộ tuyến đạo tổ hồng quân nói ngươi sở tra các tiểu thế giới tình huống đúng thế cao ca bận b i ể u chỉ tay một cái đem mình cái này vài vạn năm điều tra tư liệu một cái không kém khảo phần cho đạo tổ hồng quân đạo tổ hồng quân nói ngươi về trước đi đem mình sở tu mới hảo hảo trải vớt một phen muốn áp dụng ngươi phát m ô n này cần điều chỉnh hồng hoang thiên địa quy tắc cùng các tiểu thế giới cấu kết cũng cần tùy theo biến động trăm vạn năm về sau ngươi lại đến chủ trì việc này cao ca vội nói sư tổ Lại lực là sự sợ sư như thế, ta sợ lực có thua, hay ta tổ có đạo ế n chủ trì. đ tổ hồng quân lắc lắc đầu nhìn ó i k g sao, t h i xem cao ca xài bước đi đi quay đầu lại nói đem ấy người bọn hắn đều triệu tập tới cái này hồng hoang thiên địa quy tắc điều chỉnh còn cần cẩn thận chuẩn bị cẩn thận áp dụng sư tôn nói cực phải chương 642 là kiếm hay là bồi cào ca vào tới hồng hoang hướng thái âm tinh dạo qua một vòng phát hiện tiêm A thanh lánh rất nhiều tìm đồng nữ hỏi một chút vọng thư tiến vào h ô n độn còn chưa trở về đệ tử của nàng bích hà sớm đã tại h ô n độn mở tiểu thế giới cũng khó được về tiêm A nhất lần hiện tại trưởng quản thái âm tinh chính là thường nga nàng tiến vào thiên đình nhậm chức đảm nhiệm thái âm tinh quân vì thiên đình chính thần đại biểu thiên đình trưởng quản thái âm tinh cư thiên đình quảng hà cung nhân tộc hãn tướng n g cương lấy đại la cảnh giới cư phó thần chi vị bảo vệ quảng hà cung cho nên thai âm một mạch dù nhân mạch không thể lại cũng không có người dám khinh thị thường nga cùng nô cương cùng một chỗ bái kiến cao ca nô cương ký ức hẳn là khôi phục bộ phận hắn không muốn tham gia cùng nhân tộc sự vụ đối vu tộc cũng không tới gần một lòng cùng thưởng nga tư thủ hai người đối cao ca trong lòng còn có kinh ý quảng hàn c u n g cung cấp có cao ca lão tổ thượng thánh mỗi trăm vạn năm đều sẽ đến điếu ngư đ ả o thịnh an dâng lên cống phẩm thường nga tuy là đại la hậu kỳ tu vi nhưng thai âm một mạch còn chưa xuất hiện mới đại la cho nên nàng còn cần tại thái âm tinh duy trì không thể đi hỗn độn mở tiệu thế giới n ô cương là cao ca cùng vọng thư đều gật đầu đồng ý thường nga hộ vệ cũng không có tiếng hỗn độn hai người còn cần tiếp tục chờ đợi nhưng hai người tựa hồ căn bản cũng không sốt ruột nồng đậm tata ta, tháng ngày trôi qua không tệ cao ca ăn đầy miệng thức ăn cho chó hầm hực rời đi thái âm tinh nghĩ đến thái hồ linh đều xây thành n g à n vạn năm còn chưa có đi nhìn một chút giẫm chân xuống từ phía trên giới rơi thẳng đi tới quá trên hồ thái hồ rộng lớn vô biên m ê n h m ô n g vô ngẩn khói trên sông minh n ô n g linh đều đứng ở quá trên hồ xâm nhập quá trong hồ từ vô số sân phong hải đảo hồ nước sân mạch sa mạc bình nguyên dòng sông t r ở một chút tạo thành nhà cao tầng vô số đình đài điện các khắp nơi sơn trang đình viện thấp thoáng trong rừng vô số tu sĩ phi hành giữa thiên điện đây là một cái thế giới mơ ảo tập hồng hoang kiến trúc nghệ thuật cấm chế t r n pháp sơn thủy linh khí vào một thân vạn cao trăm triệu g i ả m hạ tầng tầng lớp lớp mấy trăm tầng nhận nguyện tinh thần tại cấm chế tác dụng dưới quan g mang chiếu bên cạnh mỗi một cái góc chưa từng thất lạc một chỗ chiếm diện tích vạn ước bên trong phương viên cư trú đến triệu ước tu sĩ vô lượng lượng hồng hoang tải nguyên hội tụ ở đây một lần nữa phân phối phân tán ở hồng hoang các quốc gia các quốc nơi này là hồng hoang kinh tế trung tâm linh tiền chi đô cào ca dạo chơi k h ắ p đi đối nhân tộc sức tưởng tượng điểm sáu trăm sáu mươi sáu cai tán có lẽ bởi vì cách tổ đình xa thái hồ linh đều kiến trúc càng hiện linh tính không còn chỉ có bảo tháp đồng dạng cự lâu các loại kiến trúc ngoại hình khác nhau thuyền hình hình cánh b u ợ n kiếm hình linh hình băng dua lá cây hình vẽ hình học cái gì cần có đều có cực điểm tưởng tượng c h i năng tại trận pháp uy năng hạ nhân tộc tại kiến trúc bên trên mộng tưởng bị từng cái bày ra những này xa hoa kiến trúc ở đỉnh núi thâm cốc bên trong đại sơn nội địa sâu dưới hồ hoặc vượt sông mà đứng hoặc lâm viên nhìn xuống lục tường biên chế tại vạn trượng đại thụ tri quan sáng tỏ xong cửa sổ bên ngoài tới lui tuần tra mỹ lệ ngư thú đám mây chỗ sâu có mái cong treo sừng thải hà phía trên l i u ly li loa mắt cao ca cưỡi ngựa xem hoa bốn phía tàn bộ bay lên một chỗ mây trắng chi đỉnh thấy trong mây có một nghìn dặm phương viên hồ nhỏ hồ nhỏ bốn phía dương liều y y y mặt hồ sóng biết d ậ p d ờ n có người chèo thuyền du ngoạn trên đó trong hồ đảo nhỏ có tiểu kỳ phiêu diêu không khỏi thèm ăn nhỏ dãi chậm dãi hướng tiêu biển mây hồ nhỏ bè đi không trung tu sĩ vãng lai không dứt Cùng、cao ù n g c ca cùng một chỗ bay hướng hồ nhỏ liền có mấy người một thiếu niên nhìn cao ca một chút bu lại mỉm cười nói đạo hữu thế nhưng là vừa tới linh đều hướng dẫn du lịch sao cao ca nhớ lại lần trước tại không động linh đều thân công báo cho mình làm một lần hướng dẫn du lịch biết những người này con mắt s ắ c bén liếc mắt liền nhìn ra mình là nơi khác đến lập tức cười nói chính là đạo hữu có lấy gì dạy ta thiếu niên khoát tay nói đạo hữu hiểu lầm ta không phải hướng dẫn du lịch ta gọi lam thải hòa ân cái này là bằng hữu của ta hạ quỳnh hà quỳnh không biết lam thải cùng vì sao đột nhiên cùng một cái lạ lẫm tu sĩ bắt chuyện nhưng cũng lễ phép thi lễ nói hà quỳnh thấy qua đạo hữu cao ca trả cái lễ cũng không có báo danh con mắt nhìn xem lam thải hòa lam thải cùng cười nói đạo hữu vừa tới linh đều khả năng chưa quen thuộc linh đều quy củ tại linh đều tu sĩ không thể tự kiểm chế phi hành cần sử dụng bay tấm hoặc cưới toạ kỵ nếu không sẽ bị quản lý sẽ trừng phạt cao ca chừng to mắt bốn phía nhìn xem thật đúng là như thế d ó i mắt chỗ mấy chục vạn dặm bên trong mấy và người đại bộ phận đều chân đạm bay tấm số ít mấy người ngồi phi cầm vì sao lại có như thế náo tàn như thế quy củ cao ca cao mày nói lam thải cùng nghe vậy mừng d ỡ kém chút bật cười náo tàn cái từ này dùng đến tốt cười nói chúng ta cũng không biết nhưng thật có này quy củ cao ca hướng lam thải cùng gật đầu ra hiệu đá tạng hỏi mong rằng đạo hữu cáo chi nơi nào có thể mua bay tấm làm một cái cũng chính là c h ư ớ c mắt sự tình nhưng đã đến dung loạn hay là cho linh đều cống hiến một chút căn cứ ra cho thỏa đáng lam thải cùng cao hưng nói rất nhiều thương hội đều có b a tấm bất quá ta chỗ này có một kiện b a tấm đạo h ư u phải c h ẳ n g cố ý nói móc ra một cái đơn sơ đến cực điểm bay tấm ra đưa cho cao ca cao ca nhìn thoáng qua cái này bay tấm ma đản cái nào thương hội sản xuất bay tấm dạng này lâu phẩm chết cũng dám lấy ra tiêu thụ lam thải cùng nhìn cao ca t h ầ n sắc biết hắn ghét bỏ cái này bay tấm kém giải thích nói đạo h ư u bay tấm cái đồ chơi này cũng liền linh đều cái này não quy củ này có hạn mới sẽ sử dụng ra linh đều ai còn kiên n h ẫ n dùng nó đạo h ư u đến linh đều du lãm xem tình hình không hề g i i cự làm gì phung phí linh tiền có thể tiết kiệm một cái là một cái cái này bay tấm phẩm dai hơi kém nhưng là nó tiện nghi nha cửa hàng giá bán vẹn vẹn năm cái linh tiền ta sử dụng qua liền gãy cái giá chuyển cho đạo hữu bốn cái linh tiền liền có thể cầm đi đạo hữu sử dụng bay tấm cũng làm du làm chi dụng cũng không gấp cái này bay tấm một cái c h ư ớ c mắt ba nghìn dặm tốc độ nhưng cũng đủ đủ rồi vừa vặn tinh tế lãnh hội linh đều cảnh đẹp quay lại không dùng hoặc cho hậu bối chơi đùa hoặc tiện tay ném đi cũng không đau lòng há không đẹp ư cao ca nghe sâu cảm giác có lý thần thức tại thanh linh châu dạo qua một vòng tìm tới minh nguyện cất giữ linh tiền, tiền lâu lấy bốn cái linh tiền ra đưa cho lam thải hòa cười nói cái này bay tấm ta mua thân s ắ c hào phóng ngữ khí hào phải m ộ t tớt lam thải cùng vui tơi ư hớn hở thu bốn cái linh tiền hướng hà quỳnh ý chào một cái hà quỳnh l ư ờ m hắn một cái lui lại một bước cách xa hắn một chút cao ca buông xuống bay tấm bước lên chậm rãi bay tới đằng trước lần trước điều khiển phi hành linh bảo là lúc nào rồi cao ca nghĩ nghĩ còn giống như là giết chết cựu anh cái thứ nhất phân thân thời điểm sử dụng quang hậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng ly địa diễn quang kỳ tiến hành nhanh chóng phi hành từ sau lúc đó giao thông cơ bản dựa vào đi đương nhiên tại hồng hoang thiên địa những người khác dù cho điều khiển linh bảo có thể sánh vai ca chân trần đi được nhanh cũng không có mấy cái chỉ là dưới chân cái này bay tấm cũng quá đơn sơ một khối khắp nơi có thể thấy được nhẹ nhàng m u ộ c cùng một cái đơn giản đến cực điểm phi hành pháp trận ghép lại với nhau lại đã sử dụng mấy ngàn năm cơ tài mải mòn pháp trận vận chuyển sai lầm phóng đại cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể bay đến hai tám mươi tám không bên trong lại hơi lớn lực một chút liền có thể để nó báo hỏng thần hào cao ca cho tới bây giờ không có sử dụng qua như thế lần lượt khí trong lòng rất là cảm khái hồng hoang thiên địa lại có thấp như vậy cấp pháp bảo khó trách chỉ cần bốn cái linh tiền không chút nào biết bị lam thải cùng làm thịt một đao kiếm được hắn hai cái linh tiền lam thải cùng làm một bút hào sinh ý tâm tình cao hứng điều khiển nước cờ bách linh tiền bày tấm đi theo tại cao ca bên người nhìn một cái phía trước biển mây bên trong hồ nhỏ cười nói đạo hữu là chuẩn bị đi vân lam hồ du ngoạn cao ca gật gật đầu nói nơi đó gọi vân lam hồ sao lam thải cùng nói chính là vân lam hồ phong khinh vân đạm lục liêu thành ấm đạn thuyền trên hồ giống như phiêu đạn cựu thiên bên ngoài thêm nữa nơi đ â y tôm c h i ê n cực kỳ nổi danh hương xốp giòn ngon miệng tươi hương mê người phối hợp thanh hương linh cửu quả thật nhất tuyệt nghĩ đến mình bay tấm sinh ý kiếm được gấp đôi lam thải cùng vung tay lên mời nói đạo h ư u đã là một người không bằng cùng chúng ta bơi c h u n g lãm ta mời đạo h ư u uống một chén hà quỳnh cùng ở bên cạnh trợt mắt vừa rồi mặt d à y mày dạng kiếm được người ta hai cái linh tiền cái này quay người liền mời người ta uống rượu tuy là vân lam hồ dạng này địa phương nhỏ nhưng gia tăng một người t i lượng sức ăn ít nhất cũng được nhiều tiêu phí mười cái linh tiền lấy sinh ý cũng không biết là kiếm hay là bồi cao ca đang lo không người giới thiệu linh đều cảnh đẹp nghe được lam thải cùng nói chuyện chính hợp ý nói ra không đường đột q u ấ y g i à y hai vị sao nhìn hai người này dù không giống đạo lữ nhưng nói không chính xác người ta có phải là chính hướng phương diện này phát triển tùy tiện gia nhập có chướng ngại mắt c h i ngại lam thải cùng cười nói ta đến linh đều thời gian cũng không dài còn có rất nhiều nơi chưa từng t ừ n g tới ngược lại là hà quỳnh tới đây đã qua và năm n có thể làm đạo hữu giới thiệu một hai nhà còn không có thỉnh giáo bạn xưng hô như thế nào cao ca đành phải chắp tay một cái cười nói vần đạo c a minh gặp qua hai vị đạo hữu trong giọng nói lộ ra một cô ôn hòa khí t ứ c để n g ự i như một xuân phong nguyễn lai minh nguyệt thành lập cao minh thi đấu sự tỉnh tại ngàn vạn năm trước liền kết thúc khổng lồ bất động sản tài nguyên bị linh tiền lâu tiếp thu từ xưa đến nay thứ nhất bất động sản công ty xem như phá sản cao minh cái tên này tại nhân tộc không coi là dễ thấy lam thải cùng với hà quỳnh nhìn không ra cao ca cân cước nhưng cảm giác được cùng tu sĩ này ở cùng một chỗ rất dễ chịu lam thải cùng cười nói đạo hữu quả nhiên cao minh cao ca cười ha ha lam thải cùng đây là tán hắn tu vi cao minh hắn đem tu vi của mình áp chế ở thiên tiên cảnh giới nhưng hai cái thanh niên hiển nhiên hay là sở không tới c â n cước bất quá cũng nhìn ra hai người là lòng dạ rộng rãi tính tình thuần chân hạng người cao ca linh giác tại trên thân hai người quét qua ngoài ý muốn phát giác hai người tư chất rõ ràng đều là nhân tuyển tốt nhất không khỏi khe giật mình mặc dù nhân tộc sinh linh số lượng to lớn nhưng là có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới ước g i ả m chọn một ở trong đó lại có cực lớn khác biệt tuyệt đại bộ phận người kỳ thật đều dừng bước tại thiên tiên cảnh giới nếu như thông qua trăm vạn năm các loại t ô luyện trên lý luận còn có thể tiến vào chân tiên cảnh giới nhưng đại bộ phận người bên trong sẽ một tại các loại ngoài ý m ớ n chỉ có một phần nhỏ tiến vào chân tiên đ ỉ n h phong sau đó cảnh giới kim tiên là đạo đại khảm đem trong này chín thành người ngăn tại bên ngoài nhưng bởi vì nhân tộc sinh linh số lượng vô cùng to lớn thiên tài không ngừng tuân ra cảnh giới kim tiên nhân số không ngừng tích lũy thực tế số lượng cũng là không nhỏ nguyên lai kim tiên tiến vào thái ớt cánh cửa khá thấp dẫn đến thái ớt cảnh giới tràn lan nhưng từ khi ngàn vạn năm trước phong thần về sau thiên địa quy tắc liền được điều chỉnh vượt qua thái ớt cảnh giới độ khó bị đại đại phong đại lại ngăn lại chín thành tám trở lên kim tiên tu sĩ cho tới bây giờ có thể tiến vào thái ớt cảnh giới đều là n g ú t trời kỳ tài tư chất chi cao đổi sát na tra dương tiễn b ọ n người một nước bên trong ngàn năm cũng khó được nhìn thấy một cái nhưng là trước mắt thế mà liền xuất hiện hai cái cho dù linh đều tụ tập nhân tộc đại bộ phận anh tài nhưng tư chất như vậy cũng là c ự c ít có thể lập tức đụng phải hai cái vận khí của mình cũng coi là vô cùng tốt cao ca có chút đắc ý mặc niệm một chút hai người danh tự lam thải hòa hà quỳnh không khỏi giật mình giống bị kích thích một cây tiếng lỏng cảm giác ở nơi nào nghe qua cái này hai tên chữ nguyên thần kích thích nháy mắt kiểm tra mình vô lượng ký ức hai chữ từ đáy lòng nhảy ra ngoài bát tiên bát tiên bên trong có hai người này cao ca nhìn hai người một chút một cái là bát tiên bên trong x o a y ca một cái bát tiên bên trong mỹ nữ khó trách tư chất như thế siêu quẩn hồng hoang đã bởi vì cao ca nguyên nhân đi đến một đầu càng phát ra cường đại đạo đường nhưng là những này từng trong thần thoại lưu truyền hạ đại danh nhân tộc đại hiển hay là ngoan cường má toát ra đầu chương sáu trăm bốn mươi ba ngươi thế mà nhận biết linh tiền lâu đại nhân vật cao ca cùng hai người trèo thuyền du ngoạn vân lam một chiếc thuyền con phiêu đạn g trong hồ ngẩng đầu mây trắng từng mảnh túi đầu nước hồ sạch sẽ không rảnh xuyên thấu qua đáy hồ phía dưới bình nguyên thảm cỏ xanh như thảm đen nghịt đàn trâu trắng bóng bảy k i ể u chậm rãi di động s á c thực như phiêu đạn g trên chín tầng trời thàng đến mặt trời ngã về tây ba người mới vứt bỏ trên thuyền bờ tìm toa tiểu tử lâu điểm đặc sắc tôn chiên m u ô n ấm linh i ự u tại thanh phong dương liều ở giữa cạn châm thấp rót nói linh đều cảnh trí trong ba người thích nhất du lam chính là lam thải hòa nhưng quen thuộc nhất linh đều thì là hà q u n h hai người đem biết đến linh đều cảnh đẹp cùng cao ca chậm rãi nói một lần đầu chuyện tinh gì, ánh sao đầy trời dần dần nhạt đi phương đông hơi lộ ra thần hy cao ca nhớ tới hai người tại linh đều sinh hoạt hỏi các ngươi không cần điểm danh làm việc sao l a m thải cùng với hà quỳnh đều nợ nụ cười nói cần nha ta là điểm danh một tháng thay phiên nghỉ ngơi một tháng hà quỳnh là điểm danh ba ngày nghỉ ngơi hai ngày hai ngày này vừa lúc là hà quỳnh nghỉ ngơi thời gian hà quỳnh giới thiệu nói ta tại vân khê đi làm việc vân khê đi là hạng trung thương hội có hơn ngàn người đâu thương hội tại nam tinh hồ lầu cao sáu mươi tám tầng tiêu thụ vân khê nước sản vật sinh ý coi như là qua được cao ca muốn biết những n à y cấp thấp tu sĩ sinh hoạt tình huống hỏi thu nhập của ngươi có bao nhiêu tại linh đều sinh hoạt như thế nào hà quỳnh có chút n g o à i ý m u ố nhưng n cũng không có cảm giác phải cao ca ác ý nghĩ đến chỉ là hiếu kỳ cười nói ta quản lý thương hội một cái l â u mặt thu nhập khá tốt trăm năm h ư ơ i tám linh tiền tại linh đều nhân viên phụ thuộc bên trong tính là không sai thu nhập lam thải cùng hơi kinh ngạc hỏi hà quỳnh ngươi có hơn tám vì sao còn ở tại lục giã tiên lâm hà quỳnh cười nói ta cầm tới hơn tám cũng không bao lâu thuê phòng còn có hai trăm năm m ư i đến kỳ chủ thuê nhà cũng sẽ không thái tô kim cho ta nghĩ đến không lãng phí linh tiền liền ở nhìn cao ca một mặt tìm tòi nghiên cứu giải thích nói ta cùng lam thải cùng đều ở tại lục giã tiên lâm hai ta là hàng xóm nơi đó phòng ở cực kỳ tiện nghi ngàn năm chỉ cần một n g à n linh tiền đường thuê cái tiểu đập phủ trăm năm ít nhất năm n g à n linh tiền lại thêm tụ linh trợn ít nhất được vạn linh tiền hoa của ta tiêu không cao lắm mỗi trăm năm mới mua một bộ pháp ý đồ trang sức lớn nhất tiêu phí là tài liệu luật đan đây là cái không có đỉnh ta khống chế tại chừng hai n g h n còn muốn tiết kiệm tiền chuẩn bị thăng cấp pháp bảo của mình cho nên bình thường chi phí cũng liền không có nhiều linh đ ề u cư rất khó nha lam thải cùng thở dài ta còn tưởng rằng hà quỳnh ngươi chỉ có ba bốn n g à n đâu tám n g à n không tính thấp tại linh đều có thể trôi qua rất tưới nhuần hà quỳnh t r ư ớ mắt hỏi ngươi kia tiểu thương đi cho ngươi mở chính là bao nhiêu hà quỳnh lúc đầu coi là đưa hàng tiểu ca lam thải cùng tiền lương hẳn là không cao nhưng từ khoảng thời gian này nhìn lam thải cùng xuất thủ rất hào phóng hiển nhiên trong túi có tiền chỉ là do thân phận hạn chế không tốt trực tiếp hỏi vừa vặn thừa cơ hội này hỏi ra lam t h ả i cùng cười hì hì rồi lại cười nói ta cao hơn ngươi đâu nhưng thương hội không để nói hà quỳnh trong lòng vui mừng lại nghe được không để nói trợ mắt cũng không tốt buộc hắn nhưng trong lòng vẫn là cao hứng cho hắn c a o ca lại hơi xúc động mặc kệ là nơi nào ở vào tầng dưới chót thời gian đều không dễ chịu hơn tám nghìn linh tiền cũng liền đủ dưới ánh mặt trời lâu ăn một bữa tương đối tốt nhưng hà quỳnh vừa rồi nói thu nhập như vậy tại linh đều xem như tương đối cao ngươi vừa rồi nói là nhân viên phụ thuộc còn có những người khác thu nhập đại khái như thế nào hà quỳnh cười nói đại thương giữa các hàng nhân viên phụ thuộc mặt trên còn có chấp sự chủ sự thẳng đến trường quỹ những này là tầng quản lý mặt tiền lương khác biệt rất lớn mấy vạn mấy chục vạn thậm chí trăm vạn cũng không lạ kỳ lam thải cùng tiếp lời nói chúng ta thương hội chỉ có tám người liền một người trường quỹ không có chấp sự chủ sự bất quá hà quỳnh ta cảm thấy ngươi tại vân khê đi rất khó thăng lên nơi đó thật nhiều vân khê nước người đều chiếm cứ cao vị ngươi một n g o ạ i nhân dù cho làm được cho dù tốt cũng sẽ bị người xa lánh chúng ta thương hội quá nhỏ chẳng biết lúc nào mới có thể nhận người nếu không ngươi đến chúng ta thương hội liền rất tốt lam thải cùng có chút tiết n u ố i hà quỳnh cười nói ta biết hiện tại ta đã có thể quản lý một cái lâu mặt đây là thương hội phức tạp nhất công việc phía trên chấp sự chủ sự công việc ta cũng, cũng có ũ n g c thể làm chính là trưởng quỹ cách qua xa tiếp xúc không đến không hiểu rõ lắm trưởng quỹ công việc khó dễ trình độ lại làm một chút thời gian ta liền sẽ một lần nữa lại tìm mới công việc đi đại thương đi nhìn xem liền chạy chấp sự chủ sự đi cao ca âm thầm đợt đầu cái này hà quỳnh tâm địa thiện lương tính cách chầm ổn làm việc trật tự rõ ràng là một nhân tài hữu tâm đem nàng kéo vào điếu ngư đạo hàng ngũ cười nói hà quỳnh ta có người bằng h ư u tại linh tiền lâu làm việc nếu không ta giới thiệu người biết hắn nơi đó hẳn là sẽ cần muốn nhân thủ cái này bên hồ tiểu tiểu lâu chỉ có hơn mười b à n lớn ngồi sáu bảy bản khách nhân uống rượu nói chuyện phiếm các b à n dù đều nhẹ g i ọ n g thì thầm lớn hội tụ cùng một chỗ tiểu tiểu lâu vẫn còn có chút to ngong mạnh v a n g chỉ là bị mọi người tự động che đậy nhưng cao ca lời nói mới ra tiếng ông ô nháy g n mắt liền biến mất hơn mười đạo ánh mắt cùng nhau nhìn lại cao ca có cảm giác nhìn thoáng qua tiểu lâu các bản cũng không quá để ý thấy hà quỳnh cùng lam thải cùng đều g ư ơ n g mắt nhìn cười nói như thế nào Lam Thải cao ù n phản ứng, nhìn、Hà、Quỳnh g trước một chút, c kịp Hà đối cao ca nói, ngươi thế mà nhận biết thế mà linh Tiền vật. vật. đại Đại Linh nhân nhân Lâu Cao Ca、linh、giác tại linh đều dạo qua một vòng tìm tới linh tiền lâu tổng bộ phát hiện minh n g u y ệ t không tại cả tòa cao ốc chín trăm trượng thế mà chỉ có một người có chút ấn tượng ân lực sĩ viện giống như liền đủ vừa cái gì cao ca nhẹ nhàng thở ra hắn là linh tiền lâu hộ vệ hẳn là nhận biết linh tiền lâu bên trong đại nhân vật đi còn tốt có cái người quen biết tại nếu không mặt mũi này coi như mất hết bất quá làm chuẩn vừa vặn giống chính là linh tiền lâu đại nhân vật hắn hẳn là đại biểu lực sĩ viện tọa c h ấ n linh tiền lâu toàn bộ lam thải c u n g thất vọng nói hộ vệ vậy thì có cái gì dùng nha một tên hộ vệ cách linh tiền lâu đại nhân vật rất xa bình thường ngay cả người ta mặt cũng không thấy làm sao có thể trợ giúp người khác tiến vào linh tiền lâu hà quỳnh lôi kéo lam thải c u n g quần áo cười nói nếu như có thể giúp bận b i ể u giới thiệu nhận biết vậy coi như quá tốt không nói trước có thể hay không dưới đây nhận biết đại nhân vật dù cho chỉ nhận biết cái linh tiền lâu hộ vệ cũng là có chỗ tốt đợi linh tiền lâu thật khi có cơ hội người ta hỗ trợ thông báo một tiếng mình trước làm chuẩn bị liền có khả năng tại chiêu ghi chép bên trong chỗ hết tài năng tiểu tiểu lâu mười mấy ánh mắt thu hồi mười đôi còn có vài đôi vẫn như cũ thỉnh thoảng âm thầm chú ý trong tiểu lâu thanh â m nói chuyện trở nên nhỏ khó thể nghe cao ca đem rượu trong ly uống một hớp rơi đứng lên nói ra đã như vậy chúng ta bây giờ liền đi nghĩ đến ta bằng hữu kia sẽ tại linh tiền lâu hà quỳnh đại hỷ kéo lên một cái lam thải hòa nói ra rất tốt sắc trời dần sáng cách điểm danh thời gian còn có đoạn thời gian vừa vặn đi đường không biết ngươi bằng hữu kia tại tòa kia linh tiền lâu linh đều nắm chắc trăm tòa linh tiền lâu xa gần khác biệt cực lớn cao ca nói nói là tại tổng bộ các ngươi biết lộ tuyến sao cao ca hiện tại là vừa tới linh đều nhân vật khó mà nói mình linh giác nhất chuyển liền biết linh tiền lâu tổng bộ vị trí linh giác cùng nhân tộc thần thức khác biệt linh giác là vô tộc đặc hưu phương thức do xét hiện tại phổ thông nhân tộc tu sĩ đã không biết linh giác thứ này hà quỳnh càng là kinh hỷ nói biết biết tại thiên hà kim tuyệt vịnh chúng ta bây giờ đi đi nhanh hơn một canh giờ hẳn là có thể đi đến lam thải cùng cũng cao hứng trở lại nếu như hà quỳnh có thể đổi một cái tốt công việc có lẽ liền không lại đau lòng kia hai trăm linh tiền có thể sớm một chút chọn cái động phủ di chuyển không dùng chen tại lục gia tiên lông ba người đi ra ngoài bên cạnh một tịch một thanh niên đứng lên móc ra một cái danh thiếp hai tay phụng cho hà quỳnh cười nói vừa rồi nghe nói đạo hưu tình huống cảm giác sâu sắc bội p h ụ n vần đạo là tống lương hành trưởng quỹ tạo cảnh đừng hoan n g h ê n đạo hưu bất cứ lúc nào đến tống lương đi nhậm chức chấp sự chủ sự chức vụ chỉ muốn đạo hưu đảm nhiệm đều không vấn đề hà quỳnh khẽ giật mình nghĩ không ra tại vân lam hồ dạng này địa phương nhỏ thế mà có thể đụng tới tống lương hành trưởng quỹ ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận tàu cảnh đường danh thiếp tâm tình hơi có vẻ kích động không người nói vần đạo hà quỳnh tạ tàu trưởng quỹ coi trọng như có cơ hội nhất định quá khứ nghe theo đại trưởng quỹ chỉ đạo tàu cảnh đường lại hướng cao ca cùng lam thải cùng mỉm cười g ầ n g ầ n đầu phong độ cực d a i quay người ngồi trở lại mình tiệt diệu ba người ra vân lam hồ lam thải cùng cũng kịp phản ứng thở dài cái này tàu trưởng quỹ tâm tư thật sự là linh lung tinh xào nha tống lương đi cùng vân khê hành loại như là tống lương quốc t i ế t trí tại linh đều thương hội kinh doanh tống lương quốc sản vật quy mô so vân khê đi lớn mấy lần cao á i ca này t ca n Đừng h mới vừa rồi không có lưu ý bên người tình huống nghe xong cái này tạo trưởng quỹ báo danh linh giác liền bao phủ cái này tạo cảnh đừng quả nhiên lại là tư chất tuyệt hảo ngút trời kỳ tài nghe được lam thải cùng cảm thán cười nói hai người các ngươi có thể không sánh bằng người ta tào trưởng quỹ về sau có thể nhiều hơn lui tới cao ca đã cảm thấy một đầu mơ hồ tuyến nhân quả tại lam thải hòa t à o cảnh đừng cùng hà quỳnh trong ba người dây dưa chỉ cần tương hô liên lụy sớm muộn có thể đem bắt tiên toàn bộ hội tụ đầy đủ hà quỳnh âu sầu trong lòng gật đầu đáp cao minh chỗ nói rất chính xác một cái đại trưởng quỹ có thể b u ô n g xuống tư thái vốn là khó được một có cơ hội có thể quả quyết xuất kích càng là cơ chí nếu như không thể tiến vào linh tiền lâu tại cái này tào trưởng quỹ thủ hạ học tập một đoạn thời gian đối với chúng ta tâm cảnh tu dưỡng nhất định rất có g i ú p í c h lam thải cùng lại không tán đồng nói ra ta lại không thích tinh minh như vậy tính toán tốt hơn theo tính cho thỏa đáng không dùng quá nghiêm khắc q u á đáng cao ca cười khen lam thải cùng tâm cảnh rất tốt tự do không bị cản trở tính linh hoạt bát một mực tiếp tục giữ vững đại đạo có thể thành lam thải cùng cười ha h a hà quỳnh cũng cảm thấy thú vị nói như thế lam đạo tôn nhưng phải nhiều hơn dịu g i á t tiểu đạo lam thải cùng cười lớn vung tay lên quắp nộp nữ tử kia hà quỳnh nhanh cung phụng bản tôn nhất phẩm linh trà trăm cân bản tôn có thể cân nhắc thu ngươi làm nữ đồng hai người vui đ ừ a ầm ĩ cho đùa vung lòng tâm tỉnh một đường cho cao ca giới thiệu ven đường cảnh đẹp bất quá hơn một canh giờ đi tới thiên hà kim tuệ vịnh nhìn xa xa chín cao trăm trượng linh tiền lâu ngừng lại thật sự là h ù n g vĩ. tốt xa hoa chương sáu trăm bốn mươi bốn ó i đến đều là người một nhà mặc dù lam t h ả i cùng với hà quỳnh một đường biểu hiện được rất bình tĩnh nhưng t ạ i n g u y nguy s ư ớ n g s ư ớ n g xa hoa túc mục linh tiền lâu phía trước hai người vẫn còn có chút hụt hơi kia từng cái thân mang cấp cao pháp y d ỉ cưới phi cầm tọa kỵ linh tiền lâu nhân viên phụ thuộc không ngừng từ trên cao hạ xuống nhưng cái này cũng không hề là lam thải cùng với hà quỳnh trột dạ nguyên nhân nguyên nhân chân chính là những cái kia tiến vào linh tiền lâu tu sĩ khí tức bị mở ngưng thực cổ trọng lại không có một cái có thể bị hai người cảm giác cân cước thậm chí có ít người hơi cảm giác một chút đã cảm thấy đáy lòng có chút phát lệnh hiển nhiên không phải chân tiên ít nhất cũng chính là bất hủ kim tiên hai người bọn họ tiểu thiên tiên chỉ có thể run l y bẩy người ta không chỉ ở tại phú bên trên nhìn xuống hai người bọn họ còn tại tu vi cảnh giới bên trên vô tình nghiền ép bọn hắn để bọn hắn như thế nào dám vượt qua lôi chỉ nửa bước cao ca tự nhiên không có cái gì gánh vác điều khiển lấy hắn vừa mua không lâu siêu cấp kém bay tấm chậm rãi bay đi dừng ở trước đại lô mặt cũng có chút vào đầu cái này linh tiền lâu cao chín trăm triệu trên dưới ba trăm tầng nhìn một cái lại không phân rõ tầng kiện là tiếp đ á i ngoại nhân cao ca tự nhiên biết đủ vừa ngay tại hai trăm chín mươi tám tầng cũng lời đi để người thông báo siêu cấp kém bay tấm phía trước nhét lên liền hướng mái nhà bay đi lam thải cùng bận bịu kéo lại bọn hắn thế nhưng là biết dạng này cự lâu càng là cao tầng bên trong người làm việc địa vị càng cao như thế nào dám để cho cao ca xông loạn hỏi cao minh biết bằng hữu của ngươi ở đ â u tầng sao cao ca không thèm để ý nói hắn nói tại cao tầng chúng ta qua đi hỏi một chút liền biết lam thải cùng cảm thấy có chút treo một cái thiên tiên hộ vệ có thể tại cao bao nhiêu tầng làm việc có lẽ có khoác lát thành phần ở bên trong nhưng cùng cao ca dù sao không tính quá quen người ta hảo tâm giới thiệu công việc làm sao có thể ở sau lưng nói người d à i ngắn chậm hơn nghi ở giữa cao ca liền hướng về 298 t ầ n g bay đi cao ca mới vừa ở 298 t ầ n g b à n công rơi xuống một cái linh tiền lâu nhân viên phụ thuộc liền đón khẽ vớt c ầ m nói vị đạo hữu này thế nhưng là đến linh tiền lâu làm việc lại hướng đi theo bay tới lam thải cùng với hà quỳnh gật gật đầu vị này nhân viên phụ thuộc hiển nhiên là chân tiên tu vi ẩn ẩn lộ ra khí thức để lam thải cùng với hà quỳnh cảm thấy có chút không thoải mái cao ca nói ta tìm người tìm đủ cương ngươi đi thông chi một chút hắn liền nói cao minh đến cao minh cái này nhân viên phụ thuộc ánh mắt hiếp lại hắn tại hai trăm chín mươi tám tầng làm lễ tân tự nhiên gặp qua đại đ ồ n g chủ cao minh thực tế nghị không ra lại có thể có người dám đến linh tiền lâu giả mạo đại đ ồ n g chủ tâm thần k h ẽ động thông chi bên trong hộ vệ bất quá cái này người biết đủ vừa đạo quân đại danh hắn cũng không dám loạn hạ quyết định vẫn là để phòng hộ vệ hộ vệ xử lý miệng bên trong lại cung kính nói đạo hữu xin chờ chốc lát ta đã thông biết bên trong một hồi có người tới tiếp đ ạ i chư vị l a m thải cùng với hà quỳnh trong lòng có chút bồn trồn lọt vào trong tầm mắt chỗ mãnh liệt mà đến linh tiền lâu nhân viên phụ thuộc cơ hồ đều tại hai trăm sáu mươi lâu trở xuống phía trên này bốn mươi tầng tựa hồ cũng không đối ngoại một bóng người đều không hai người lưng nhau cảm giác mình hôm nay làm sao dạng này càng hẳn d ỡ tùy tiện liền tin tưởng cao minh thế mà hứng thú bừng bừng liền chạy tới linh tiền lâu đến thật là có chút không khôn ngoan nhưng bây giờ đã không thể từ chối hai người kiên trì đứng tại cao ca bên người đỉnh lấy t i ê u nhân viên phụ thuộc dò xét ánh mắt nhìn xem rộng g i i ban công đại môn bên trong chuyển ra hai cái thân mang hộ vệ phục sức tu sĩ phô thiên cái địa khí thế ép đi qua hừ cao ca có chút nổi nóng kia chút đại i kim tiên khí thế, còn không có đụng phải làm hà hai người, liền trừ khử phải hai biến ể m làm một mảnh, khí không khử không thế, trừ tên còn đụng còn hà hộ có sắc, l vệ không cao ó v ừ rồi ráng, trở tiện Đại tùy thần nên ngưng chọc lên. bộ sắc chọc a thủ một tên hộ vệ thông qua thần thức thông chi mình đồng l i ề u một cái khác hộ vệ tâm thần khé động liền muốn lấy ra binh khí cao ca nhữ mày thần thức khé động đem lấy binh khí hộ vệ ngăn chặn thần thức tìm tới đủ cương q u ắ c ta tại ban công ngươi ra xử lý một chút đủ cương chính nhắm mắt tính tu đột nhiên nghe tới cao ca lời nói một cái cơ linh đứng lên thần thức nháy mắt bao phủ ban công liền thấy mình hai người thủ hạ giống giận huy quyền đánh tới hướng đại gia không khỏi thần hồn đều tăng thân hình loại lên chế trụ hai người thuận vung tay lên liền phải đem hai người ném đi ra bên ngoài không nghĩ hai người thủ hạ thân nặng như núi hất lên vậy mà không có vung đầy biết là đại gia ngăn cản bận bịu i nhẹ nhàng víu vào rồi đem hai người thủ hạ đ ẩ y ra cười hì hì hướng cao ca thi l ệ nói đại gia ngươi đến linh để ự cao ca hướng lam hà hai người ý chào một cái nhấc chân đi vào bên trong đi nói bên trong nói chuyện đủ vừa bận bịu đi theo đi hai bước nhớ tới đại gia sau lưng hai người vội vàng xoay người mời làm việc cười nói hai vị tiểu hữu mời l a m thải cùng với hà quỳnh có chút mậu bức bất tỉnh hồ hồ trả cái lễ chăm chú cùng sau lưng cao ca đi vào hai tên hộ vệ nhìn thấy lao đại của mình như thế chân chó bộ dáng cái kia lại không biết đụng phải siêu cấp đại lao nhìn lẫn nhau một cái hướng lễ tân làm ngập miệng thủ thế ánh mắt tràn ngập uy hiếp lễ tân nghe tới phòng hộ vệ đại lao đủ vừa đạo quân miệng bên trong hô đại gia sớm bị chấn động đến hồn bay lên trời nhìn thấy hộ vệ uy hiếp ánh mắt bận bịu liệu mạng che miệng dùng sức gật đầu không thôi đủ vừa đạo quân thế nhưng là thái ớt đỉnh phong t có thể bị hắn xưng hô đại gia ít nhất cũng là thái ớt đình phong thậm chí càng đều có thể hơn có thể chính là đại la đạo tôn nhân vật như vậy bị mình cản ở ngoài cửa không có trách cứ mình mình còn tuyên dương khắp trốn đây mới thực sự là muốn chết đâu lam thải cùng với hà quỳnh đi vào không dùng đối mặt linh tiền lâu người mới chậm lại chỉ thấy bên trong một như trong tưởng tượng xa hoa nhưng lại không như trong tưởng tượng bận rộn một đường nhìn thấy mấy tên hộ vệ xa xa thi lễ cũng không đến cao ca bằng hữu k i a theo bên người nói đại gia chúng ta lên lầu đi lên nơi này là chúng tiểu nhân chỗ chơi bừa lam thải cùng với hà quỳnh hút miệng hơi lạnh từ vừa rồi tình hình nhịn cao ca bằng hữu này tại linh tiền lâu hai trăm chín mươi tám tầng còn dám đến kêu đi h ế t hiện nhiên tại linh tiền lâu địa vị không thấp thế nhưng là tại cao ca trước mặt lại có chút ăn nói khép nép xưng hô đại gia chẳng lẽ hắn không phải cao minh bằng hữu là cao minh hậu đ ố i không thành hai trong lòng người run lên liếc nhau nhìn về phía trước cao ca bóng lưng ánh mắt trở nên có chút kính sợ cao ca hướng về đủ vừa hư dẫn lộ tuyến chạy lên lầu vừa đi vừa giới thiệu nói đây là lam thải hòa đây là hà quỳnh hà quỳnh có đại thương đi quản lý kinh nghiệm c ô ý tại linh tiền lâu nhậm chức ngươi một hồi đi an bài một chút đủ vừa thần thức quét qua đối hai người tu vi tư chất rõ như lòng bàn tay cũng đoán được đại gia muốn ý nguyện cười gật đầu nói hai vị tiểu hữu thiên phú dị bẩm tư chất tuyệt hảo tại linh tiền lâu vừa v ậ n thi triển một thân bản lĩnh lam thải cùng với hà quỳnh bận bịu thi lễ nói tạng h e một hơi này thế mà liền xong rồi đủ vừa đối lam thải cùng nói tiểu hữu bây giờ ở nơi nào nhậm chức không bằng cũng tới linh tiền lâu cùng hà quỳnh tiểu hữu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau lam thải cùng một bên từ to lớn thang lầu đi lên vừa nói ta vừa nhập chức ba sáu đi tạm thời lại còn không muốn rời đi ba sáu đi đủ vừa cười ha ha khó trách tiểu hữu không muốn rời đi ba sáu làm được tiền lương so với chúng ta linh tiền lâu còn muốn cao ừ m tiểu hữu tính linh tự do tại ba sáu đi s ắ c thực so linh tiền lâu muốn phù hợp hà quỳnh kinh ngạc nhìn lam thải cùng một chút cái này tên hốt đản g thế mà cao như vậy tiền lương lam thải cùng ngạc n h i ê nói n cái này ca ca biết nói chúng ta ba sáu đi đủ vừa cười nói biết biết ba sáu đi chính là na cha sáng lập một cái tiểu thương đi một câu cuối cùng lại là hướng về cao ca nói tới nhà cao ca ngừng lại một chút quay đầu nhìn lam thải cùng một chút nói vậy liền tại ba sáu giúp đỡ tốt làm lam thải cùng cũng không dám cùng cao ca ngang hàng tương xứng cung kính nói tiền bối nhận biết chúng ta đông chủ cao ca gật gật đầu đủ vừa cười nói nói đến đều là người một nhà đang khi nói chuyện bốn người cùng tiến lên hai trăm chín mươi chín lâu đủ vừa đối cao ca nói tầng lâu này là minh nguyệt cái này đại đông chủ sử dụng ngọc thương đạo tôn bọn h n đến cũng đều tại tầng này hoạt động tầng cao nhất là, là đại gia lưu lại minh nguyện hai chữ này đem lam thải cùng kém chút nổ choáng nhớ tới đông chủ cùng đi thiếu niên kia đạo quân vê đút h o vê đút nguyên lai hắn là linh tiền lâu đại đông chủ không chỉ là lam thải hòa hà quỳnh thân thể cũng đã như n h ũ ra nhẹ nhàng đi theo cao ca tiếp tục đi lên đủ vừa nghĩ tới hai người là đại gia coi trọng cũng không cần dầu diếm đối lam thải và giải thích nói các ngươi ba sáu chủ phường chủ na cha là theo chân chúng ta linh tiền lâu đông chủ minh nguyệt lớn lên minh nguyệt là theo chân chúng ta đại gia lớn lên bây giờ các ngươi một cái là ba sáu làm được một cái là linh tiền lâu nhưng không phải liền là người một nhà linh tiền lâu hai trăm chín mươi chín lâu so hai trăm chín mươi tám lâu xa hoa càng sâu nhưng lam hà hai người thần bất thủ xá cái kia có thận trọng nhìn chỉ cảm thấy đầy mắt tiên phong đạo vận mơ mơ màng màng liền lên ba trăm tầng một trận gió mát phất phơ thổi lọt vào trong tầm mắt chô đúng là một cái cực nhỏ sơn cốc bất quá bảy tám mẫu lớn nhỏ thảm c ỏ xanh như thảm có nhà gỗ đơn sơ ba gian phòng phòng trước sau có tùng bách đào liễu mai lan trúc cúc sen vào nhau sắp xếp cũng không quá g i ả n g cứu sau phòng có hồ trong hồ hoa sen duyên dáng yêu kiều trên đồng có, có đường lát đá từ phòng trước é o dài mà đến vượt qua hàng rào bốn người đang đứng tại sơn cốc trước đường lát đá bên trên cao ca có chút mẩn ngơ hai mắt có chút mê ly xa xưa ký ức từ đáy lòng vân ra đây hết thể đều quá quen thuộc đây là cao ca tại thủ dương sơn kiến tạo nhà đây cũng là minh nguyệt ra đời địa phương nơi này là nhân gian cao ca chậm rãi đi tới tại bóng loáng môn tường bên trên sờ sờ ngẩng đầu nhìn một chút gầm đỡ bên trong nhân gian hai chữ lại h o à n g hốt nhìn thấy minh nguyệt bốn người tại trên bãi cỏ chạy vui cười hoặc trứng mắt thuần chân hai mắt khẩn trương nghe mình rằng đánh rết hung thú cố sự thật sự là hảo t i ệ u cao ca thì thào nói thần thức khé động mênh mông tâm h t h ú y thần thức bao phủ toàn bộ hồng hoang t h i ê n địa vô lượng lượng tin tức như quan g hoa lướt qua cao ca trái tim quan g hoa dừng lại ngừng đ ă n g câu cá đảo nhìn thấy minh n g u y ệ t tại rừng quả ở giữa kiên nhẫn chỉnh lý linh thực tu bổ dư thừa c á n h lá điều tiết nhiệt độ nước mưa thần sát chuyên chú trên mặt b ô i bùn cũng không biết trên thân đạo vận kéo dài quy tắc viên mãn vậy mà đụng chạm đến đại la cảnh ngưỡng cửa của giới lao động bên trong minh n g u y ệ t hình như có cảm giác ngầm đầu nhìn về phía không chúng có chút cảm ứng một chút miệm một phát lộ da khiết g i n g trắng kêu lên đại gia cao ca thân hình chậm rãi từ linh tiền lâu làm nhạt biến mất sau m ộ t khắc xuất hiện ở ngoài sáng nguyện trước người cũng không nói chuyện đưa tay đem linh thực bên trên dây leo kéo tách rời ra minh nguyệt nhanh nhẹn huy động hắn vàng lóng ánh nhỏ q u ố c lay bên trên bùn đất nhanh chóng lấp đầy dây leo lưu lại trống giống hai người giấu chân đạp biến thiên sơn và thủy chỗ đến ba ngàn đại đạo lưu chuyển đạo vận giả dích thương lan đế quốc chiến tranh đã kết thúc hoàng thất bại lui hiện thương lan nước phủ khôi phục cổ chế làm lại trưởng lão viện để cử chín đại trực luân phiên trưởng lão xử lý quốc chính tân quốc phủ không thừa nhận chúng ta cùng thương lan đế quốc hiệp nghị ngăn cản chúng ta thu lấy vật thế chấp đem những này vật thế chấp chia cắt không còn linh tiền lâu tại thương lan nước phủ vay cùng lợi tức không cách nào thu hồi cho vay tiền bao nhiêu mười tám tỷ linh tiền ta nhớ được thương lan đế quốc chiến tranh đã tiến hành hơn ba nghìn năm cái này mười tám tỷ linh tiền là tám trăm năm trước mới vay ra chẳng lẽ xét duyệt thất không có cho ra phong hiểm cảnh cáo có nhưng thương lan phân lâu trưởng quỹ kiên trì cho rằng thương lan hoàng thất tất thắng lại khoản này vay lợi tức tương đối cao lợi nhuận phong phú liền thông qua xét duyệt đem linh tiền vay ra ngoài Thương lan phân lâu, trưởng、quỹ、triệu hồi có tới ta tới, phân hồi không? Hắn chạy. Chạy、rồi. Chúng ta cũng không nghĩ hắn chạy.、Các、người Lan cũng phòng lâu lại quỹ rồi. có Các dám đại ố c cha một chút tin tức đều chưa lấy được, cứ như hắn một tin đều để lấy vậy y r ồ Đại trưởng quỹ là phòng đốc cha thất trách khoản này vay hẳn là có vấn đề hừ đem tư liệu của hắn truyền phòng hộ vệ để phòng hộ vệ tiến hành đổi bắt các ngươi đem thương lan phân lâu một lần nữa trải vớt một lần xách một phần chỉnh đốn và cải cách trên báo cáo đến thông chi quy hoạch thất biên chế chế tải thương lan đế quốc kế hoạch thanh lanh thanh âm lộ ra một tia nội nóng được rồi đại trưởng quỹ thuộc hạ cáo lui linh tiền lâu phòng đốc cha chủ sự từ đại trưởng quỹ sự vụ thất lui ra vừa đẩy cửa ra liền gặp phòng hộ vệ chủ sự thanh dương sài bước đi đến bận bịu đem sự tình nói một lần thanh dương c ư ờ i nói ngươi đem tư liệu theo quy củ chuyển tới phòng hộ vệ chúng ta sẽ bắt hắn trở lại dám đen linh tiền lâu tiền chính là dấu ở tu di giới t ử bên trong cũng phải đem hắn bắt tới thanh dương nói lời cũng không có khoa trương linh tiền lâu là thiên đ ỉ n h cùng nhân giáo túi tiền hai cỗ thế lực này một phát động hồng hoang thiên địa bên trong có thể trốn qua đổi bắt thật đúng là không có mấy người thanh dương đem phòng đốc cha chủ sự đổi đi x à i bước đi tiến đại trưởng quỹ sự vụ thất cười nói đại trưởng quỹ đông chủ phát tới thiệp mời mời ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng một chỗ tham gia khánh điển đang khi nói chuyện móc ra tám tấm thiệp mời phong tới hà quỳnh trên thư án hà quỳnh từ tiến vào linh tiền lâu từ một cái nhỏ nhân viên phụ thuộc làm lên đem linh tiền lâu thất đẳng nhân viên phụ thuộc ngũ đẳng chất sự ngũ đẳng chủ sự ngũ đẳng trưởng quỹ cơ hồ làm toàn bộ cuối cùng tám mươi vạn năm tại mười vạn năm năm trước vinh đăng linh tiền lâu đại trưởng quỹ chức vụ trở thành linh đều hết sức quan trọng đại nhân vợt một thân tu vi cũng tiến vào thái ớt đình phong thành h ự u linh đều gần nhất mấy chục vạn năm qua nhất dốc lòng cố sự trở thành triệu ước linh đều cấp thấp tu sĩ tinh thần thần tượng hà quỳnh đ ạ i hỉ đứng lên dỗi tay cầm lên t h ì mời nói ra đông chủ đã đắc đạo thật sự là quá tốt hà quỳnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua minh n g u y ệ t nhưng từ đồng liêu trong miệng hiểu rõ không ít minh n g u y ệ t sự tích cảm giác cũng không xa xôi ta thế nhưng là một mực nóng trong cái này khánh điện ân ngay cả bằng hữu của ta cũng mời đông chủ thật sự là hữu tâm hà quỳnh một vừa mở ra t h i mời quả nhiên là mình đi lại nhất cần bảy vị hào hữu lam thải hòa tào cảnh đừng lữ nham lý huyền trung l ý quyền trưng ơ quả hàn tương tử đều có mặt thanh dương nói một vạn năm về sau tại đông hải điếu ngư đ ả o đại trưởng quy cần sớm an bài tốt linh tiền lâu sự vụ ân phải chăng cần điếu ngư đ ả o an bài đưa đón hà quỳnh biết đông chủ cao minh ở tại đông hải điếu ngư đ ả o còn có nàng quý nhân cái t i ê u tự xưng cao minh thực chất là đông chủ cao minh đại gia cũng là ở đằng câu cá đ ả o cái này đại gia là cái nhân vật thần bí hà quỳnh về sau từng nhiều lần nghe qua nhưng linh tiền lâu không người biết được phòng hộ vệ không biết làm tại sao biết hà quỳnh nghe ngóng đại gia sự tỉnh tự mình khuyên bảo một lần hà quỳnh cũng, cũng chỉ phải đem nghi hoặc để ở trong lòng hà quỳnh trong lòng âm thầm tính ra đại gia hẳn là thiên đình chính thần trở lên xa cổ đại thần không muốn ngoại nhân biết hắn tại linh đều có thật nhiều sản nghiệp hà quỳnh đảm nhiệm linh tiền lâu cao tầng tự nhiên sớm biết linh tiền lâu nhưng thật ra là mấy chục cái siêu cấp đại thương làm được tụ hợp thể nhưng những n à y đại thương làm được cân cước đều rất thần bí cũng rất điệu thấp có lẽ cũng bởi vì như thế kia đại gia cũng điệu thấp như vậy hà quỳnh cầm từ bản thân thì mời nháy mắt liền biết điếu ngư đạo vị trí khoảng cách dù xa nhưng bây giờ nàng thu nhập phong phú tự nhiên trang bị có nhanh chóng phi hành linh khí đầy đủ thời gian đuổi tới điếu ngư đạo thanh dương gật gật đầu cáo t ử rời đi vừa ra đến trước cửa nghĩ nghĩ lại quay đầu nhắc nhở lại trưởng quỹ lần này khánh đ i ệ n có thật nhiều đại nhân vật tham gia hà quỳnh khẽ giật mình gật đầu nói tạ ơn đem thanh dương đưa ra ngoài thanh dương cùng nàng đồng liêu mấy chục vạn năm giao tình không tệ hiển nhiên c ô ý nhắc nhở nàng để nàng ước thúc nàng mấy người bằng hữu bằng hữu của nàng bên trong có mấy cái là phóng đãng hình hài vô câu vô thuốc tính tình Thanh d ư đại, đại, đại la à đạo tôn sao rất nhiều đại la đạo tôn chẳng lẽ là thiên đình chính thần hoặc là đại giáo đệ tử đợi hai hoặc là viên cổ tổ đình trường lão hà quỳnh cảm giác có chút tim đập rộn lên tu luyện trăm vạn năm hà quỳnh tới gần người bên trong một cái duy nhất hư hư thực thực đại la chính là đông chủ đại gia giả cao ca h ạ quỳnh cùng hắn tu vi cách biệt q u á xa căn bản không phân biệt được nói là hư hư thực thực là từ linh tiền lâu bảng đại quy mô suy luận ra dù sao thế lực to lớn như thế nếu như không có đại la đạo tôn làm hậu trường n g uy hiếp tuyệt đối là sớm bị người ngay cả xương mang thị t a n đến không còn một mảnh làm sao có thể tồn tại cho tới bây giờ hiện tại hồng hoang thiên điệu bên trong tuyệt ít có người thực sự được gặp đại la đạo tôn nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chất vấn đại la đạo tôn tồn tại tất cả mọi người biết trong hỗn độn kia từng cái tiểu thế giới đều là đại la đạo tôn mở linh đều hiện tại những cái kia siêu cấp đại thương đi những cái kia thái ớt kim tiên cấp trưởng quỹ đi ở cũng là những cái kia đại la đạo tôn quyết định đại la đạo tôn mới là hồng hoang thiên địa chân chính người quản lý hà quỳnh trở lại động phủ của mình phái gia đồng tử đem bảy cái hảo hữu mời đến bây giờ hà quỳnh động phủ nhưng không còn là hơn mười triệu phương viên biệt tự mà là phương viên gần nghìn dặm huyền không tiên đạo tên là treo lục sơn cái này treo lục sơn vốn là lộng lẫy lại cùng với hắn sơn phong dòng sông hòn đảo bình nguyên đồng dạng đang không ngừng vận động mỗi một khắc đối mặt cảnh trí đều không giống nhau cơ hồ cùng linh đều tất cả nổi tiếng cảnh trí tụ hợp một lần vạn năm thời gian mới trở về chỗ cũ có thể nói ngồi trong nhà duyệt lượt linh đều là linh đều cấp cao nhất độc phủ không bao lâu mấy cái hảo hữu lần lượt đến cuối cùng đi vào là làm trăm vạn năm đưa hàng tiểu ca lam thải hòa ba sáu đi hiển nhiên nghiệp vụ bận rộn đến bôi đen hắn mới đem công việc làm xong vào cửa liền nhấc lên bầu rượu một trận uống ngừng ngực thở dài hay là hà quỳnh nhà uống rượu ngon nha lam thải cùng tại ba sáu đi một cứ duy trì như vậy là được trăm vạn năm tiền lương tự nhiên lộn mấy vòng nhưng cùng linh tiền lâu đại trưởng quỹ hà quỳnh so sánh không đế là đom đóm cùng hạ nguyện chi kém tự nhiên không cách nào thường xuyên quát tốt như vậy rượu lữ nham cười nói cái rổ nhỏ người đem đến treo lục sơn không liền có thể mỗi ngày hét tới như thế rượu ngon còn lại sáu người cùng một chỗ cười vang hà quỳnh cùng lam thải cùng hai người hai bên cùng ủng hộ cùng đi qua trăm vạn năm kỳ thật cùng đạo lữ không khác nhưng lam thải cùng một mực không muốn tỏ thái độ hà quỳnh cũng vẫn chờ lấy hà quỳnh không muốn nhìn mọi người dễu c ậ t lam thải hòa ngọc vung tay lên bảy cái thiệp mới bay đến trước mặt mọi người nói ra chúng ta đông chủ đắc đạo mời các vị đạo hữu tham gia chúc mừng thịnh điện đắc đạo tấn thăng đại la 7 người cùng cung cung m ộ Thiện Thiện trong chỗ tám người cũng liền lam t h ả i cùng gặp qua minh nguyệt cũng biết mình nhà đông chủ cũng là minh nguyệt tiền bối nuôi lớn đối minh nguyệt liền có một loại đặc thủ chú ý hàn tương tử nghe kỳ quái nói minh nguyệt tiền bối là linh tiền lâu đại đông chủ cao minh tiền bối đạo hiệu sao lữ nham mấy cái cũng tò mò nhìn lại lam t h ả i cùng cười nói hẳn là ta nghe có người gọi như vậy nhưng không có giải thích thêm hắn cùng hà quỳnh cùng linh tiền lâu ba sáu đi còn có hà ủ đại ngoại gia nói không hướng quan qua. luôn vẫn hệ, h có quỳnh nói ra mọi người đều biết địa chỉ đánh giá tính một chút bao lâu thời gian có thể tới chúng ta dự lưu dài chút thời gian một đường du lãm quá khứ hà quỳnh căn bản không có hỏi có ai không đi cơ hội như vậy không có bất kỳ cái gì một cái thái ớt tu sĩ sẽ tự tuyệt 6,2005, 6,5005, 6600 s năm h hà quỳnh hợp lại trưởng nói ra vậy chúng ta liền ba ngàn năm sau xuất phát khoảng thời gian này mọi người đem trong tay sự vụ xử lý tốt còn có hà quỳnh cảm giác phải cần nhắc nhở một chút nghe nói lần này có thật nhiều đại nhân v ậ t tham gia giảng đạo làm miễn không được mọi người cần nói cẩn thận làm cẩn thận nói ngắm lam thải cùng với hàn tương tử một chút ai chương quả gật đầu khen như thế thịnh hội sắp thực cần nói cẩn thận làm cẩn thận khiêm tốn hướng tiền bối nhóm lĩnh giáo hàn tương tử nhìn lam thải cùng một chút cười nói nói ngươi đâu uống rượu không có chính hành lam thải cùng không để ý hàn tương tử trêu chọc nghĩ đến có thể một lần nữa nhìn thấy minh nguyện đại gia có lẽ còn có ba sáu làm được đông chủ na tra không khỏi khoan thai hương tới đám người ăn uống xong nhao n h a u cáo tử chỉ có lam thải cùng lưu lại hà quỳnh lại xách hồ lô rượu tới cho lam thải cùng chân bên trên hỏi làm sao tiệc rượu hậu kỳ lam thải cùng nói không nói nhiều cùng hắn bình thường tác phong không hợp lam thải cùng bưng chén rượu lên nói hà quỳnh lần này ra hải chi trước ta sẽ từ đi ba sáu làm được chức vụ đại đạo duy gian ta không thể lại an nhàn xuống dưới tham gia song khánh điện về sau ta muốn du lịch h ư n g hoang n g ư ờ i đem như thế nào hà quỳnh mắt sáng d ự n lên nói ra ta cùng linh tiền lâu còn có năm vạn năm hiệp ước từ nhiệm về sau ta liền đ i tìm n g ư ơ i Lam t h ả i c ù n giả cao đầu, nói, ra, minh Nguyệt ngươi, hắn, ký ký cao mình, minh nguyện t đại gia là hai người tu luyện kiếp sống bước ngoặt từ đó về sau hà quỳnh đạt được linh tiền lâu chuyển giao cao thâm đạo pháp lam thảy cùng đạt được ba sáu đi chuyển giao cao thâm đạo pháp tu luyện từ đây một ngày nản dạm tiến bộ dũng mãnh thẳng tới thái ớt đình phong nhưng không hẹn mà cùng gần nhất mấy vạn năm thu vi của hai người trước sau bắt đầu trì trệ không tiến nhưng đều là đến kia lớn nhất b ì n h cảnh muốn đột phá cần mình đi tìm cơ duyên như thế rất tốt khánh điển về sau ta tại đông hải nước du lịch bốn vạn năm sau chúng ta tại đông đô gặp gỡ sau đó du lịch nam hải nước tây hải nước bắc hải quốc từ hồng hoang bắc bộ mà xuống từ tây mà nam từ nam mà đông duyệt tận hồng hoang triệu ước sơn hà thệ ngộ hồng hoang ba ngàn đại đạo hà quỳnh che miệng c ư ờ i khẽ nói chẳng phải là muốn đi cái ngàn và năm lam thải cùng ôn hòa nhìn bên cạnh nữ tử chậm dại uống hết rượu trong chén nói q đang khi n g t nói g xuống d ư Trường chuyện hai người càng hơn vạn giảm đám mây mênh đầu, ô n g vô ngần đông hải đột nhiên vọt vào mí mắt hai người thả chậm tốc độ hàn tương tử tâm thần khuấy động thét dài một tiếng tiếng gầm bại không phá vỡ vạn dằm tầng mây mặt trời v ọ t lên hào quan g vạn đạo vàng son l ộ n lẫy tiếng gào vừa nghỉ lý huyền điều khiển quạt trượng trung ly quyền điều khiển quạt ba tiêu song song đổi tới nhìn thấy phía trước hai người cũng thả chậm tốc độ cười to nói bay năm n g à năm n có thể tính đi tới đông hải trương quả chân đạp hồ lô cùng điều khiển ngọc khuê tạo cảnh đừng cùng nhau mà tới nghe vậy khen bàn cổ đại thần uy năng từ hồng hoang chi rộng lớn liền có thể thấy được một hai thật là không thể tưởng tượng nổi bàn cổ đại thần từ không cần phải nói nghe nói hiện tại hồng hoang mỗi ngày còn đang k h u ế c đại đây cũng là đạo tổ cùng các thánh nhân cùng giới chủ công đức. tiên tôn nhóm công đức. Lam thải cùng giới Lam t h ả i cùng dưới chân là chỉ s i n h đẹp l a n g hoa l a n g hoa nhẹ nhàng xoay tròn hoa tươi nở rộ cùng bên người hà quỳnh dưới chân xanh biếc đài sen tôn nhau lên thành thú nhẹ n h õ n cùng tại phía sau mọi người lữ nham cười to nói các tiền bối lập nên như thế sự nghiệp vĩ đại chúng ta khi phấn khởi tiến lên tu luyện đắc đạo mở thế giới vì cái này đại mỹ hồng hoàng cống hiến một phần lực lượng lời ấy đại thiện thiện t h a i thiện t h a i đám người cùng một chỗ tán tụng thiên đạo xúc động phát thanh mê vụ thế giới trong mắt mọi người trở nên càng thêm sáng tỏ lam thảy cùng đề nghị khánh điện còn có hai ngàn năm lại là không cần quá sớm tới cửa không bằng chúng ta tại đông hải phụ cận du lãm kiến thức một phen hải ngoại c h i quốc phong thái hàn tương tử cái thứ nhất tán thành nói bổ sung lại nhấm nháp nhấm nháp đông hải nước mỹ thực rượu ngon tao cảnh đường vốn là nói cẩn thận làm cẩn thận người đi tới cái này hải ngoại tâm cảnh cũng khai lãng nghe vậy trêu bừa lại nghe nghe xinh đẹp g i a o nhân tiếng hát tuyệt vời há không phải cuộc đời điều thú vị đám người c ư ờ i to liền hạ xuống đám mây từ gần biển bắt đầu một đường du lịch thản nhiên hướng về điếu ngư đảo mà đi bọn hắn chân thực nhiệt tình thiện nói thiện hạnh cứu trợ cô độc t đi xa xa nhìn thấy phía trước có một mươi người bằng hư đứng thẳng một người phía trước chín người ở phía sau hiện nhiên là điếu ngư đảo lễ tân tiếp khách tám người đi đến chỗ gần liền gặp chín người kêu bên trong lóe ra một người ở phía trước một bên người thân nói một câu hà quỳnh xem xét hút miệng hơi lạnh đây không phải linh tiền lâu phòng hộ vệ chủ sự thanh dương sao hoan g n ê n tám vị đạo quân quang lâm điếu ngư đạo liền gặp thanh dương tiến lên một bước hướng k ê u tiếp khách giới thiệu nói đây là lữ nham đạo quân đây là lý huyền đạo quân đây là trương quả đạo quân đây là tào cảnh đường đạo quân đây là trung ly quyền đạo quân đây là hàn t ư ờ n g tử đạo quân ân đây là lam thải hòa là na cha ba sáu đi sở thuộc đây là hà quỳnh đương nhiệm linh tiền lâu đại trường quỹ lại quay người giới thiệu nói tám vị đạo quân đây là ngọc thương đạo tôn tám trong lòng người run lên đại la đạo tôn làm tiếp khách bận điệu cùng nhau thi lễ nói gặp qua ngọc thương đạo tôn ngọc thương khẽ vuốt c ầ m nói hoan n g h ê n tám vị tiểu hữu quang lâm điếu ngư đạo tham gia minh nguyệt đắc đạo khánh đ i ệ n tới đây coi như trở về nhà đồng dạng một câu cuối cùng lại là hướng về phía lam thải cùng với hà quỳnh nói thanh dương ngươi bồi mọi người đi vào tám người thành thành thật thật lại thi cái lễ đi theo thanh dương hướng trong đảo bay đi một đường không nói gì bay ra thật xa hà quỳnh mới hồi phục tinh thần lại hỏi cái này ngọc thương đạo tôn sao có thể để đạo tôn tới đó tân thanh dương dẫn đám người bay tới đằng trước cười nói điếu ngư đạo đông tây nam bắc b u n phía có bốn cái đạo tôn đang nên tiếp tân khách không có cách lần này có thật nhiều tiên tôn đạo tôn tới tham gia khánh đ i ệ n nếu ngư đạo đã thật lâu không có cử hành hoa s e n thị h y ế n minh n g u y ệ n đắc đạo đương nhiên phải trắng t r ậ n chúc mừng một phen có thật nhiều tiên tôn đạo tôn tới tham gia khánh đ i ệ n hà quỳnh tám người nghe được trong lòng phát r u n lúc đầu bọn hắn nghe nói có thật nhiều đại nhân vật tham gia trong tưởng tượng đại la đạo tôn là lấy số lượng tính toán nhưng hôm nay nghe tới có bốn cái đạo tôn tại tiếp khách kia đến tân đạo tôn số lượng coi như xa hoàn toàn không phải một chữ số ít nhất cũng được hơn mười vị đi hơn mười vị đại la tụ tập Trời t i ạ, h ân gọi hoa sen thị n h y ế n thanh dương nói sắp thực như thế trước kia điếu ngư đảo hoa sen thị n h y ế n nổi danh nhất nhưng về sau mọi người sự vụ bận rộn các chạy tây đông cũng liền không có thời gian cùng hào hứng tụ hội gần nhất ngàn vạn năm ngược lại là giao chỉ nương nương bản đảo thịnh hội ngày càng long trọng đại danh lan xa ánh mắt nhất truyền nhìn về phía hà quỳnh cười nói đại trưởng quỹ chờ ngươi từ nhiệm đại trưởng quỹ chức vụ tất nhiên sẽ đạt được b à n đào thịnh hội mời đám người gật gật đầu nghe qua b à n đào thịnh hội mời đều là thiên đình địa phủ chính thần các giới tiên tôn nếu không phải là đại giáo đệ tử nhân tộc viễn cổ lão tổ còn có chính là linh đều đại thương đi cùng quản đề ý tới gỡ nhâm trường quỹ mỗi lần đều n ắ m chắc mười 10 trên trăm đại la tham dự là hồng hoang giữa thiên địa quy cách cao cấp nhất tiên gia thịnh hội hà quỳnh không muốn nói thêm mình cười nói không biết lần này hoa sen thịnh hội có cái kia chút ít đại nhân vật tham dự đâu lý huyền bảy người đều về hai nhìn về phía thanh dương trở lấy câu trả lời của hắn thanh dương lại không chính diện trả lời cười nói nhân số rất nhiều liền không cùng các ngươi nói tỉ mỉ các ngươi từ từ xem chính là còn có thật nhiều thái ớt đạo quân các ngươi có thể nhiều giao lưu trao đổi đây là kim long sân mạch một đường xoay quanh hướng đông cuối cùng cùng cái k h á c bốn đầu sân mạch hội tụ điếu ngư đ ả o trung ương đại minh bên hồ thanh dương đổi chủ đề bắt đầu vì mọi người giới thiệu điếu ngư đ ả o cảnh trí không bao lâu đem chúng người tới minh hoa đ ả o phía đông đại minh trên hồ mặt hồ la sen t i ế p trời bếch ngọc đùi bên trong vô số linh khí giặt rào hoa sen nở rộ la sen chỗ sâu linh vụ trận trận mơ hồ lộ ra vô số đỉnh đài hành lán tạng hơi hơi đánh giá cũng không dưới mấy ngàn ngồi vào đã có mấy chục cái ngồi vào có khách nhân thanh dương đem tám người an trí tại một cái có tám hàng đơn vị thủy t ạ bên trên nói ra các vị đạo hữu các ngươi ngồi ở đây hai ngày sau buổi t r ư a chính thức mở yến trước lúc này các ngươi nhưng đang câu cá đảo bốn phía du lãm ân núi xa ăn bảy cái đồng tử tới thanh dương đang khi nói chuyện nhìn thấy núi xa đồng tử bay qua gọi một tiếng núi xa đồng tử xa xa lên tiếng chỉ chốc lát sau một cái tiểu đồng tử liền bay tới t càng càng lữ nham Dương g i pho song, gật đ á gật đầu nói xác thực như thế liền là nghĩ không ra mấy người nghe nhìn lẫn nhau một cái đều có chút hãi nhiên đây không tính là là cao minh bao nhiêu đạo pháp nhưng là có thể không khác biệt tác dụng trên người bọn hắn nhưng liền có chút nghĩ kỹ sợ cực bọn hắn tám người thế nhưng là thái ớt đỉnh phong tồn tại tại thiên tài đầy đất linh đều cũng là người nổi bật cái này đạo pháp vẫn như cũ có thể trên người bọn hắn phát huy tác dụng đã không phải là một cái bình thường đại la kim tiên có thể làm đến chẳng lẽ là hôn nguyên thánh nhân hẳn là không có khả năng tám người nháy mắt có chút kích động tương hỗ nhìn xem đều hiểu lẫn nhau suy nghĩ đều đè xuống kích động bắt đầu chú ý thịnh hội hiện trường cái này hoa sen thịnh hội hiện trường vạn d ặ phương viên mấy ngàn ngồi vào đã ngồi có mấy ngàn người chín thành tân khách đã đến tám người đưa mắt nhìn quanh lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh lạ lẫm lại một người quen cũng chưa từng nhìn thấy nhưng từng cái khí tức nội liễm đạo vận như có như không lại giả dích không dứt, c ă n bản sờ không tới cân tước không hề nghi ngờ đang ngồi người không có một cái tu vi sẽ thấp qua bọn hắn tám người mấy ngàn người phần lớn ba lượng thành đàn ít có mười cái tám cái tụ cùng một chỗ nhưng có ít người hiển nhiên giao du rộng khắp bốn phía đều là người quen không ngừng du tàu chào hỏi nhưng cao cấp tu sĩ nói chuyện sẽ tự động hạn chế tại nhất định phạm vi trừ phi nhô ra thần thức tiến vào người ta trò người vào c hàn u nếu y ệ n vòng tròn,、nếu、không không n thể o biết g ư ờ i tương a lời nói chuyện n h gì,、như、thế trường tắm tự nhiên không tốt làm ra như thế thất lễ sự tình. t hợp, nhiên không như Hàng ra người ư làm sự lệ tử thở dài nguyên lai hồng hoang giữa thiên địa còn có như thế đông đảo tiền bối tu sĩ chúng ta trước đó lại là hết ngồi đại giếng hàn tâm cao khí ngạo tự giác bất phàm nhưng hôm nay xem xét có chút bị đặc kích tất cả mọi người gật gật đầu có chút c h ừ mặc l a m thải cùng thấy đồng tử bắt đầu mang lên linh quả rượu ngon hỏi hôm nay minh nguyện đạo tôn đắc đạo mời những cái kia khách quý trình diện đồng tử nói chủ yếu nhất là đại gia bằng hữu sau đó là ngọc tần các chủ bằng hữu của bọn hắn cùng minh nguyệt ca ca bằng hữu còn lại đều là thiên đình phó thần địa phủ p h á n quan các giáo trưởng môn trưởng lão loại hình lam thải cùng còn đợi hỏi lại một đạo thanh â m vui sướng xa xa chuyển tới nghệ an giới chủ la tiểu phong đại điện chủ đến giới chủ lam thải cùng cũng mặc kệ đồng tử bận điệu đứng lên ngẩng đầu nhìn lại một cái trung niên chậm dai ở ngoài sáng hoa đảo trước lộ ra thân hình minh hoa đảo bay ra hai người nên đón tiếp lấy một cái chính là minh nguyệt ân hiện tại là minh nguyện đạo tôn một cái khác lại không biết hào tiểu tử minh nguyện rốt cục đắc đạo lần này cần hung hăng ăn ngươi dừng lại la tiểu phong hiển nhiên cùng minh n g u y ệ t đạo tôn quan hệ rất tốt tiến lên một bước dùng sức ôm lấy minh n g u y ệ t đạo tôn đại thủ ở ngoài sáng n g u y ệ t đạo tôn trên l ư n g đập mấy lần minh nguyệt dùng sức đem hắn đ ẩ y ra miệng bên trong lại cao hưng nói ngươi cái này đại ăn hàng là cái thứ nhất tới cửa đâu biểu hiện rất tốt hôm nay chuẩn bị cho ngươi cái ăn ngon la tiểu phong cười ha h a vung ra minh n g u y ệ t đối ngọc tần thi lên ó i gặp q u a lớn các chủ ngọc tần đáp lên ó i đại điện chủ khách khí mời an vị cùng minh nguyện bồi tiếp la tiểu phong nhập toạn phía dưới các tu sĩ đều đã đứng lên thi lễ nói gặp qua lớn các chủ l a m thải cùng bọn người đi theo thi lễ không nghĩ lại nghe được thế mà là trước hướng cái này tiếp khách lớn các chủ v ư n an đều trong lòng run lên cái này lớn các chủ địa vị hiển nhiên cao hơn nhiều nghệ an tiên tôn kia lớn các chủ khoát tay ra hiệu về sau cái khác hướng nghệ an tiên tôn làm lễ xưng hô liền không có chỉnh tế như vậy gặp qua nghệ an tiên tôn gặp qua đại đ ị a chủ gặp qua đại trưởng lão la tiểu phong ôm quyền bốn phía trả cái lễ tiến vào mình ngồi vào những cái kia cùng minh nguyệt quen biết tu sĩ liền bắt đầu kêu la minh nguyệt a chúng ta muốn xưng hô ngươi minh nguyện đạo tôn đắc đạo có gì quyết khiếu một hồi cho chúng ta giảng giải một h a i minh nguyện đại trưởng lão chúng tiểu nhân có thể nghĩ ngươi sau đó đến làm khách vừa vặn rất tốt minh nguyện ca ca ải nói xong cùng một chỗ chậm rãi tu luyện ngươi làm sao liền phải đạo kéo huynh đệ một thanh đi minh nguyện cười nhẹ nhàng ôn quyền bốn phía thở dài một bộ mặt m ũ i tràn đầy bất đắc dĩ bộ dáng huynh đệ ta cũng muốn từ từ lượt nha nhưng chớ phải làm pháp nha đi theo đại gia đi mấy chục vạn năm bất chi bất giắc liền đại la huynh đệ ta cũng không phải rất rõ ràng nha chương sáu trăm bốn mươi bảy trả ư vương thiện linh còn đến sa hà giới chủ vương manh tiên t ô n đến x u y ề n giáo nam cực đạo tôn đến tiết giáo tam tiêu nương nương cùng nhau đến nguyên phượng giới chủ phượng tộc đại trưởng lão phượng bảy tiên t ô n đến lam thải cùng tám người cùng cái khác mấy ngàn thái ớt đồng dạng từ la tiểu phong đến về sau liền không có lại ngồi xuống vô ý thức thi lễ từng cái tồn tại xa xưa trong trí nhớ danh tự hóa thân hoạt bát tiêu dung bằng hư nhảy ra tiến vào hiến hội từng cái truyền thuyết h i ề n thân lam thải cùng bọn người bắt đầu còn có chút kích động sau đó bị chấn động chết lặng cuối cùng lại kinh ngạc nhìn xem minh nguyện bên người cái kia ôn hòa mỉm cười thanh niên mặc kệ là cái gì truyền thuyết là như thế nào cổ lão ký ức nhân vật tại thanh niên kia trước mặt đều cung kính nói một tiếng lớn các chủ hoặc ngọc tần các chủ kia kính trọng t h ầ n s á c không có chút nào làm bộ tám người đều là tâm tư linh xảo người hơi hơi phân biệt liền đem xưng hâu người khác nhau làm phân loại xiền giáo t i ệ t giáo đệ tử l ờ i hai đều gọi hâu ngọc tần các chủ tất cả những người khác đều tôn xưng lớn các chủ hiển nhiên cái này ngọc tần đại các chủ là nhân giáo đại nhân vật nhân giáo một đạo thiểm điện tại tám trong lòng người nổ tung đánh nát kêu mơ hồ công xiềng bổ ra vô tận mê vụ đáy lòng xa xưa ký ức nháy mắt cùng hiện thực kết nối bọn hắn cũng chỉ trong nháy mắt biết ngọc tần thân phận nhân giáo thủ dương điện tử dương các các chủ ngọc tần thiên đình đông cực thanh hoa đại đế ngọc tần thiên tôn lao tổ bên người trợ thủ đắc lực ngọc tần đạo tôn lao tổ l a m thải cùng m á n h xoay người nhìn về phía minh hoa đảo ánh mắt nóng bỏng mà cuồng liệt điếu ngư đảo không phải liền là lao tổ chỗ ở sao minh hoa đảo tử dương các không phải liền là nhân giáo tổ đỉnh cơ cấu quản lý sao nguyên lai đại gia chính là lão tổ minh n g u y ệ t chính là l a o tổ người bên cạnh minh n g u y ệ t minh n g u y ệ t tiểu tiên đồng là cái nào trong truyền thuyết từ nhân tộc sinh ra ngày lên liền bắt đầu chăm sóc nhân tộc minh n g u y ệ t tiểu tiên đồng sao l a m thải cùng dù cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng nhưng lý trí nói cho hắn minh n g u y ệ t chính là trong truyền thuyết kia đồng tử bên người truyền đến răng rắc răng rắc xương cốt tiếng vang l a m thải cùng thu hồi ánh mắt trông thấy các đồng bạn đều cùng nhật nhìn về phía minh hoa đ ả o h i ệ n nhiên minh bạch nơi đây chủ nhân là ai hà quỳnh tâm thần khuấy động nhìn xem minh hoa đạo cảm giác một đạo ánh mắt nóng bỏng ngừng trên người mình thuận nơi phát ra nhìn sang chỉ thấy lam thải cùng ánh mắt mang theo sùng kính cùng nói không do ý mừng nháy mắt liền minh bạch lam thải cùng chi ý chúng ta là bực nào hạnh phúc cùng lao tổ uống một trận rượu trò chuyện một buổi tối còn bị lao tổ chuyển thụ vô thượng đạo pháp giả cao minh chính là lao tổ kia linh tiền lâu ba sáu đi chuyển giao công pháp không phải liền là lao tổ ra hiệu sao hai trong lòng người ấm áp không có cảm giác dắt dừng tay khóa lại hai người cộng đồng bí mật không muốn lại bung ra thật lâu mọi người mới bình phục nỗi l ò n g nhìn nhau nhìn thoang qua hướng hà quỳnh vớt cằm nói tạ nếu như không có hà quỳnh bọn hắn cũng sẽ không có lần này gặp gỡ lúc này đã tiếp cận giữa trưa đến tiên tôn đạo tôn biến ít tiến hội ngồi vào bên trong đã vượt qua năm trăm tôn đại la đại la kim tiên không trung ẩn có vô tận đạo âm giả dích đạo vận tràn ngập mỗi một phần không gian mấy ngàn thái ớt hai mắt khép hở thần sắc cung kính thể nộ cái này khó được đại đạo tìm kiến đinh ba một tiếng khánh vang mấy ngàn đại la đánh thức chỉ thấy minh hoa ở trên đảo dâng lên mười hai đoá to lớn hoa sen trên có mười hai cái ngồi vào thái âm tinh vọng thư đại thần giá lâm phong đô đại đế bạch phi thiên tôn giá lâm minh giới đại đế kim mẫu thiên tôn giá lâm thần đạo đạo chủ trấn nguyên tử thiên tôn giá lâm thần tiêu phủ lệnh minh hà thiên tôn giá lâm nam cực trường sinh đại đế cao tùng thiên tôn giá lâm tây cực tiên h hoàng đại đế hồng vân thiên tôn giá lâm bắc cực tử vi đại đế phục hy thiên tôn giá lâm thừa thiên làm theo hoàng thiên hậu thổ hoàng đ ị a c h i đặc s ứ bình tâm nương nương giá lâm ngọc hoàng đại đế đặc s ứ giao trì nương nương giá lâm liên tiếp mười tiếng gọi tên đem trong lòng có chuẩn bị bắt tiên lại chấn động đến chóng mặt ở trong đó tám người tăng thêm ngọc tần thiên tôn thiên đình chín ngự liền đến đủ chín ngự nha nghe đồn chứ bạch phi đại đế cùng ngọc tần thiên tôn chi bên ngoài cái khác toàn bộ là h u n nguyên đại la kim tiên tu vi là hồng hoang thiên địa thực tế người quản lý về phần gọi tên bên trong hai người khác một cái chấp trưởng thiên đình thiên phạt một cái trưởng quản hồng hoang hai chủ tinh một trong t h á i âm tinh cũng đều là hồng hoang thiên địa quyền lực đám mây nhân vật đinh ba lại một tiếng khánh vang lao tổ đến tất cả nhân tộc đều bái phục xuống dưới sướng hát nói bái kiến lao tổ tu sĩ khác cũng giải tự mình thực hành lễ chín ngự cũng đều đứng dậy gật đầu thăm hỏi minh hoa đảo long phượng cùng vang lên kỳ lân ngang gọi t h khí lan tràn ba vạt chín vị đại la đ ỉ n h phong chân long cư trái chín vị đại la đ ỉ n h phong phượng hoàng cư phải một ư ơ i tám tôn đại la đ ỉ n h phong kỳ lần phân hai sắp xếp bọc hậu cao ca lôi kéo minh ngồi tay ở giữa dạo bước đi tới dạng này phô trương ngay cả mấy cái thánh nhân cũng không có nhưng đây không phải cao ca phiêu q u ê n hết tất cả trắng trợn khoe khoang mà là bởi vì hắn hiện tại là nhân tộc l a o tổ thân phận nhân tộc cần muốn như vậy phô trương tại bất luận cái gì trọng đại trường hợp cao ca đều muốn dùng dạng này phô trương nhắc nhở hồng hoang ngàn vạn chủng tộc nhắc nhở đầy trời thân phận thiên tôn nhân tộc chẳng những có gần ngàn đại la đạo tôn tiên thiên tam tộc còn là nhân tộc phụ thuộc cùng nhân tộc khí vận tương liên cao ca mang theo minh nguyện tay ánh mắt từ chúng tiên đạo tu sĩ trên thân chậm rãi nhìn qua tất cả mọi người đứng thẳng người có chút ngưỡng mộ mắt lộ ra tôn sùng minh nguyện đắc đạo là thái thanh giáo hóa c h i công cũng là nhân tộc văn minh c h i quang phổ c h i ế u bố trí chín ngàn vạn năm qua minh nguyện pha trộn tại nhân tộc mặt ngoài là nghe theo mệnh lệnh của ta chăm sóc n h â n tộc trên thực tế lại tại nhân tộc bên trong viên mãn chính mình nhân tộc cho hắn biết yêu hiểu được hận hạn tại nhân tộc bên trong nềm hết ngọt bùi tay đắng thể ngộ nhân gian ấm lạnh sinh láo bệnh tử hắn kiến thức nhân tính n u nhược bất đắc dĩ cùng phản bội cũng học được nhân tộc dũng cảm chấp nhất cùng trung thành hắn bỏ đi giả giữ lại thực nói rõ tính lòng có chân thiện mỹ cuối cùng được hưởng đại đạo hắn là nhân giáo kiêu ngạo hắn là nhân tộc kiêu ngạo cao ca quay người dùng sức ôm minh n g u y ệ t một chút thấp giọng nói cũng là ta kiêu ngạo minh n g u y ệ t hai mắt chứa nước mắt l i ề u mạng nhịn xuống dùng sức gật đầu miệng bên trong nghẹn ngào không thể nói là một m điểm hóa đồng tử minh n g u y ệ t đi gần nước năm vượt qua những người khác khó có thể tưởng tượng trong lòng l ị trình hắn kính yêu đại gia thân ái n h ư thủy thanh phong ngọc tần mặc sở các loại chịu mến nhân tộc sinh linh yêu quý hồng hoang thiên địa những ngày yêu để hắn t ạ i đối mặt cực khổ phản bội oán hận bất lực n h ả m chán thời điểm kiên định nhân sinh phương hướng không đoán không hối chăm chỉ không ngừng cuối cùng đột phá hồng hoang quy tắc rào viên mãn mình tính linh thể ngộ ba ngàn đại đạo được hưởng đại đạo trang ư minh nguyện đạo tôn vị ư minh nguyện đạo tôn trang ư nhân giáo vị ư nhân giáo trang ư nhân tộc vị ư nhân tộc thỉnh hội quý khách bên trong tu sĩ nhân tộc cao g i n g tán tụng ca ngợi minh n g u y ệ t ca ngợi nhân giáo ca ngợi nhân tộc ngay cả minh n g u y ệ t đồng tử như vậy xuất thân đều có thể tại nhân tộc đạt được hoàn thiện có thể tại nhân giáo ở bên trong lấy được giáo hóa chúng ta sinh mà là người lại thân tắm đại giáo đại đạo lại như thế nào không thể viên mãn mình đâu đang ngồi vốn là tâm trí kiên định thiết thực thi hành hướng đạo hữu đạo c h i sĩ bây giờ lại thụ khích lệ hướng đạo c h i tâm càng thêm vững chắc thiên đạo xúc động phun tỏa hà o quang một bộ vải vóc vượt không mà đến vàng hư xuất hiện cao ca với tay đem vải vóc gỡ xuống cười nói minh nguyện đây là lao ra lễ vật cho ngươi minh n g u y ệ t đại hỷ cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái hai tay tiếp nhận triển khai xem xét vải vóc bên trên viết bốn cái nhân tộc chữ lớn thuần chân sâu sắc thật cảm tạ lao ra hoa sen thịnh hội mở ba trăm n ă m minh n g u y ệ t thông lệ giảng đạo về sau bảy mươi hai vị đạo tôn được gan bài giảng đạo một năm các hôn nguyên cũng đều lên đài giảng giải minh đạo cuối cùng cao ca cũng tới đài giảng đạo mấy ngàn thái ớt nghe được như si như say lại tại dưới đài thảo luận mấy trăm năm phúc hy hồng vân chờ trước sau cáo từ rời đi cao tùng cùng vọng thư đi tại cuối cùng cao ca đưa cao tùng rời đi chi tức chỉ một ngón tay Một điểm linh quang chui vào cao h u i vào c tùng trên thân, ca o t ù nói g ngạc thần thức nhất chuyện, kinh n bảo bối này thế mà tại ngươi nơi này à, cái này, mà à, thế có á bát i nhiều này loạn n làm rất thất vật tao ta đồ cho sao. Cao ca i có nó đối đầu thánh nhân ngươi cũng không mất mắt gì ta rời đi khoảng thời gian này h ả o h ả o chiếu khán tốt nhân tộc cao tùng không có chút nào đạt được bảo bối vui sướng cao mày nói phong hiểm to lớn như thế nếu không đổi tu hắn nói cao ca trừng mắt liếc hắn một cái nói nói cái gì mê sảng ngươi tấn thăng lúc liền không có phong hiểm các ngươi ở phía sau ổn định ta không có vương hữu cơ hội thành công liền lớn hơn rất nhiều cao tùng hư hư hai tiếng không còn x á c h việc này lại nói cái đồ chơi này thế mà trong tay ngươi giấu thật đúng là chặt chẽ nha cao ca trầm giọng nói chính ngươi cất kỹ không có luyện hóa hoàn toàn không muốn xuất ra tới cao tùng hai mắt hơi c h á t chát hư một tiếng xoay người rời đi chui vào hư không cao ca nhìn hắn bước vào hư không mỉm cười trở lại gây nên hư viện hướng lưu lại chờ sau cùng vọng thư cũng tinh tế bàn giao một phen vọng thư gật đầu nói ta minh bạch ngươi chỗ b u ồ n ngươi cứ việc yên tâm có chúng ta ở đây nhân tộc địa vị liền sẽ không biến cao ca chỉ một ngón tay một điểm linh quang rơi vào vọng thư giữa lông mày vọng thư thần thức quét qua chừng to mắt nhìn xem cao ca cao ca rỗi tay nắm lấy tay của nàng ôn thanh nói ta đạo này không dùng được những này ngươi bây giờ đã đụng chạm đến hôn nguyên c h i cảnh cánh cửa sử dụng phù hợp công đức ta cũng chuẩn bị đầy đủ hẳn là đầy đủ ngươi sử dụng vọng thư nắm chặt cao ca tay thở dài ngươi tích lũy thâm hậu như thế lại trợ lực đầy đủ vì sao muốn b ư ớ c lên như thế phong hiểm cao ca ngầm đầu nhìn về nơi xa như lại nhìn thấy kia đỉnh thiên lập địa vĩ nạn anh tư cười văn nói ta có như thế gặp vỡ nhưng còn không dám nếm thử hạ không cô phụ đại thần tha thiết kỳ vọng vọng thư cũng không còn k h u y ê n bảo đây là cao ca nói chỗ của đạo không oán không hối không có đúng sai thiệt ác chỉ có phải trăng đi phải thông ừ n vậy liền đi làm đi ta vọng thư nam nhân thiên sinh địa dưỡng độc nhất vô nhị đỉnh thiên lập địa nhìn xuống h ư n g hoang chính là chứng đạo cũng nhất định là không giống bình thường xa bước người khác ta cũng đã tìm được đạo của ta đắc đạo sau ta liền đi tìm ngươi chương sáu trăm bốn mươi tám khai thiên tịch đ i ệ hoa sen thịnh hội về sau cao ca đem tử dương các chờ cơ cấu rời về thủ dương sơn tất cả tài nguyên cùng sinh linh cũng đóng gói đưa về thủ dương sơn minh nguyệt không ngừng nói ở trên đảo còn có vô số linh quả linh dược đều là trăm ngàn vạn năm mới bồi dưỡng tốt cao ca nghĩ nghĩ, móc ra thanh linh châu v ớ t xuống đông hải tâm thần khẽ động thanh linh châu đông bộ hải vực không ngừng mở rộng vô tận đông hải chi thủy tràn vào cuối cùng thanh linh châu đông bộ hải vực mở rộng thành vạn ước bên trong điếu ngư đảo cấm chế huỳnh quang loại lên từ đông hải biến mất xuất hiện tại thanh linh châu đông bộ hải vực cao ca đem bạch ngọc linh thạch rút ra phía trên hòn đảo là bạch ngọc linh thạch hấp thu hỗn độn năng lượng dựa theo hồng hoang quy t cùng hồng hoang không khác hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyển qua thanh linh châu bên trong nhưng năng lượng đầu nguồn bạch ngọc linh thạch bị rút đi điếu ngư đ ả o mất đi hấp thu hỗn độn năng lượng uy năng may mắn thanh linh châu bản thân có được hấp thu hỗn độn năng lượng chuyển hóa tiên tiên linh khí uy năng đầy đủ cung ứng điếu ngư đ ả o chi dụng điếu ngư đ ả o bên trên hết t h ể linh tài lại là không lo linh khí thanh linh châu dù sao phân thuộc hồng hoang như thế linh khí cung ứng nương theo là quy tắc đồng hóa điếu ngư đạo cũng liền chậm dai trở thành hồng hoang một bộ phận cao ca đem bình luyện hóa nguyên thần từ thanh linh châu rút ra đem thanh linh châu đưa cho minh nguyệt nói ây cấm đi luyện、hóa. điếu ngư đảo vừa rời đi vào linh khí có chút hỗn loạn ngươi chậm d ã i điều tiết minh nguyệt nghe tới không dùng b ứ t bỏ hắn vô số b ả o bối cao hứng tiếp nhận thanh linh châu luyện hóa thanh linh châu cùng điếu ngư đảo vốn là minh n g u y ệ t quản lý bây giờ hợp hai là một nhưng cũng là thuận tiện minh n g u y ệ t không dùng cao ca cho hắn mở ra vào thông đạo tĩnh lặng mấy ngàn vạn năm thủ dương sơn theo hơn ngàn cái đồng tử tiến vào chiếm giữ lại khôi phục hoàn t h à n h tiêu ngữ cao ca tại gây nên hư viện điều trị vào năm tự giác chuẩn bị thỏa đáng vô thanh vô tức rời đi thủ dương sơn đi tới hồng hoang cùng hỗn độn chỗ giao g i i thời khắc này hồng hoang mang ra, Đã k hồng hoang cường k h đại cùng vững chắc đã không phải là ước vạn năm trước có thể so sánh với nơi đây không gian mịt mờ thời gian không rõ cao ca tinh tế thể ngộ thật lâu mới mình, hiện đạo tổ xuất hiện tại bên cạnh mình, tử tiêu tại phát Gặp cạnh cách không tổ xuất tử bên cung ngay đạo đó không xa.、Gặp、qua sư tổ cao ca vội vàng nói. hành lễ đột ạ o hoang, trong tổ. Cao tổ gật gật mắt tràn tổ. hồng nhìn phía hồng quân cũng ngập mừng. đầu, vui đ ca về Sư nhiên hỏi hiện tại hồng hoàng mỗi ngày đều đang k h u ế t đại so với khai thiên chi sơ khuyết trương to được bao nhiêu đạo tổ hồng quân nghĩ nghĩ nói ta tại bản cổ đại thần khai thiên sau ba mươi hội nguyên sinh ra linh trí lúc đó địa thủy hỏa phong sơ định hồng hoang hoang vu một mảnh tiên tiên linh khí táo bạo bất an thực lực của ta thấp giấu tại trong núi cào h ậ m ca hai n mắt sáng lên nói sư tổ như thế nói đến thiên địa khai tịch chi sơ có lẽ chỉ có hồng hoang hiện tại chăm một lớn nhỏ h u n g thú thời đại cho tới bây giờ mới qua hơn một trăm linh triệu năm hồng h o a n g thiên địa liền gia tăng một phần trăm điểm ấy tuy có quy tắc hoàn thiện tiểu thế giới tăng mạnh nguyên nhân nhưng theo này quy luật đơn giản diễn tính một chút hồng h o a n g khai thiên chi sơ hẳn là kém xa hiện tại lớn đạo tổ hồng quân ánh mắt lộ ra rảo hoạt t h ầ n sắc lại có chút dáng vẻ đắc ý nói đây chỉ có bản cổ mới biết được cao ca còn định nói thêm đạo tổ hồng quân ngăn cản nói đi thôi quy tắc đã điều tiết tốt đạo thứ nhất chuyển lực liền từ ngươi đến thôi động cao ca đành phải thu nhỏ miệng lại nói theo tổ đi tới tử tiêu cung chức trên quảng trường nhỏ nơi đó có cái màu xám viên cầu đạo tổ hồng quân tại quảng trường ngồi xếp bằng hạ đối cao ca nói đi thôi cao ca hít sâu một hơi chậm rãi đi đến viên cầu trước đây là quy tắc c h i cầu cấu kết lấy toàn bộ hồng hoang thiên địa đinh một tiếng khánh vang năm cái thánh nhân mở đại thế giới sáu cái hôn nguyên mở bên trong thế giới một hai chín sáu cái tiểu thế giới đạt được thông c h i đều chuẩn bị kỹ càng cao ca hai tay đặt ở viên cầu bên trên dùng sức chậm rãi đ ẩ y đi viên cầu không n ú c nhích tí nào đây là toàn bộ hồng hoang trọng lượng ngưng kết nặng nề phải không cách nào hình dung cao ca nháy mắt giải ấn toàn bộ lực lượng của mình thân hồn chỗ sâu xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa c ử hán hình tượng vô thượng pháp lực pháp môn tại cao ca trong lòng hiện lên cao ca một chút điều tiết gầm nhẹ một tiếng hai tay chạy qua một đạo ánh sáng màu tím vô thượng lực lượng tác dụng tại viên cầu bên trên viên cầu hơi trao đảo một cái chậm rãi lăn về phía trước một kia toàn bộ hồng hoang thiên địa sinh linh đều từ đáy lòng nghe tới một trận giang giắt thanh âm sau đó cảm thấy mắt hoa liền khôi phục như thường nhưng tất cả mọi người biết giữa thiên địa khẳng định phát sinh đại sự đều không rõ ràng cho lắm nhìn về phía không trung nạo vô cùng nặng nề cao ca buộc phát mình lực lượng toàn thân mới đem viên cầu thôi động vậy mà cảm giác tay chân có chút như nhuân ra hét lớn một tiếng vô tận lực lượng nháy mắt từ cao ca thân thể tuân ra chuyển đến viên cầu bên trên viên cầu răng r ắ g răng rắc hướng về phía trước từng tia từng tia nhấp nô cao ca chậm rãi theo vào chút chút gia tốc dùng thời gian mười năm mới đem viên cầu nhấp nô một vòng hồng hoang thế giới chuyển tới một vòng viên cầu phát ra một đạo hình quang cao ca phát hạ hai tay có chút thở dốc nhìn xem viên cầu chậm rãi hư hóa tại hồng hoang thiên địa các nơi sáu thanh c h í n ngự tiếp nhận cao ca đồng tiếp tục thôi động nhật nguyện song tinh ngàn vạn sao trời phát ra lóa mắt hào quang theo quy tắc dẫn dắt cũng đang di động cùng hồng hoang đại lục chuyển tới bảo trì đồng bộ h ô n đ ộ t bên trong năm cái đại thế giới sáu trong đó thế giới một hai t r ă chín sáu cái tiểu thế giới cũng bị dẫn dắt tại theo hồng hoang chuyển động đồng thời thế giới bản thân cũng xoay tròn h ô n đ ộ t tựa hồ có chút bị kinh động cao ca thân hình k h ẽ động xuất hiện tại h ô n đ ộ t chỗ sâu rút ra cao c a kiếm liên tục bổ ra ba mươi sáu kiếm sao động h ô n độn năng lượng bị đánh tán khôi phục bình tĩnh cao ca đứng ở trong hỗn đ ộ ă n g lượng bị đánh tán khôi phục bình tĩnh xem hồng hoang thiên địa chậm dài xoay tròn tốc độ chậm chạp gia tăng. bên ngoài năm cái đại thế giới sáu trong đó thế giới 1,296 c á i tiểu thế giới chuyển động bởi vì khoảng cách quan hệ tăng tốc độ liền có chút khủng bố một cỗ to lớn lực lượng vô hình mang theo hồng hoang nguy năng theo hồng hoang thiên địa xoay tròn chậm dãi hướng hỗn độn quyết tán đem hỗn độn năng lượng sô tan rời xa hồng hoang thiên địa các cái thế giới xong rồi ngàn năm sau hồng hoang chuyển động tốc độ cố định xuống tới một ngày thời gian chuyển động một vòng 1,296 c á i tiểu thế giới thì chia mười một cái quần lạc phân biệt vây quanh ở năm cái đại thế giới sáu trong đó thế giới chung quanh lấy mười một cái khác biệt tốc độ vây quanh hồng hoang thiên địa chuyển động hiện ra ở cao ca trước mặt thì là một cái cự đại vô song quy tắc chi tròn hồng hoang tuy là một cái mặt phẳng đại lục nhưng quy tắc lại hôn tròn một thể phòng hộ phải cực kỳ chặt chẽ hồng hoang quy tắc tại xoay tròn lực lượng lôi kéo dưới vơ vét cùng các thế giới ở giữa hết t h ể hỗn độn năng lượng đồng hóa ở giữa hết thẻ không gian cùng thời gian quy tắc xuất hiện ở đây tại những này không gian bên ngoài có vô số quy tắc cửa vào vô lượng hỗn độn năng lượng thông qua những này cửa vào tiến vào đặc biệt thiết trí thông đạo sau đó bị phân tán đến hồng hoang bên ngoài rộng lớn không gian bên trong cao u ố i cùng bị hồng bị h o n đồng hóa, biến thành linh g quy đầu tắc t Lúc hóa, khí. h dựa e ca o toán, hoang Cao ca diện toán, hẳn là có thể tăng cường ca ra, qua. diện hiện tại lại hẳn tăng thành hồng hoang nguyên năng, nhưng thể vượt là là xem đứng thẳng địa phương cách hồng hoang đã rất xa tại cao ca trước mắt một đầu vô hình hồng hoang quy tắc ở trong hỗn độn lẫn n động, quy tắc cuối cùng không ngừng bị hốn độn du quy cuối tắc bị m diện lại không ngừng ương ngạnh diễn sinh ra tới cao ca một mực l ặ n g lặng nhìn xem thẳng đến đạo tổ hồng quân đến đạo tổ hồng quân trên mặt xuất hiện lần nữa biểu lộ hoặc ao ước hoặc không bỏ hoặc tức giận hoặc vui mừng ngàn vạn cảm xúc chợt lóe lên nói ra ngươi chuẩn bị kỹ càng cao ca cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái nói đúng vậy tạ sư tổ dạy bảo cùng thành toàn đạo tổ hồng quân trên mặt khôi phục bình tĩnh nói hồng hoang nhân quả ngươi cần chấm dứt cao ca đáp vâng lao tử thánh nhân nguyên thủy thánh nhân thông thiên thánh nhân thân hình bằng hư xuất hiện đều không bỏ nhìn xem cao ca cao ca đến đến lao tử thánh nhân trước mặt cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái nói tạ sư phụ dạy bảo lao tử thánh nhân cực kỳ vui mừng đưa tay sờ sờ cao ca đầu ừ một tiếng cao ca lại đi tới nguyên thủy thánh nhân trước mặt cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái nói tạ nhị sư phụ dạy bảo nguyên thủy thánh nhân vô vô cao ca vai vui mừng nói t ố t cao ca ngươi làm rất khá cao ca lại đi tới thông thiên thánh nhân trước mặt cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái nói tạ tàm sư phụ dạy bảo thông thiên thánh nhân đem cao ca đỡ dậy ôm cao ca một chút không ngừng nói cao ca nhất định phải trở về cao ca dùng sức chút gật đầu vung tay lên vô số linh bảo linh tài bay ra sôi theo lên trước mắt đầu kia vô hình quy tắc một đường quay lại dung nhập vào hồng hoang trong thiên địa những này là cao ca vô số năm qua thu thập luyện chế linh bảo bao quát đạo tổ ban tặng Các sư phụ ban tặng, như phụ thiên địa huyền Hoàng ban địa tặng, lao i Diễm n Lung Bảo Tháp, Cản Khôn Đỉnh, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng h Tháp, Cách h Bảo Mặt Đất Kỳ Kỳ, Mậu ò Cở, Cương Trạc, c Kim a Ca kiếm v. V. Lao Kiếm v.v. tử sư phụ ban tặng cùng đạo tổ ban tặng liền bay trở về thủ dương sơn thủ dương điện nhị sư phụ ban tặng liền bay trở về côn luân sơn t a m sư phụ ban tặng liền bay vào bích du c u n g chính cao ca luyện v ạ t được liền dung nhập hồng hoang thiên địa lưu lại chờ người hữu duyên Cuối cùng Cao Ca trên thân chỉ còn lại trên thân k linh thủy dọn cùng cái kia như cũ chỉ có hai cái lá cây hỗn độn linh căn đạo tổ hồng quân đưa tay ngăn cản ó i những này sự vật phân thuộc hỗn độn cùng hồng hoang không có nhân quả cao ca gật gật đầu thu vào nguyên thủy thánh nhân đưa tay trộm một cái đem cao ca kiếm nhiếp đi qua đ ố i đạo tổ hồng quân nói sư tôn cao ca cần chấm dứt hồng hoang nhân quả cũng không phải là đoạn mất hồng hoang nhân quả kiếm này tên cao ca chính là cao ca tất cả kiếm này vì một nửa bất chu sân luyện trọng lượng không gì so sánh nổi lại là nguyên thủy thánh nhân con đường luyện khí đỉnh phong sở tác uy năng vô hạn đổi sắt tiên thiên tam đại trí bảo là cao ca trên thân uy lực lớn nhất vũ khí đạo tổ hồng quân gật đầu nói thiện lao tử đám ba người có chút nhẹ nhàng thở ra mỉm c ư ờ i nhìn xem cao ca thu hồi cao ca kiếm cao ca liếc mắt nhìn chằm chằm bốn người đang muốn quay người đột nhiên phúc trí tâm linh hướng hồng quân đạo tổ thi lễ nói sư tổ ta có thể mang mấy người đi lao tử ba người nhìn về phía hồng quân đạo tổ hồng quân đạo tổ trầm ngâm một lát nói nhưng cao ca đại h ỉ nhìn về phía hồng hoàng quắt tới hay không vô tận đạo âm bị vô thượng quy tắc truyền lại tại vô lượng lượng hồng hoàng sinh linh trong lòng vang lên minh nguyệt ngay tại trải vớt điếu ngư đ ả o cùng thanh linh châu quy tắc nghe vậy ngần g đầu vô ý thức nói đến cường hãn đại la pháp thân nháy mắt sụp đổ đền bù đến điếu ngư đ ả o cùng thanh linh châu bên trong đem hai vật một mực khóa lại minh nguyệt chân linh dọc theo thiên đạo quy tắc nháy mắt xuất hiện tại cao ca trước mặt bị cao ca đầu nhập phần bảo nham thành ngén ngọc thương hồi đáp đến đại la đỉnh phong pháp thân sụp đổ dung nhập tiểu thế giới chân linh đi tới cao ca trước mặt mặc sở hồi đáp đến nhược thủy hồi đáp đến la tiểu phong hồi đáp đến hỏa cô hồi đáp đến Nhĩ Như hồi đáp, đến. Nặng Minh đến. này đến. ràng đến. Hồng đến. đến. Đông hồi hồi Khi hồi hồi hồi hồi Hải Liêu hồi đáp, đáp, đáp, đáp, đáp, Đủ đáp, đáp, đến. Rõ vừa cao h ỉ một cái trước mắt, trước cái đại la, 360 cái thái ớt, 129, 600 cái chân c thái người kim tiên trở xuống tu sĩ trả lời,、chân、linh đi tới ớt, một trở tu trả xuống sĩ a ca tâm r ư ớ c Cao ca Cao ca mặt, nham thu thanh t bị bảo nhập phần én. tình khai lãng hướng về bốn người cúi đầu nói như đệ tử khai thiên tịch điệu thành công mới thiên điệu tên hoa hạ đầu tiên chục tỷ năm chuyển hóa hỗn độn năng lượng toàn bộ phản hồi hồng hoàng lấy báo hồng hoàng dưỡng dục tri ân cao ca thân thể loại lên đầu nhập hỗn độn c h ỗ sâu cao ca có thể khai thiên tịch địa thành công sao không biết có thể hết chọn bộ hoàn thành cảm nghĩ mã hạ hết chọn bộ ba chữ trong lòng có chút chống giống đây là ta thứ nhất vốn hơn trăm vạn chữ tiểu thuyết ân một trăm năm mươi lăm vạn chữ nói thật cảm giác hậu kỳ có trưởng khống chút phí sức một là bút lực có h ạ n hai là vượt qua sơ k ỳ định gia đại cường khó mà trường khống tỉ mỉ thư hữu có lẽ sẽ phát hiện quyển thứ sáu Vạn loại s ư ơ ta cho tự t rằng không có chuyện tốt như vậy tại quyển sách này vốn là chuẩn bị mảnh viết một đoạn này cũng cô ý an bài rất nhiều môn phái chuẩn bị đến cái thiên môn vạn phái đại chiến hồng hoàng các tộc vì nhân tộc giết ra thiên địa nhân vật chính vị trí các giáo bởi vậy đại thịnh lướt qua tam hoàng ngũ đế trực tiếp tại đại chiến bên trong phong thần hoàn thất nhưng hành văn có hạn tình tiết cũng không thể an bài tốt lúc này đặt mua bắt đầu trên diện rộng hạ xuống đành phải vội vàng lướt qua tiếp tục cường hóa nhân tộc tổ đình lực lượng quét ngang h ư n g hoang dẫn đến sau tới áp chế tây phương giáo cũng khó có thể triển khai sơ lược có chút tiết lối nhưng bất kể như thế nào cũng coi là một loại tương đối trọn vẹn kết cục ta viết sách một năm dưới mở ba bản thứ nhất vốn viết bốn mươi sáu văn chữ chạy trần trốn bốn tháng được hơn bảy cất giữ nhưng một mực chưa thể ký kết thẳng đến vội vàng hoàn tất về sau mới có người nói cho ta uy năng ký kết là đ ể tài nguyên nhân lúc ấy một ngụm lao huyết kém chút liền phụng tới c u ố n thứ hai ngược lại là ký kết nhưng biên tập bắc hà đại nhất thẳng khuyên bảo nhắc nhở cách viết có vấn đề nhưng khi đó ta cảm thấy viết rất dễ chịu không để ý sự thật chứng minh bắc hà cực kỳ chính xác quả nhiên bị vùi dập giữa chợ quyền này thành tích có chút ra ngoài ý định lúc đầu mục tiêu là đồng đều đặt trước ba trăm thật cảm giác đã là phi thường lớn mục tiêu nhưng biên tập bắc hà lớn cho rất nhiều đề cử thư hữu các h u n h đệ cũng cho lực thủ đặt trước một n g h n sáu lên k u n g ba mươi tám ngày liền lấy đến tinh phẩm huy chương cũng thu hoạch được tiên hiệp yêu cầu viết bài thứ ba thật là lớn xảy ra ngoài ý muốn mừng rỡ nha thời gian một năm rưỡi ba quyển sách một bước một cái dấu chân đi tới xác thực vất vả thời gian nghỉ ngơi không cao hơn mười ngày cho nên có chút mọi mệt cần nghỉ ngơi một trận cuốn thứ tư sách còn tại cấu tứ bên trong viết đoán chừng muốn tới sau ba tháng hy vọng đến lúc đó mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tạ ơn lời cuối sách ai nha cao ca đặt mông ngồi dưới đất một trăm sáu mươi cân trọng lượng toàn bộ đặt ở trên ô n g cái mông thị tuy nhiều nhưng vẫn như cũng phản hồi cho hắn một cỗ khó tả đau đớn cái này kịch liệt đau nhức để hắn hai mắt biến đen toàn thân như nhuận ra ghé vào tràn đầy b ọ t biển trên sàn nhà nửa ngày không cách nào động đậy vòi hoa sen tận tụy hết sức đang ra sức phun ra lấy nước máy mới vừa rồi còn cảm giác thoải mái dễ chịu thanh lương trở nên có chút r ớ t lạnh cao ca lấy lại tinh thần miễn cưỡng bỏ lên run rẩy sông rơi trên thân bọn biển đóng lại vòi nước tốn sức vặn khăn lông khô lau sạch sẽ nước trên người mới phát hiện trong khăn tắm ở giữa thế mà chẳng biết tại sao khổ khổ phá cái lỗ hỏng nhưng cao ca không kịp ngâm nghĩa v ớ t xuống khăn mặt luống cuống tay chân mặc quần áo mới cảm giác cấm áp lên đi tới phòng khách nhưng người nằm trên g h ế salon cảm giác bờ mông đau đớn giảm xuống mới thở phào một cái cao ca lấy lại tinh thần con mắt vô ý thức nhìn liếc chung quanh đột nhiên ngơ ngẩn cao ca chậm rãi ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh cái này cái này không phải mình thuê lại một phòng một phòng khách phòng cho thuê chỉ riêng cái này phòng khách tầng này cao đến có bốn mét nhiều a diện tích chí ít năm mươi bình phương đã so với mình toàn bộ phòng cho thuê còn một lớn phòng khách gia sản bài trí rất có hiện đại phong cách ngắn gọn sáng tỏ nhìn kia chất liệu không phải vàng không phải mộc cũng không giống nhựa cho cao ca một loại đã quen thuộc lại cảm giác xa lạ trên tv i i loé ra hình tượng tại phát ra tin tức nhưng cao ca cảm thấy trong thai có chút ông ông tác hưởng nghe không rõ kia xinh đẹp phóng viên tại vội vàng nói thứ gì cao ca chuyển tới ban công một mặt nhìn ra ngoài vô số cao vút trong mây nhà trọc trời tiến vào tầm mắt của hắn những n à y nhà trọc trời không biết mấy tầng mấy mét nhưng cách xa nhau rất xa cách mỗi mười tầng liền có to lớn ban công rỗi ra lâu bên ngoài có lâu thể tường ngoài trang to lớn mặt tường phát hình quảng cáo loại hình đoạn ngắn không chung vô số xe bay như nước chảy dọc theo cố định tuyến đường phi hành thỉnh thoảng có xe bay chạy hướng tuyến đường rơi vào kia đại lâu trên ban công người đi đường từ trong xe ra tiến vào cao úc ta lại xuyên qua cao ca lẩm bẩm nói ồ nói thế nào lại đâu cao ca nhớ phải tự mình là vừa tan tẩm trở lại ở lại cư xá bên ngoài sắc trời đã gần đen tại cư xá bên ngoài ăn bắt quế lâm bột gạo đi vào cư xá thời điểm đèn đường đã sáng nhưng bây giờ cao ca nhìn thoáng qua bên ngoài thiên đại l ã n g ánh sáng nào có trời tối g á n vẻ cao ca hướng phòng khách một bên hành lang đi đến nơi đó có bốn cái cửa tay trái cái thứ nhất chính là phòng vệ sinh vừa từ nơi đó ra bên phải là phòng huấn luyện một đoạn tin tức từ cao ca trong lòng nổi lên cao ca đứng tại cửa ra vào nhìn thoáng qua cái này phòng huấn luyện phải có hơn một trăm bình phương m ộ mươi m để đến rộng dài một mươi năm m ư ơ i sáu m dáng vẻ đại bộ phận là trống không tận cùng bên trong nhất trưng bày các loại vận động thiết bị mới vừa rồi là tại cái này chạy bộ sáng sớm tới một trận minh nộ từ cao ca trong lòng dâng lên cao ca lại đến gần mặt khác hai cái cửa một cái là phòng ngủ Một cái lại à thư phòng là cao đ ca vẫy vẫy đầu tiến cái kia có hai mươi bình phương phòng vệ sinh từ rửa tay bồn bên trên cầm lấy khăn mặt chắn đoán khăn mặt mềm mại khô mát không có chút nào trình độ cao ca lật đến khăn lông một bên nhìn thấy một đoạn nhỏ cắt đi vải nhỏ liệu vết tích nơi đó lúc đầu may có một mảnh nhỏ vải vóc phía trên ấn có xưởng khăn mặt thành phần mã vạch loại hình tin tức cao ca rất không thích mỗi lần đều sẽ cắt đi h i ệ n nhiên đây là mình trong nhà dùng đầu kia thế nhưng là làm sao liền khô mắt rồi không phải vừa tẩy qua còn sát nước trên người sao cao ca cầm khô mát khăn mặt trở lại phòng khách ngồi ở trên ghế salon vẫn như c ũ đau đớn bẩm mông nhắc nhở hắn đây hết thể là chân thật trên tv thanh n m hấp dẫn cao ca chú ý kia xinh đẹp hưng phấn nữ phóng viên đứng tại bên đường hiện nhưng đã phỏng vấn hoàn tất ba năm ba trăm năm mươi ba năm trước hoa hạ chư quốc đại chiến chiến hỏa lan tràn toàn bộ tổ tinh lúc đó nhiều cái trong chiến tranh rơi vào hạ phong cúc quốc gia bắt đầu ấp thụ sử dụng đạn hạt nhân nhân tộc tận thế tiến vào đến ngược nguy nan thời khắc lao tổ nhịp tim xuất hiện lần nữa bừng tỉnh trong chiến tranh đám người tổ tinh một trăm tám mươi sáu nước ký tên nhịp tim hiệp nghị đ phát phát ì dần dần nhờ chỉ vào khoa học kỹ thuật phát triển tổ tinh đến trăm vạn mà tính dụng cụ lần thứ nhất rõ ràng ghi chép lao tổ nhịp tim vô số nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu lao tổ nhịp tim nhất quyền uy kết luận là lao tổ nhịp tim là tổ tinh vỏ quả đất vận động bố trí trung hợp hình thành đặc thù cùng loại nhịp tim song chấn động nhưng tại sao lại tại tất cả nhân tộc đấy lòng vang lên nhưng không có khoa học giải thích cổ lão sùng tổ tôn giáo g xuất hiện lần nữa dân gian thành lập vô số tổ giáo lao tổ giáo cao tổ giáo tế bái lao tổ cho rằng lao tổ tất sắp giáng lâm các quốc gia tổ giáo thế lực chi lớn một trận ảnh hưởng các quốc gia quốc chính nhưng theo thời gian trôi qua cùng tiến bộ khoa học kỹ thuật tôn giáo g thế lực chậm dại sùng dốc nhưng là 353 năm trước nhân tộc tám trăm n ư ớ c 3,672 cái ở lại tinh số đã vạn kế tư nguyên tinh t r ụ c tỷ các loại dụng cụ cùng một chỗ ghi chép đến lao tổ n h ị tim ba mươi vạn ước nhân tộc sâu trong tâm linh vang lên lão tổ nhịp tim tổ tinh vỏ quả đất sóng chấn động kết luận tự s ụ p đ ổ tổ giáo lần nữa thịt lên các quốc gia đăng ký các loại tổ giáo số lượng vượt qua mười vạn cái theo nhiều cái tổ giáo quyền uy nhân sĩ tuyên bố lão tổ khai thiên tịch địa về sau bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn ngủ say chục tỷ năm từ hơn ba triệu năm trước bắt đầu dần dần t h ứ c tỉnh dự đoán hai trăm bảy mươi năm về sau lão tổ nhịp tim sẽ lần nữa nhảy lên khuyên bảo hậu bối tử tôn muốn thành tâm cung phục lão tổ ba mươi ba năm trước lão tổ n h ị tim đúng hẹn mà tới toàn bộ tông giáo rơi tiến vào khôn hoan n giáo giáo, ba năm trước đây tại tổ giáo tổ chức hạng mấy vạn đức tín đồ cầu nguyện âm thanh bên trong lao tổ nhịp tim lần nữa nhảy lên trăm vạn nhân tộc bị lao tổ trúc phúc đột phá nhân loại cực hạn thu hoạch được siêu năng lực những ngày siêu năng lực giả không một liệt bên ngoài toàn bộ bái nhập tổ giáo bọn hắn tự xưng tu sĩ tu luyện tổ pháp hôm nay kia nữ phóng viên phá âm Có c h ú tại kích không nước phải như động đến đoán đồng nói ráng lung tung lớn, giáo lời ra tay lao la vẻ, mắt, tổ dự d n nhịp g lao tổ t m x u ấ tất hiện Tại lần nữa. t cả nhân tộc trong tâm linh vang lên chúng ta đông đường quốc các nơi đều xuất hiện người trong nước hôn mê hiện tượng lao tổ m u ố n thư tỉnh lại sao phải chăng còn là lại muốn qua tháng chín cao ca nhìn xem có chút h ồ ngôn loạn ngữ phóng viên lắc đầu nói đổi đ ạ i vừa dứt lời không khỏi giật mình âm thanh khống ta làm sao biết khảm ở trên tường tivi sáng ngời loay lên xuất hiện một cái thịnh đại triều bái tràng diện một tòa hùng vĩ sơn phong trên đỉnh núi xây lấy ba gian nhà bằng gỗ phòng ở chung quanh có mặt cỏ cây cối hồ nước một đầu nhỏ đường lát đá hốn lượn mà xuống thông đến chân núi sơn phong chung quanh làm ê n h m ô n g vô bờ bằng p h ẳ n g bãi cỏ trên đồng cỏ ngồi xếp bằng vô số người như tại cầu trúc c a o ca cao mày một cái nói đổi đài trên tv xuất hiện một con đen nhánh vũ trụ hạm đội chuyển qua một cái tinh cầu khổng lồ tiến vào không ánh sáng vũ trụ lời thuyết minh đang giải thích hôm nay nước ta hạm đội thứ bảy đi đến đông nguyên tinh phụ cận mây thiên thạch tiến hành diễn tập đ ổ i đại Ta trưởng tổ nay lao phương sinh sông học học sinh phương hôm nay bị lao tổ chúc phúc, bị đổi ộ t thu hoạch được hiểu biết t phá hoạch hiểu chính xác, rào, được bị vừa v ệ n tiếp đi. Đổi đài i Đổi Gần đây, nhiều đây, cao h hiện hung mánh ỗ núi rừng bên trong i g xuất ca xác định mình quả thật xuyên việt rồi xuyên qua đến một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt có được hơn ba n g h n thực dân tinh thế giới loài người có thể là địa cầu tương lai vừa rồi nghe cái kia nói hoa hạ thế giới cái gì chẳng lẽ trung quốc thống trị địa cầu xông ra thái dương hệ cao ca lắc đầu còn được lưới thẩm tra mới biết được dạng này phát đạt khoa học kỹ thuật xã hội hẳn là có bài đủ à? ân nơi này dùng thế mà tất cả đều là chữ hán nói tất cả đều là tiếng phổ thông thật chẳng lẽ chính là tương lai trung quốc cao ca lắc đầu dạng này khoa kỹ thế giới thế mà còn có khổng lồ tôn giáo còn cái gì lao tổ nhịp tim thật là có một chút không thể tưởng tượng nổi cao ca đứng lên liền muốn hướng thư phòng đi đến bàn tay chống đỡ ở trên ghế salon nhìn thấy bắt tại tay trái khăn mặt nghĩ đến có chút phiền phước biến thành cái vòng tay đi tương đối dễ dàng bàn tay không còn chắn đ o á khăn mặt biến mất không thấy gì nữa tay trái thủ đoạn xuất hiện một cái màu đen vòng tay cao ca a một tiếng đứng thẳng người nâng lên tay trái nhìn một chút、hút. mặc nghiệm một chút khăn mặt trắng đoán khăn mặt lại xuất hiện trong tay cao ca quay đầu nhìn xem phía ngoài cao ốc trọc trời không khỏi một trận m ê hoặc đây là khoa kỹ thế giới hay là tiên hiệp thế giới còn có t a hiện tại là thân phận gì vừa nghĩ đến đây một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào cao ca não hải cao ca đầu đau m u ớ n nước kêu t h ả m một tiếng mắt tối s ầ m lại nháy mắt hôn mê đi ủy thân ngược lại ở trên ghế salon tại xa xôi chủ tinh vừa rồi cao ca tại trên tv nhìn thấy triều bái hiện trường thánh sơn uốn lượn trên đường nhỏ mỗi một khối phiến đá bên trên đồng đều ngồi ngay thẳng một người đều nhắm mắt tính tụng cầu trúc c h i tử giữa sườn núi một thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra ngầm đầu nhìn về phía không t r u n g chưa phát giác toàn thân khí tức l a n lộn ảnh hưởng phụ cận c ấ u trúc người đều mở mắt nhìn tới minh nguyện không được mất lễ tại thanh niên ngồi xếp bằng phiến đá phía trên một cái lao giả râu tóc bạc trắng thấp giọng có nói minh nguyện thu hồi ánh mắt hướng về lao giả nếch miệng cười một tiếng lộ ra khiết răng trắng nói trưởng lão lao tổ tỉnh vừa rồi nhìn chúng ta một chút a hỗn độn chỗ sâu vọng thư mở ra p h á p nhãn n g ẩ m đầu hướng hỗn độn một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua cổ sóng bất động tâm tư hiện nổi sóng vô tận uy áp nháy mắt thanh không quanh mình hỗn độn khí lưu hình thành nước vạn dặm không gian cao ca là ngươi sao ta rốt cuộc tìm được ngươi